Tinh sinh ra hai mươi bốn, chương sáu trăm chín mươi hai, sáu trăm chín mươi hai luôn hồi họa quyển vô tận nhân sinh, trải qua một phen lý tính suy tư sau. x s i k k ê u đột nhiên cảm giác thấy, có lẽ ai cũng chưa từng thấy, hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong tin đồn chân ma, chính là tội nghiệt cấp cá thể, tội nghiệt giả sinh ra, tắc tạo thành trung yên thức tình, lệnh vạn v ậ n t ị t diệt, trên lô dối nói thông a quên đi ngược lại không có quan hệ gì với ta xích k ê u biếu môi thực sự đánh không lại liền trực tiếp chạy trốn nói không chừng tội n g h i ệ p giả xuất hiện có thể trực tiếp xé sách phương vũ trụ này để ta tìm tới cơ hội đi cái khác vì diện vui đùa một chút tìm tới mới lạc thú hắn cùng lam khi kim vực không giống đã không có người trước trách nhiệm tâm cùng xứ mệnh cảm, cũng không có người sau nhân thiện cùng thương xót, sống ở trên thế giới này, cũng chỉ là vì truy đuổi lạc thú thôi, thực sự phạm không được cùng ma sao quyết đấu sinh tử, là đại vũ chủ ý chí làm công, lại như là cho không biết phẩm tính làm sao nhà tư bản bán mạng một dạng, nói không chừng liền nhọc nhằn khổ sở một đời, bị ép khô giá trị lợi dụng sau đó, Quay đầu lại còn phải bị làm uy hiếp giết chết vì truy đuổi lạc thú. Sikyêu từng là quét ma người tích cực dẫn đầu bị những đồng bạn coi là phái chủ chiến đại biểu kỳ thực không phải vậy hắn cảm thấy một số thời khắc vẫn là cá ướp muối một ít tốt hơn thanh đại cùng chu đỉnh chính là quá mức chăm chú quá mức cấp thiết mong mà không được mới sẽ cảm giác sống thống khổ trên địa cầu không phải có câu nói gọi là công cao c h ấ n chủ sao. Kỳ thực, theo s i k i ê u tội nhiệt cấp cũng không tính quá khuyết đại, dù cho thật sự có như vậy sa hỏa, có thể đánh chết chính mình, cũng không có thể làm cho mình chân chính chịu phục, lại nói rồi, đánh không lại, còn sợ không chạy nổi, trong chiến đấu có lạc thú, lạc thú lại không hoàn toàn ở trong chiến đấu, không cân nhắc thực tế chiến lược tình huống làm luôn hồi trí cao hắn ở bảo mệnh năng lực phương diện khá có tâm đắc tự nghĩ ở phương diện này so với cái khác thần đình người chấp trưởng đều mạnh hơn mặc dù là đại vũ chủ ý chí muốn giết hắn cũng chưa chắc có thể cấp tốt đem hắn biến mất phản kháng là không thể phản kháng thoát thân phòng ngự nhưng là có thể làm được lại như ở thần đình dưới sự đổi g i ế t rất nhiều ma xào văn minh một dạng không có bất luận cái gì ma xào n g ạ n h thực lực có tư cách cùng thần đình đánh đồng với nhau đặc biệt là cao cấp chiến lược phương diện thần đình nằm ở ưu thế tuyệt đối ở mã nhiên cùng mấy tôn thương minh bá chủ xuất hiện trước Xích k i u dám bảo đảm một đối một tình huống làm trí cao chi phối giả bọn hắn nghĩ g i ế t ai thì g i ế t không một chút nào vất vả chỉ là đại gia tính tình không đều mỗi có cổ quái mục đích cùng phe phái cũng bất tận tương đồng rất ít có thể đạt thành nhất trí nếu không thì coi như không có cách nào đem ma xào toàn bộ tuyệt diệt c h í ít cũng có thể đem phạm vi thế lực hạn chế áp xúc ở một mảnh đặc biệt tinh hệ bên trong lắc lắc đầu x s i k k ê u thu hút tâm tư đưa mắt tập trung ở thương minh tinh bên trên, hắn một tia tâm tư hóa thân vừa mới s á n g lâm địa điểm quyết đấu. nhưng, Xích k i ê u có thể khẳng định, bất luận trận này quyết chiến kết quả làm sao. chiến đấu đều đem trong nháy mắt kết thúc, âm thanh của l a m h y lại vang lên. ta đến giúp ngươi thao tác, ngươi đánh nhau không được. Xích k i ê u không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, cái này diệp hồng liên giống như mã nhiên. ta cũng không tìm được nàng giấu ấm chân linh, sở dĩ, đừng nói n h ả m chuyên tâm nhìn, thương minh tinh, lợi nhận tỉnh, hứa tiền hai gia tộc lớn trụ sở ở giữa, một nam một nữ đứng ở giữa đường cái, với đèn xanh đèn đỏ trước đối lập mà đứng, vốn nên vãng lai như dệt cửi xe cổ, lại đều là ngay ngắn có thứ tự đứng ở hai bên đường lớn, không nhúc nhích, chủ xe nhóm yên t ĩ n h nắm chặt tay lái, đứng ở chỗ tài xế ngồi, ánh mắt dại ra, bốn phía người qua đường như là căn bản là không có cách nhận ra được sự tồn tại của bọn họ một dạng, nhưng cũng đều theo bản năng mà tránh khỏi rồi, sách, sik kêu tâm tư hóa thân cười hì hì mà nhìn trước mắt diệt phong khinh, mười cái quấy g i à y điểm số cấp bậc chiến đấu, rất nhiều năm không l í n h hội quá rồi, ta đối ôn lại trăm vạn năm trước trải qua không hứng thú gì bó tay bó chân quá mức vô vị đến toàn lực ứng phó tiến công đi ngươi chỉ có một cơ hội không nắm chắc được thất bại nha đây là điển hình lời nhảm nếu như diệp phong k i n h có thể lấy mình ngắn tấn công địch chi trường kia hắn liền có thể ở trận quyết đấu này bên trong chiếm thượng phong có thể đạt đến tầng thứ này sinh mệnh cá thể Hầu như đều đem có thể tăng lên thuộc tính toàn bộ kéo đầy, sở dĩ, ký xảo chiến đấu phương diện vấn đề, không cần cân nhắc, làm luôn hồi trí cao, cùng cái khác thần đình người chấp trưởng nhóm so ra, xích k ê u ngược món ăn cùng bảo mệnh năng lực cực cường, chỉ cần trước mắt vị này hồng liên lính chủ chọn sai chiến thuật, hắn liền có thể thắng được một ván này, thật sao, diệp phong khinh khẽ mỉm cười, bắn ra một cái trắng nón ngón tay thon dài ở phía trước h ư không hơi điểm nhẹ ngươi kia tiếp được rồi bạch một đảo màu đỏ tươi tàn ảnh đột nhiên xẹp qua thân thể của xích kiêu rừng rực hào quang ở nó quanh thân cháy h ừ n g h ự c bốc lên không cách nào nhịn được đau đớn ở xích kiêu trong lòng hiện lên hắn lại k h ó e môi dương lên trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý nụ cười ngươi bị l ừ a rồi, hắn nhìn ra, diệp phong k h i n h đây là được ăn cả ngã về không một đòn, hầu như đem trước mắt bộ này tưởng niệm hóa thân bên trong năng lượng dự trữ hết mức tiêu hao hầu như không còn, giọt nước không dư thừa, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân thể tồn tại, vào lúc này, dù cho là một tên nhân loại bình thường quá khứ, nhẹ nhàng cho nàng một quyển, cũng có thể đem diệt phong khinh bộ này hóa thân đánh thành bột mịn ở đỏ rực liệt diếm thiêu đốt bên trong xích kiêu q u a n h thân không ngừng b a y ra từng bức bức tranh tranh thủy mặt tranh sơn dầu tranh châm biếm trong bức tranh nội dung không giống nhau nam nhân nữ nhân thái giám lão nhân trung niên thiếu niên đứa nhỏ kiếm khách Thương hào, xạ thủ, cơ giáp sư, pháp sư, nhà khoa học, tác gia, mạn họ gia, giáo viên, không chỉ là nhân loại, trong đó cũng hiện hiện ra một ít những chủng tộc khác, như là r i ư ờ n hút máu, thiên sứ, át mạ, thú nhân, người đá, sắt thép người loại hình sinh mệnh có trí tuệ, những bức tranh này bên trong, tựa hồ là bao dung trong hoàn vũ tất cả cơ thể sống độ khả thi. Trong họ sinh mệnh, đều tồn tại một cái cổng thông điểm, thống khổ, trên mặt bọn họ biểu tình, đều từ từ biến ảo, từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh, đến lúc sau, biến thành lộ gió trên mặt thống khổ, phảng phất đang trải qua một loại nào đó s ó t ruột khắc cốt săn vặt. cùng lúc đó, liệt d i ễ m bên trong xích kiêu, Nụ cười nhưng là càng sán lản, xích kêu ánh mắt ác liệt, ánh mắt như đao bình thường s ẻ o ở trên người diệt phong khinh. ngươi đã thua, hắn hiện ra làm ra một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp, đình liệu trước nói, những bức tranh này bên trong sinh mệnh cá thể, tất cả đều là ta ở lần lượt trong l u â n hồi sử dụng quá thân phận. hơn nữa, ngươi nên có chú ý tới, chúng nó tổng số đang lấy mỗi g â y bảy trăm triệu mức tốc độ tăng cường, những l u â n hồi hòa q u y ể n này, đại diện cho vô tận sinh mệnh l ị c h trình, nói tới chỗ này, Xích kêu c h u y ể n đề tài, nếu như ngươi ta công bằng đánh cờ, toàn lực ứng phó đánh nhau chính diện, có lẽ ta không hẳn là đối thủ của ngươi, nhưng là ở trận quyết đấu này bên trong, bất luận là ngươi hoặc là ta, Đều chỉ có thể phát huy ra mười cái quấy g i à y điểm số cấp bậc chiến lược, đem hết toàn lực một đòn qua đi. ngươi mặc dù có nhiều hơn nữa diệu pháp, thủ đoạn thông thiên, cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ rồi. x í c h k i ê u trên dưới đánh giá diệt phong khinh, mỉm cười nói, nhìn ra được, ngươi rất muốn thắng, coi như là đến trình độ như thế này, cũng đang cố gắng duy trì hóa thân tồn tại. thế nhưng, rất đáng tiếc, cuộc tỉ t h í này, ngươi đã thua, hắn muốn từ hồng liên lính chủ bộ này hóa thân trên mặt nhìn thấy thất lạc h o ặ c không cam lòng thần sắc. đáng tiếc, hắn chỉ từ trên mặt diệp phong k i n h nhìn thấy một vệt k i n h bị nụ cười. trong nụ cười này, ngạo nghễ hiển lộ hết, diệp phong k i n h một tay đ ả o phụ, tư thái thản nhiên, nàng nhìn về phía xích kiêu, khói môi hơi nhích lên, ung dung không vội nói, tính mạng của ngươi đã dường như nến tàn trong gió, lập tức liền muốn tắt rồi, hắc á m lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương sáu trăm chín mươi ba sáu trăm chín mươi ba thời đốt cho tàn, c h ạ m lần luôn hồi, sinh mệnh dường như nến tàn trong gió. Lời này để sikkiêu sản sinh một loại vi diệu ký thị cảm. Hắn hóa thân trải rộng vô số văn minh. trong đó cũng bao quát địa cầu. tự nhiên có thể ung dung đỡ lấy c á c h này đến từ thẻ bài miệng hồ hoạt hình quyết đấu ngạnh. dựa theo l ô giới. sikkiêu hiện tại phải nói trên một câu ta hiệp. sau đó cực hạn ra chiêu trở mình mới đúng. nhưng là, hiện thực tình huống cũng không phải là như vậy, dù cho như thế nào đi nữa trì đồn, Xích k i ê u cũng có thể từ trên người d i ệ p phong k i n h cảm nhận được c ố kia rõ ràng tự tin cùng mạnh mẽ. Hắn chú ý tới, trong liệt diễm đỏ dự kia, lúc ẩm lúc hiện có cát bay cùng cho tàn bình thường vật chất chính đang lưu truyền, qua nhanh, bất cứ lúc nào sinh thành, lại ở trong khoảnh khắc tiêu tan vô tung, ở c á t bay cùng cho tàn t r e lớp bên dưới luôn hồi họ quyển bên trong từng người vật trên mặt thống khổ biểu tình từ từ tiêu tan phảng phất có một đôi bàn tay lớn vô hình đem nổi thống khổ của bọn họ từ từ vuốt phẳng an ủi tâm linh của bọn họ chữa trị vết thương của bọn họ có thể vấn đề ở chỗ này trung quy không phải sự thực chân tướng Xích k i ê u rất nhanh phát hiện luôn hồi họ quyển bên trong sinh mệnh, sở dĩ không còn cảm thấy thống khổ, cũng không phải là bởi vì đỏ rực trong ánh lửa cát bay cùng cho tàn hình dáng vật thể chữa trị bọn họ thương tích, lắng lại n ổ i thống khổ của bọn họ. xét đến cùng, những bức tranh này trên nhân vật, đều là x í c t kiêu ý nghĩ hóa thân, trên bản chất đều là hắn một phần, làm là kẻ địch cùng đối thủ d i ệ t phong k h i n h vẫn không có tốt bụng đến lãng phí sức mạnh đi làm chuyện như vậy trình độ. chân tướng là, Xích k i ê u cùng luôn hồi họ quyển bên trong vô số nhân vật ở giữa liên hệ, đang bị một chút chặt đ ứ c mà chặt đ ứ c phần này liên hệ, chính là những kia nhìn qua như là đất cát cùng cho tàn một dạng đồ vật, chúng nó, chính là hồng liên lính chủ d i ệ t phong khinh chỗ sớm bố trí kỹ càng thủ đoạn, So với linh hồn phá nát càng sâu thống khổ từ từ sông lên đầu, Xích k i ê u lại dựa vào chính mình mạnh mẽ ý chí lực đem nó áp chế xuống, khiến dùng lực lượng thời gian, chặt đứt ta cùng cái khác hóa thân liên hệ. Nay xác thực là diệp hồng liên đặc sắc thủ đoạn, Xích k i ê u nói mà không có biểu cảm gì nói. nhưng là, ngươi chỗ bố trí kỹ càng thủ đoạn, tính nhằm vào quá mạnh rồi. quả thực lại như là hoàn mỹ khắc chế ta cũng như thế. đây là tiên tri mã nhiên sớm dự ngôn trận quyết đấu này trải qua. trên lý thuyết tới nói, khả năng này xác thực tồn tại, nhưng là làm trí cao chi phối giả xích kiêu, trên người ẩ ầ m chứa vô cùng biến số, mặc dù là thời gian trí cao mặt hành, cũng chỉ có thể từ kia vô số loại khả năng tương lai bên trong. nhìn thấy bộ phận thôi. tuyệt đối không thể nhìn thấy toàn bộ. Sở dĩ, Xích k i ê u rất rõ ràng, mã nhiên cũng không có cách nào làm được trình độ như thế này. Hắn sở dĩ nói lời nói như vậy, chính là muốn lợi dụng tính cách của diệp phong khiêng thiếu hụt, làm cho đối phương làm phạm sai lầm phương án ứng đối. Xích k i ê u ở chính mình dài lâu sinh mệnh trong lịch trình, tích lũy rất nhiều trí tuổi cùng từng trải. Tuần hoàn đi lại trong lịch sử, tổng có một ít chân lý có thể cho thần lấy d ẫ n d ắ t Hắn phát hiện, bất luận cái gì khai t r i ề u bá chủ, đại thể kiêu ngạo t ự phụ, không chịu tiếp thu người khác quá nhiều trợ giúp cùng ăn h ộ i đặc biệt là ở cùng cùng cấp độ đối thủ đánh cờ thời điểm, phe mình trong trận doanh, có một số cá thể phát huy ra tác dụng so với mình càng to lớn hơn, như vậy ra hỏa. nhất định sẽ bị kiêng kỳ, dù cho lúc trước không có biểu hiện ra, đến tiếp sau thời cuộc ổn định sau đó, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nó thanh toán, sau thu tính sổ cái từ này, chính là như thế đến, đau đớn kịch liệt, nỗ lực thôn phề xích kiêu lý trí, có thể hắn thậm chí ngay cả lông mày cũng chưa từng nhăn nửa trên dưới, chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệt phong khinh, tựa hồ là muốn từ trên người nàng nhìn ra một chút kẽ hở. Nỗ lực tìm kiếm có thể làm cho chính mình trở mình cơ hội. đồng thời dùng ngôn ngữ là lưới giao sắc. Nỗ lực với trước mắt vị này hồng liên lính chủ tạo thành càng thêm sâu xa ảnh hưởng. trên thực tế, làm ý thức được vấn đề chỗ ở thời điểm, Xích k ê u liền lập tức tìm tới phương án giải quyết. nếu như là bản thể ở đây, Sikkieu có mười ngàn loại trở lên phương pháp phá giải rơi trước mặt q u ấ n cảnh, liên quan đến lĩnh vực thời gian năng lực, ở rất nhiều siêu phàm danh sách bên trong, quả thực nhiều đếm không s u i chỉ là cấp độ cao thấp không giống thôi, đại thể là từ thời gian pháp tắc bên trong lộ ra đi sức mạnh, có thể coi là thời gian trí cao mặt hành bản thân chỉ cần tồn tại, liền sẽ không ngừng xấu hóa ra thứ cấp năng lực, Mặc dù diệt phong k h i n h thời gian thao túng năng lực tựa hồ có chút ruộng gì, cũng không phải mặt hành xấu hóa thời gian lực lượng, nhưng v ẹ n v ẹ n chỉ là loại t ầ n g thứ này, Xích k i u chắc chắn đem nó hoàn mỹ phá g i ả i nhưng là, hắn hiện tại chỉ là một tia tưởng niệm hóa thân, là xích k i u bản thân một ý nghĩ biến thành, chỉ có thể tiến hành quấy dày lũy thừa mười điểm cấp bậc chiến đấu, vượt qua cấp bậc này, hóa thân liền muốn lập tức biến thành cho bụi, tiêu tan vô tung. cùng lúc đó, hắn cũng sẽ ở trận quyết đấu này bên trong chính thức ôm ập thất bại, không cần phí lời, d i ệ p phong khinh ánh mắt bình tĩnh, khó e môi hơi dương lên, nếu như có thể đỡ lấy một chiêu này lời nói, vậy cho dù ngươi thắng, nói chuyện, đỏ rực liệt d i ễ m bên trong cát bay cùng cho tàn, từ từ biến ảo, ở trước mặt xích k i ê u ngưng tụ trở thành một thanh đại kích dáng dấp này, Xích k i ê u con ngươi hơi mở rộng nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn chằm chằm cái này tạo hình kỳ lạ binh khí đây chính là trong tin đồn vạn pháp kích đen k i ệ t báng kích cứng còi không gì sánh được trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh phảng phất tô điểm vô ngân tinh không hình trăng lưới liềm mũi nhận nơi hình như có thời gian lực lượng mịt mờ lưu chuyển Vĩnh hằng không kiệt, thành thật mà nói, x s i k k ê u không biết mình hẳn là lấy cái gì ngôn ngữ cùng từ ngữ để hình dung tâm tình của mình bây giờ rồi. Danh bất h ư truyền, khủng bố như vậy, thật sống cũng có thể, rồi lại đều không phải như vậy thỏa đáng thỏa đáng, ít đi chút thần vận, hắn không phải không thừa nhận, chính mình vẫn là đánh giá thấp năng lực của diệt phong khinh, chuôi vũ khí này, Mặc dù là ở không có hạn chế tình huống, như muốn phá g i ả i cũng phải phế chút tinh lực mới được, hiện tại hóa thân trạng thái, nên như thế nào phá g i ả i không quản x s i k k ê u như thế nào đi nữa trầm tư suy nghĩ, cũng không có cách nào tìm tới phá cuộc chi đạo, thua, đã thua. x s i k k ê u c h ơ mắt mà nhìn c h u i kia tên là vạn pháp kích kỳ quái binh khí trên không trung d ơ lên thật cao, bị một đôi tay vô hình chuyển động,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 Nếp nhăn đầy mặt, cuối cùng, bất luận trùng t ộ c giới tính, nghề nghiệp, những này người trong bức họa ở thời gian vĩ lực bên dưới, đều triệt để suy vong, hóa thành một bồi bụi bẩm, kích quang xẹp qua, chạm lần trong luôn hồi người, trôi nổi với xích kêu q u a n h thân luôn hồi họa quyển bên trong, chỉ còn lại từng tòa từng tòa nấm g mồ cùng bia mồ, thời gian của ngươi đã thiêu đốt hết sạch. Diệp phong khinh bình thường như nước âm thanh ở xích kêu bên tai vang lên còn lại những này phần mổ bất quá là thời gian cho tàn thôi bùm bùm một trận pha lê phá nát vậy âm thanh ở xích kêu q u a n h thân vang lên hắn kinh ngạc mà ngẩm đầu lên ánh mắt phức tạp nhìn diệp phong khinh một mắt hồng liên lính chủ một ván này coi như ngươi thắng một lát sau chỉ nghe đùng một tiếng, thân thể này triệt để hóa thành bột mịn, theo gió tàn đi. Hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương sáu trăm chín mươi bốn sáu trăm chín mươi bốn đỉnh cấp khán giả một, d i ệ p phong khinh điều động vạn pháp kích đem xích kiêu hóa thân chém g i ế t sau, còn lại huy soi sáng lời nhận t ỉ n h dễ như ăn cháo nổ nát hứa ra tột bia. xem ra, ta nắm lấy cơ hội. Nàng nhàn nhạt bỏ xuống câu nói này, thân hình liền từ từ biến mất, làm nhạt ở trong không khí, biến mất, không chỉ là diệt phong khinh hóa thân, còn có nàng bản thể. đến đây, trận này g i a tộc nuôi thành thi đấu chính thức kết thúc, bất luận là cuối cùng quyết đấu, cũng hoặc là dựa theo song phương tán thành quy tắc đến nhìn, đều là hoàn mỹ thắng lợi. không tồn tại bất luận cái gì có thể để cho trực tiếp gian khán giả tranh chấp địa phương kết quả rõ rõ ràng ràng địa cầu thương minh trận doanh hoàn toàn thắng lợi thần đình trận doanh chịu khổ thất lợi thương minh tinh ở ngoài trong điều kiện chân không xích kêu không nói gì nhìn về phía cách đó không xa mã nhiên vị kia hồng liên lính chủ liền như thế đi rồi không ở lại đến nói hai câu đánh xong liền đi Nàng là tiêu s á i Xích k i ê u hiện ở trong lòng không biết có bao nhiêu khó chịu. Dù cho diệt phong khinh c h à o phúng hắn hai câu cũng tốt, tại sao muốn không nhìn hắn a. đây thực sự là một c á c h bi thương cố sự. mã nhiên liếc hắn một mắt. một bộ lão thần thường ở dáng dấp. ngư khí bằng phẳng nói. ngươi nghĩ lại cùng với nàng đánh một trận lời nói. ta có thể hỗ trợ liên hệ. Xích k i ê u khói mắt hơi co giật. Quên đi, quên đi, ta yêu thích hòa bình, không a n hiểu chiến đấu, a, đúng rồi, vì giảm bớt l ú n g túng, hắn đông cứng nói sang chuyện khác, nhìn vị kia thái độ của diệp hồng liên, hẳn là đem bên này ngoại giao công việc giao cho ngươi đến toàn quyền xử lý rồi, hứa thanh khâu cùng hắn vị trí gia tộc, cho ngươi chế tạo rất nhiều phiền phức chứ, Hứa ra bản thân liền đối với địa cầu không cái gì thiện ý. cho nên ta lúc trước mới sẽ chọn bọn họ. p h ỏ n g chừng ngươi cũng sẽ nhìn hứa thanh khâu không vừa mắt. sở dĩ, ta trực tiếp mang đi hắn. không thành vấn đề chứ. hai mươi sáu giai cá thể chiến lực. đặt ở thần đình cũng có thể đi tiền tuyến làm quét ma quân đoàn trưởng. x s i k k ê u muốn bồi dưỡng được người thứ h a i cũng phải lãng phí không ít tinh lực. Nếu như có thể trực tiếp mang đi lời nói, là không thể tốt hơn rồi, bất quá theo xích kiêu, mã nhiên hẳn là sẽ không đồng ý chính mình thỉnh cầu. phải biết, hiện giai đoạn, hứa thanh khâu kia thương minh tinh hồng liên bên dưới để nhất nhân tên tuổi, trên căn bản xem như là ngồi vững rồi, rốt cuộc kiếm thủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng cùng, cùng huyền tiên triệu quan lan hoặc là trường kỳ thần ẩ n hoặc là đã thường trú ở những tinh cầu khác, không biết được bao nhiêu năm không có ở thương minh tinh trên từng xuất hiện, bình thường ở tiến hành chiến lược tính toán thời điểm, đều sẽ không đem bọn họ đứng vào đi, mã nhiên là người địa cầu, cũng không phải là thương minh tinh sinh trưởng ở địa phương sinh mệnh cá thể, không tư cách tham dự đến loại này lựa chọn bên trong, nhưng mà, ra ngoài xích k ê u d ữ liệu chính là, Mã nhiên hầu như không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. ngươi tốt nhất đem toàn bộ hứa ra đều đóng gói mang đi. bọn họ đối với địa cầu văn minh thái độ cũng bất h ứ u thiện. có thể trung quy là thương minh tinh người, là kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, liên chủ đồng hương. bởi vì một cái hứa ra mà cùng các bạn cũ của ta sản sinh khập khiếng, quá không đáng rồi. đây là lời nói dối. chân tướng là, mỗi một vị t ử thương minh tinh sinh ra sinh mệnh cá thể, bất luận sinh t ử đều sẽ bị ghi chép đến thương minh chi thư bên trong, trở thành mã nhiên trợ lực, xích kiêu không nghi ngờ có hắn, trầm ngâm một lát sau, liền khẽ gật đầu, cười vỗ tay một cái, đem toàn bộ hứa gia tộc nhân toàn bộ chuyển ra thương minh tinh, đập tiến luôn hồi h a q u y ể n thông qua trong bức tranh tư hữu tinh tế cao tốc đường đi đổi vận đến thần đình trụ sở cùng lúc đó trực tiếp gian bên trong đến từ thần đình cùng địa cầu khán giả chính đang sử dụng màn đạn tiến hành cường độ cao đối tuyến toàn bộ trong gian trực tiếp lít nha lít nhít màn đạn tầng tầng d ơ n g d â n q u q q u q q e, t q q ơ q q q q q q q Y, e, T. Nếu như không che đậy rơi những nội dung này, dù cho là đem che đậy đẳng cấp kéo đến đẳng cấp cao nhất, cũng hầu như không nhìn thấy bao nhiêu hiện trường tình hình. vậy thì thua, thần đình cũng chỉ đến như thế, chỉ là p h ạ m nhân. May mắn vượt qua một lần thì lại làm sao. chúng ta có thể thất lời vô số lần, các ngươi lại chỉ có thể thất bại một lần. thật là không có phẩm a, đánh không lại liền uy hiếp, ngươi như thế hùng, như thế tàn nhẫn, sao không ở diệt phong khinh miệng hạ trước mặt nhảy đây, ai nói ta không dám, khuyên các ngươi một câu ở tủng niệm những kia tồn tại trí cao tên h u y thời gian, tốt nhất duy trì kính cần, bằng không dù cho cách nhau vô cùng tinh hệ, bọn hắn cũng sẽ tâm sinh cảm ứng, trực tiếp một cái ánh mắt đưa ngươi triệt để xóa bỏ, Ta tập hợp, chẳng trách đều như thế túng. Nói đến, vị kia diệp hồng liên miện g hạ binh khí, là gọi là vạn pháp kích sao. Một chiêu liền sáng tạo một cái tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ p h ư ờ n d gì lĩnh vực. Tuy rằng ta cũng từng từng trải qua tương tự ma pháp, ảo thuật, cấm thuật cùng siêu năng lực. thế nhưng trên bản chất, cùng một chiêu này kém quá xa. Căn bản không ở cùng một cấp bậc trên. những lúc khác hệ năng lực, ta cũng có thể dùng thần lực trung hòa, thế nhưng vạn pháp kích, ta không ngăn được, vạn pháp kích ra, huyết d i ễ m sơ s á t tiêu điều, vạn vật suy vong, chảm lần luôn hồi, thời gian trôi qua sức mạnh, lệnh trong họ chúng sinh tất cả đều héo tàn, hóa thành tư không, ngươi, lấy cái gì ngăn, thổi quá mức chứ, thời gian lực lượng, ta cũng nắm giữ a. hạ vị thần ngậm miệng. người yếu. không có lên tiếng tư cách. người được kêu là nắm giữ sao. chỉ là ở mắt trước lời người khác. mượn tôn kia trí cao tàn dư khí tức thôi. cái gì cũng không hiểu. liền không muốn đi ra làm trò hề cho thiên h ạ nói thật. diệt hồng liên rõ ràng hết sức đã khống chế ảnh hưởng phạm vi. các người nhìn thấy. cũng không phải là nàng toàn bộ thực lực một ý nghĩ hóa thân bản thân năng lượng có hạn có thể làm được trình độ như thế này đã rất khuyết đại a còn có thể càng cường sao đương nhiên hoan nghênh đi tới diệp phong k i n h diệu diệu ốt quét mắt trực tiếp gian bên trong màn đ ạ n mã nhiên khẽ mỉm cười ở vừa nãy quyết đấu bên trong diệp phong k i n h chỗ triển khai trung cực sát chiêu chỉ là bản nguyên vũ trụ số hiệu biên soạn cùng vận dụng thôi nhìn qua r a dáng trên thực tế lại căn bản là không có cách dùng cho cùng cấp độ trong thực chiến một khi đang toàn lực trong chiến đấu bạo lộ ra liền dễ dàng bị nhìn thấu căn nguyên bí mật gì đều không còn hơn nữa còn không gọi được hiệu quả bất quá loại năng lực này cùng hữu văn ảo giác phối hợp lại đơn thuần dùng đang biểu diễn bên trong hiệu quả còn là cực kỳ đúng chỗ đừng nói phổ thông khán giả mặc dù là đến từ thần đình thượng vị thần nhóm cũng nhìn không ra nửa chút đầu mối bọn hắn chỉ cảm thấy d i ệ p phong k h i n h thủ đoạn tinh diệu cảnh giới cao tuyệt xác suất lớn lại là một tôn cùng mã nhiên tương tự tồn tại tức không biết tên trí cao chi phối g i ả cuộc tranh tài này coi như ngươi thắng ta không phải tư lợi mà bội ước thần làm trí cao chi phối g i ả ta có niềm tin của chính mình. Sở dĩ, Xích k i ê u chuẩn bị hướng mã nhiên nói lời từ biệt, vừa mới nói được nửa câu, liền bị trực tiếp gian bên trong kim quang ấm á n h màn đạn chỗ đánh gãy, cung nghênh thượng vị thần lam h y đến trực tiếp gian, lam h y nói rồi để ta thay luyện, ngươi không chịu, kết quả là này, người món ăn nhiện còn lớn hơn, Xích k i ê u Ta đã đem ngươi vừa nãy mất mặt biểu diễn làm thành đặc sắc tuyển tập, phân phát mặt hành rồi, không cần cám ơn. nhìn tới đây, mã nhiên rơi vào trầm mặt, nói chung, lần này biểu diễn, đình cấp khán giả một, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương sáu trăm chín mươi năm sáu trăm chín mươi năm diệt phong khinh thời tận cương vực, lam h y trắng trợn trào phúng xiết kêu một phen, tựa hồ đối hắn trước từ chối hành vi của chính mình rất là bất mãn. Trực tiếp gian bên trong, màu vàng màn đạn chưa hết thòm thèm nói. Bất quá, vị này diệp hồng liên xác thực tàn nhẫn, chuôi vũ khí này, tên là vạn pháp kích sao. Ta nhớ k ỹ rồi, thật muốn cùng nàng giao thủ một lần a. nhìn tới đây, thẹn quá thành giận xích kêu châm biếm lại nói. cái gì gọi là heo đổi hữu a như ngươi vậy là được rồi học một ít nhân gia kim vực không được không cho ta cung cấp cái gì có giá trị tình báo ngược lại vẫn ở bên cạnh đà kích sĩ khí ta đúng là phục rồi ở chỗ này tất tất lời hại thật sống rất lời hại dáng vẻ ngươi được ngươi lên a làm khi không có lại lấy màn đạn đáp lại âm thanh của hắn trực tiếp ở thương minh tinh ở ngoài vang vọng. trong thanh âm này tựa hồ lẫn lộn rất nhiều siêu phàm vật chất, trực tiếp đem chân không l í n h vực bổ sung, chế tạo ra âm thanh lan truyền đường nối. ta là lực lượng trí cao, không giống các ngươi, các ngươi đám người kia chiến đấu, căn bản không thể xưng là chiến đấu, mà là từng cuộc một âm mưu bố cục, câu tâm đấu giác, Hận không thể từ vũ trụ sinh ra ban đầu bắt đầu mưu tính ván cờ. Vẫn tính toán đến tương lai thời không. hơn nữa, năng lực của ta bị vị kia diệp hồng liên hoàn mỹ khắc chế. ta trên ta không được. sở dĩ chớ cùng ta vô nghĩa. tốt xấu ta không cùng với nàng đ ồ n g thủ. ta này bị nàng thuộc tính áp chế. có biện pháp gì? a. ngươi để ta cùng với nàng đánh. hợp lý sao. này không hợp lý, lam hi hiện tại rất tất ướp, hắn đường đường lực lượng trí cao, là trong hoàn v ũ nắm giữ trí cường vĩ lực tồn tại, không có bất luận cái gì cá thể có thể ở lĩnh vực này cùng hắn đánh đồng với nhau, bất luận cái gì lấy sức mạnh xưng hùng cường giả, ở hắn trước mặt, đều gầy yếu dường như trẻ con bình thường buồn cười, đơn tính sức chiến đấu, Mặc dù là ở thần đình bảy tôn người chấp trưởng bên trong, cũng coi như là cực cường, trừ bỏ thương liên bên ngoài, không có bất luận cái gì thần dám cam đoan có thể áp chế hắn. nhưng là, ở cùng địa cầu thương minh trần doanh tiếp xúc sau, hắn liền nhiều lần ăn quả đắng, đầu tiên là gặp phải tiên tri mã nhiên, vốn là cho rằng chỉ là một hồi du lịch, một lần tâm huyết dâng chào hội ngộ, có thể ung dung hủy diệt rơi danh hiệu là số bảy ma xào địa cầu kết quả bị mã nhiên một trận s ă n vặt đầu tiên là bị bắt được nhược điểm trí mạng ở trí đấu phương diện rơi vào hạ phong giận mà không dám nói gì phía sau gặp phải một c á c h ở chiến đấu phương diện mơ hồ mang theo một ít mã nhiên phong cách hồng liên lính chủ d i ệ t phong khinh vốn là là muốn thay thế thế s i k k ê u hạ tràng thu thập nhiều một ít tình báo kết quả kế hoạch này còn chưa bắt đầu chấp hành liền trực tiếp thai chết trong bụng rồi ở xem qua xích kiêu cùng diệt phong k i n h hạn định quyết chiến sau lam h y không phải không thừa nhận coi như vừa nãy đẩy lên chính là chính mình cũng xác suất lớn không phải là đối thủ của người ta liền như hắn vừa nãy nói thuộc tính phương diện khắc chế quá mức rõ ràng đồng cấp bên trong một mình đấu rất khó đánh thắng hồng liên lính chủ. Nếu như khiến dùng lực lượng thời gian cá thể, không có đạt đến diệp phong k i n h cấp độ, làm khi một ngón tay liền có thể đem đâm chết, có thể vấn đề ở chỗ. Diệp phong k i n h nắm giữ lực lượng thời gian. nó đẳng cấp cùng ưu tiên cấp tạm thời vô pháp phán định, nhưng nó bên ngoài bao trùm hai tầng không kém hơn trí cao cấp bậc sức mạnh. So với ốt nước ngọt bên trong làm đạo trường, Lam h i vẫn là càng yêu thích sử dụng lượng lớn năng lượng đem kẻ địch oanh tạc đến cặn h bã. Ngĩ h tới đây, Lam h i cảm thấy có chút vũ đất ức không nhìn được thở dài, đùa bớn thời gian ra gia hỏa, tâm đều b ẩ n Xích k i ê u k h ẽ gật đầu, p h ụ hỏa nói, xác thực, mã nhiên đứng ở bên người xích k i ê u tuy rằng lam ghi lời này cũng không phải nói cho hắn nghe nhưng hắn cũng nghe rõ rõ ràng ràng trước diệp phong k i n h sử dụng vạn pháp kích là thương minh tinh tinh t ú y hiển hiện cùng ngưng tụ tạo vật là thương minh chi thư trang tên sách biến thành là vô số thương minh người bản nguyên hóa hình này chính là cái gọi là bản thổ ưu thế rồi đáng nhắc tới chính là diệp phong k i n h vừa nãy sử dụng chỉ là cố ria v ĩ lực một đạo hình chiếu. Nếu không thì, quấy dày dụng cụ trên chỉ số e sợ phải đương trường tăng mạnh. căn bản là không có cách che lấp, cung nghinh thượng vị thần mặt hành đến trực tiếp gian. mặt hành, đùa bớn thời gian ra gia hỏa, tâm đều bẩn, các ngươi lặp lại lần nữa, l a m p h i hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là lời ư lặp lại lần thứ hai thôi, cũng không phải sợ ngươi. vẫn là câu nói kia hắn cùng mặt hành ở giữa, tương tính không hợp, bị thuộc tính khắc chế, muốn nhất lực phá vạn pháp, trực tiếp nhìn ớ p mặt hành, hắn cần đem tự thân nắm giữ vật chất cùng năng lượng bành trướng đến trước mặt vũ trụ cực hạn mới được, có thể làm như vậy lời nói, lam hy liền sẽ trở thành vũ trụ kẻ hủy diệt, hơn nữa vậy cũng không phù hợp hắn hành vi hình thức cùng phong cách hành sự, ngược lại xích k ê u phản ứng rất là bình thản, bị uy hiếp sau, không một chút nào ảo não, thậm chí còn có thể cợt nhà đáp lại nói, không phải đang giúp ngươi kiểm tra nàng trình độ sao, đừng t h ư ờ n g hỏi a, tức g i ậ n đối thân thể không tốt, thơm, tuy rằng ngươi không có thân thể, chỉ có thần khu, pha pha pha pha, ở thuộc tính phương diện, luôn hồi trí cao hoàn mỹ khắc chế thời gian trí cao, Xích k ê u căn bản không sợ hãi mặt hành, đến mức nói, hắn vì sao lại thua với đồng dạng điều động thời gian lực lượng diệt phong khinh, các loài nhân tố quá nhiều. Xích k ê u cũng lười tiêu hao quá nhiều tinh lực đi suy tư, chuyện cười của ngươi quá lạnh, không một chút nào buồn cười. Mặt hành từ bỏ thông qua trực tiếp gian màn đạn giao lưu phương thức, âm thanh của hắn, Trực tiếp ở vừa mới lam h y cấu trúc chân không âm vực bên trong vang lên, không muốn phí lời, nói t h ẳ n g kết quả khảo nghiệm đi, vì kia diệp phong khinh, đến cùng là cái gì thành phần, từ mặt hành phản ứng liền có thể thấy được, chấp trưởng thần đình b à y tôn vĩ đại tồn tại, bất luận thường ngày là thế nào biểu hiện, trong xương đều là cao cao tại thượng, bọn hắn cũng không để ý các hạ vị giả phản ứng, trong mắt chỉ có ngang nhau cấp độ tồn tại cái gọi là hạ vị giả tức là trí cao chi phối giả trở xuống tất cả tồn tại mặt hành ở trong gian trực tiếp chuyển động cùng nhau vẹn vẹn là vì thỏa mãn xích kêu i thú vị mà thôi l a m khi lại là dấu trong lòng mục đích của chính mình muốn thăm dò diệt phong khinh cùng mã nhiên ẩm dấu đi lá bài tẩy đến mức kim vực tham dự thuần túy là tính tình gây ra đối mặt mặt hành hỏi dò, s i k k ê u mỉm cười nói, giống như ngươi, hoàn toàn nhìn không thấu, nang rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. ngươi nhìn, ở tình huống bình thường, ta luôn hồi chi lực là khắc chế lực lượng thời gian, coi như ta không có cách nào loại bỏ thời gian pháp tắc của ngươi, khiến ngươi cái kia thời gian trường hà khô cạn, chí ít cũng có thể tự vệ, nhưng là, Sức mạnh của d i ệ p phong k i n h rất dùm dị. Nàng thông qua luôn hồi hỏa quyển liên hệ, khóa chặt ta vô số hóa thân, gia t ố c thời gian trôi qua, cháy hết ta những kia luôn hồi chuyển kiếp thân thể số tuổi thọ cùng bản nguyên. hơn nữa, t h ì đấu đến vào lúc ấy, ta chỉ có thể sử dụng không vượt qua mười cái quấy g i à y điểm số sức mạnh, bằng không liền thua trận rồi. nghe đến đó, mặt hành trầm mặt một lúc lâu thở dài nếu ngươi không đồng ý giúp đỡ ta kia liền chính mình nghĩ biện pháp mã nhiên chừng mắt nhìn trong tầm mắt từ từ ngưng tổ ra một viên màu trắng b ạ c hôn t r ư ơ n g nên hôn t r ư ơ n g mới vừa xuất hiện nó tin tức liền tất cả xuất hiện tại mã nhiên trong đầu d i ệ p phong khinh thời tận cương vực tới tay rồi hắc á m lưu Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương sáu trăm chín mươi sáu sáu trăm chín mươi sáu mệnh vận chí cao trước mắt ba ngày quá, diệt phong khiêng thời tận cương vực hôn t r ư ơ n g màu bạch ngân, năng lực có mà chỉ có một loại gia tốc thời gian lưu động, trong trước mắt Mã nhiên liền lính ngộ nên hôn chương tất cả năng lực, đồng thời đem nó hoàn mỹ nắm giữ, ra t ố c thời gian lưu động, nghe tới tựa hồ thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì quá mức chỗ đặc thù. Rốt cuộc, ở siêu phàm thời đại giáng lâm trước, các khoa học gia liền phát hiện trong vũ trụ một số khu vực bởi vì trọng lực hệ số không giống, mà dẫn đến không gian s ụ p xuống, tốc độ thời gian trôi qua cùng những khu vực khác hoàn toàn khác nhau. trên thực tế, diệt phong k h i n h thời tận cương vực hôn chương, có thể để cho mã nhiên ở năng lượng dự trữ đầy đủ tình huống, đem thời gian xuôi dòng tốc độ vô hạn tăng lên, làm bị đại vũ chủ ý chí tán thành quá hai lần sinh mệnh cá thể, mã nhiên vị cách đầy đủ cao, thậm chí có thể để cho nên năng lực ảnh hưởng đến trí cao chi phối giả nhóm, Chí cao thứ r ở xuống. x Càng là tới một người giết một người. Nói tóm lại, Lần này cùng giết c là lại. tới một một tóm í kiêu giữa thi đấu, mã nhiên thu được tam trọng tiền lời. Một trong số đó là thương minh tinh cụ hiện đấu. thu ở trọng trong thương tam hóa. Một t h được đó. Mã cụ Là số hai là nhiên võ hạn mức tối đa cất cao thứ ba là mã nhiên thu được diệt phong khinh hệ liệt hôn trương bên trong quả thứ hai s ở bây ba xe thời gian đình chỉ thời gian xuôi dòng thời gian ngược dòng đến đây mã nhiên kịch bản bên trong là hồng liên lính chủ diệp phong khinh thiết kế năng lực chỉ còn lại một cái liền có thể hoàn toàn tập hợp rồi mã nhiên tâm tình sung sướng ánh mắt sáng sùa bên người xích k ê u còn có trong bóng tối quan tâm lam hy kim vực mặt hành thần đình bảy tôn người chấp trưởng bên trong có bốn vị đều thành vì mình khán giả, là chính mình diễn dịch sự nghiệp góp một viên gạch, ở bọn hắn vô tư dưới sự giúp đỡ, thực lực của mã nhiên thu được tiến bộ không ít cùng tăng lên, nhưng là, mã nhiên vẫn không vừa lòng, hắn muốn có được càng nhiều, nếu như bảy tôn trí cao chi phối giả đều đang hiện trường quan tâm hắn đóng vai, đồng thời ở một trình độ nào đó tán thành hắn diễn dịch, như vậy, đến vào lúc ấy, mình có thể mạnh đến thế nào trình độ đây, mã nhiên mặc sức tưởng tượng tương lai, trong lòng nóng bỏng, có thể cơm đến ăn từng miếng, đường đến từng bước một đi, đừng nói bảy vị trí cao cấp khán giả, mặc dù là hiện hữu bốn vị, cũng đều v ẹ n v ẹ n chỉ là một lần khách qua đường, vô pháp trở thành thường trú khán giả, vẫn là mã nhiên cung cấp trợ lực, từ thời gian trí cao mặt hành nói ra chính mình nghĩ biện pháp đến hiện tại mới vừa mới qua đi nửa giây mà thôi người ở bên ngoài xem ra mã nhiên tựa hồ chỉ là yên lặng chờ ở tại chỗ yên lặng cùng xích k i ê u đối lập mới hôn t r ư ơ n g xuất hiện cũng không có phân tán bao nhiêu mã nhiên sự chú ý ở quen thuộc diệt phong k h i n h thời tận cương vực hôn t r ư ơ n g phó thác tự thân mọc thêm năng lực sau mã nhiên nhìn về phía xích k i ê u vốn định nói cái gì, có thể lời đến bên mép, rồi lại cảm nhận được một luồng lực lượng thời gian ở khu vực p h ủ cận lưu chuyển. g ầ n sóng, thời gian dư vị cũng từ từ n h ộ n nhạo lên, cố này lực lượng thời gian bản chất cực cao, là cùng kiếm t h ủ tiên tri h ô n t r ư ơ n g ngang nhau cấp độ sức mạnh, sở dĩ, nó nhất định đến từ chính một tôn thần đình người chấp trường, càng nói chuẩn xác, nó là mặt hành thủ bút, hạ xuống trước mắt, một đạo thanh âm xa lạ, đột nhiên ở hiện trường vang lên. ta là chu đ ỉ n h các ngươi cũng có thể gọi ta là mệnh vận trí cao. bên này chuyện đã xảy ra, ta đã biết rồi. mặt hành đem đầu đuôi câu chuyện, tất cả đều theo ta nói một lần, cái gì hồng liên lính chủ, bất quá là cái ma tể tử thôi. liên suất hiện tại vận mệnh quý tích trên tư cách cũng không có, cũng không biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Chu đỉnh mấy câu nói qua đi, thần đình người chấp trưởng nhóm nội bộ tần số truyền tin bên trong, trừ bỏ vẫn trầm mặc thương liên cùng thanh đại bên ngoài, những người còn lại đều r ồ n r ậ p l ô g i n bắt đầu lên tiếng, sik k ê u lão ca, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, vị kia diệp hồng liên là thật mạnh, chí ít ta không phải là đối thủ của nàng, tuy rằng không có chân chính cùng với nàng toàn lực chiến đấu quá, nhưng dòm ngó một đốm thấy rõ toàn báo đạo lý, ngươi nên là có thể lý giải chứ, kiến nhị ngươi cân nhắc một chút ngữ khí, suy nghĩ thật kỹ một hồi, nói nữa, mặt hành, lam hi, chớ ép bức, miệng pháo không có bất kỳ ý nghĩa gì, dùng nắm đấm nói chuyện, đánh qua sau lại nói cái khác, kim vực, tuy rằng nhiễm một ít khí tức của ma s à o nhưng hẳn là chỉ là bởi vì cùng địa cầu quá mức thân cận dẫn đến, thương minh tinh bản thân vẫn chưa ở ma s à o trong danh sách, sở dĩ, chu đỉnh đánh gáy kim vực lên tiếng, không cái gì bởi vì sở dĩ, nói tới chỗ này, âm thanh của hắn ở trong thái dương hệ nhộn nhạo lên, tự xưng nhân tộc văn minh ma xào, đã ở vận mệnh vĩ lực bên dưới triệt để hủy diệt rồi. chỉ cần trong vũ trụ còn tồn tại nhân tộc a trùng, ta liền sẽ không chân chính chết đi. cái kia cái gọi là nhân hoàng. di ngôn cũng thật là buồn cười a. l ị c h hai lần thần kiếp mà chết, là chuyện xưa của hắn bên trong đã được quyết định từ lâu kết cục, không có một chiêu giết hắn. chỉ là lời ư xoay chuyển hắn kia đáng buồn vận mệnh quý tích thôi. hiện tại, ta trong tay còn sót lại một ít chuyện phải xử lý. chờ giải quyết xong những việc này sau, ta sẽ đến một chuyến thái dương hệ, là địa cầu cùng thương minh tinh cố sự triệt để vẽ lên một cái dấu chấm tròn. nghe nói như thế, xích kiêu biếu môi, tựa hồ có không ít m ắ n g nghĩ nhổ, rồi lại không biết được hẳn là cùng ai nói. Hắn nhìn một chút bên người mã nhiên, làm khẩu hình nói, chu đ ỉ n h tên kia, rất dù d ì các ngươi t ự cầu phúc đi, này trong giọng nói, ít nhiều gì mang theo một chút cười trên sự đau khổ của người khác, kinh điển xem trò vui không c h y chuyện lớn tâm lý, như vậy xích k ê u để mã nhiên cảm giác tương đương thân thiết, trên người nhân vị rất đậm, hay là bởi vì luôn hồi họa quyển bên trong kia vô số nhân vật sau lưng ẩm dấu cố sự. phó thác Xích k i ê u trò chơi thế gian tâm thái, cùng hắn so r a kim vực, lam hy, mặt hành càng như là truyền thống về mặt ý nghĩa cường giả. Xích k i ê u lời nói, tựa hồ là hướng mã nhiên tiết lộ một ít chu đỉnh tình báo, cẩn thận suy nghĩ sau, rồi lại sẽ phát hiện. trong đó cũng không có cái gì tính thực chất nội dung âm thanh của chu đ ỉ n h ở trong hệ mặt trời nhổn nhảo lên trực tiếp vang vọng với mỗi một tên người địa cầu cùng thương minh tinh nhân tâm gian sau ba ngày ta sẽ dáng lâm thái dương hệ đánh nát thương minh địa cầu này hai viên hành tinh dếp kiếm thù diệt ma tử đồ huyền tiên dếp hồng liên này bá đạo âm thanh dừng lại chúc lát chế nhạo nói đương nhiên kia cái gọi là băng hà song tiên cũng trốn không thoát hết thầy cùng ma xào có liên quan tồn tại đều phải bị hủy diệt này là các ngươi nhất định vận mệnh nghe nói lời ấy x sik kêu không khỏi chép chép miệng chu đình rất ngông cuồng có thể hắn có cuồng tiền vốn hắn cuồng bởi vì hắn cường nghĩ tới đây, x sik kêu ánh mắt phức tạp đánh giá mã nhiên một phen, lắc lắc đầu, một bước bước ra, bóng dáng dường như một giọt rơi vào trong biển rộng mực nước bình thường, từ từ làm nhạt, biến mất không còn tam tích. đến đây, thần đình cùng địa cầu thời đình vực tràng đột nhiên tiêu mất, trực tiếp gian cũng thuận theo tan vỡ, mã nhiên thần thái bình tĩnh, trong ánh mắt nhưng là hiện ra một chút vẻ khinh bì, vận mệnh đã được quyết định từ lâu, thời đại mới người nối nghiệp chưa bao giờ tin loại này luận điệu, rất ngông cuồng ra hòa, mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên, tốt, đến va và vào, xem ai chết trước, trước tiên điều chỉnh tốt địa cầu cùng thương minh tinh vận chuyển quý tích, bảo đảm chúng nó xuất hiện tại trong thái dương hệ chính xác địa phương, sau đó, mã nhiên linh hồn hơi chấn động, thời tận cương vực, phát động bạch bạch bạch trong thái dương hệ vô hình lịch ngày bị một đôi thần bí tay liên tục lật qua ba trang nhìn như chỉ là chớp mắt trên thực tế ba ngày đã qua bị hút ra ba ngày thời gian trở thành mã nhiên quân lương cùng tích lũy hung hăng bá đạo chu đình còn chưa từng giáng lâm thái dương hệ mã nhiên đã nghênh đón một vị khác khách không mời mà đến Hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương sáu trăm chín mươi bảy sáu trăm chín mươi bảy hi lâm tuyệt đối cướp đoạt, thái dương hệ, địa cầu cùng thương minh tinh ở giữa chân không khu vực, hai tên hình người cơ thể sống thân hình đọng lại ở một chỗ khu vực, giữa hai người bốn mắt nhìn nhau, chính tiến hành lần đầu đàm phán, hi lâm, đây là tên của ta, vĩ đại tiên tri, rất cao hứng có thể cùng ngươi gặp mặt, một tên vóc người cao gầy gầy nhom thanh niên nam tử xuất hiện tại trước mặt mã nhiên tiến hành như vậy tự giới thiệu mình hắn ôm có một con màu nơ khoác vai tóc dài hai con mắt đen kịp làn da màu đồng cổ trạch tướng màu không thể nói là tuấn tú chỉ có thể nói có chút thanh tú nhan chỉ chỉ cao hơn xích kiêu nửa trên c á c h đẳng cấp nhưng là này tự xưng khi lâm nam nhân trong con ngươi phảng phất m ị t mờ c h i thức sương mù, tình cờ khúc xả ra một chút trí tuệ hào quang, khí chất phi phàm, để người vừa thấy q u ê n tục, cùng giao lưu, càng là cảm giác như gió xuân ấm áp, bất luận là như thế nào đi nữa khó có thể ở chung nhân vật, đứng ở này trước mặt h y lâm, đều sẽ nhanh chóng tán thành sự tồn tại của hắn, ánh mắt của hắn cùng mã nhiên vừa chạm liền tách ra, hơi cúi đầu, biểu hiện ra khiêm tốn thái độ cung kính, gặp mã nhiên không có lập tức trả lời, khi lâm gãi gãi đầu, cười khổ nói, tình cảnh của ta có chút l ú n g túng, trước vẫn đang bị đến từ thần đình thượng vị thần truy sát, để ngài cười chây rồi, tôn chính mã nhiên miệng h ạ nghe nói ngài từng đang cùng thượng vị thần đánh cờ bên trong chiếm cứ thượng phong, khi lâm khẽ khom người, bày ra một bộ chân thành dáng dấp, tuy rằng bản l ĩ n h của ta kém xa ngài nửa phần, thế nhưng có thể ở thượng vị thần dưới sự đổi u giết sống đến hiện tại, nghĩ đến cũng là một lần đạt tiêu chuẩn phỏng vấn chứ, lấy ngài cường hãn cùng lòng dạ, nói vậy là có thể bao dung ta, chỉ cần ngài cho ta một cơ hội, một cách để ta phát huy t ự thân năng lực cơ hội, ta bảo đảm, quyết không cho ngài thất vọng, nghe đến đó, mã nhiên mặt không hề cảm xúc trên dưới đất đánh giá hi lâm một phen, n g ứ khí bằng phẳng nói, không cần nói với ta những lời khách sáo này, vô dụng, tôn kính, vĩ đại, những này có hoa không quả tiền tố, đối với ta không có chút ý nghĩa nào, mã nhiên kia sắc bén như đao ánh mắt tàn nhẫn mà chém ở trên người hi lâm, làm cho đối phương không khỏi theo bản năng mà lùi lại mấy bước, giống như ngươi vậy người thông minh đại thể tự cho là đúng nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn ta liền nhìn thấu ngươi bản chất nói tới chỗ này mã nhiên mũi thở khẽ nhúc nhích ánh mắt nhìn về phía ghi lâm có chút khinh b ị tham lam tự kiêu coi thường quy tắc lấy tự mình làm trung tâm tuyệt không chịu chịu làm kẻ dưới uvk W, u m kẻ cạnh bã mùi vị không sai, mố quan lan chi quốc người trưởng khống, biệt hiểu huyền tiên tồn tại, khí chất phương diện, cùng c á c h này tự xưng hi lâm ra hỏa, quả thực là trong một c á c h khuôn khắc đi ra, chỉ có điều triệu quan lan nhan chỉ càng cao hơn, càng thêm có thể đánh, tâm cũng càng đen, nhìn mã nhiên thái độ không được, trên mặt hi lâm vẻ cười khổ càng nồng n ặ c còn nỗ lực thông qua tự thân thông minh tài trí tranh luận một hai tìm tới đạt thành mục tiêu cơ hội tiên tri m i ệ n g hạ xin cần phải tin tưởng thành ý của ta ta vị trí siêu năng văn minh bởi vì bị thần đình phán đình là ma xào mà chịu khổ hủy diệt nói tới chỗ này khi lâm trong mắt xẹp qua một vệt bi thương vẻ âm thanh cũng biến thành trầm thấp kiềm chế rất nhiều toàn bộ siêu năng tinh hệ cộng ba mươi năm viên sinh mệnh tinh cầu, ngàn trăm triệu nhân khẩu, từ lần thứ nhất siêu năng cách tân đến hiện tại, đã có trăm vạn năm lịch sử, như vậy phồn vinh văn minh, bởi vì một c á c h không hiểu ra sao lý do, liền bị triệt để hủy diệt rồi. khi lâm tựa hồ có chút không k ì m chế được nỗi nòng, khói mắt cũng lướt xuống hai hàng nước mắt, hắn rất nhanh thu dọn khá lắm người trạng thái, Lao khô r á o nước mắt trên mặt sau, Âm thanh khổ sở nói, hiện tại, siêu năng văn minh chỉ còn dư lại ta một người rồi. nói đến, địa cầu văn minh thắng ngộ thạc siêu năng lực hệ thống, cũng là bắt nguồn từ ta mẫu hệ văn minh. liền ngay cả ngài cũng không chịu thu nhận giúp đỡ ta, ta chỉ có thể ở trong vũ trụ tiếp tục lang thang, chờ chết rồi, một phen tình cảm giạc rào lời giải thích, vẫn chưa để mã nhiên lòng thông cảm tràn lan, mã nhiên ánh mắt nhìn về phía hy lâm bên trong, thậm chí thêm ra một vệ chơi cười, siêu năng văn minh, ngươi lẽ nào không phải đến từ nhân tục văn minh trí cường giả sao, diễn ký không sai, đáng tiếc ngươi tìm sai người rồi, ta không thích cùng tâm nhãn quá nhiều ra hỏa giao thiệp với, ngươi đều là một khẩu một cách thượng vị thần, Lẽ nào ngươi thật sẽ không biết truy sát ngươi vị kia, là tôn huế là mệnh vận trí cao chu đỉnh sao. Nói tới chỗ này, mã nhiên cười lạnh nói, địch nhân của địch nhân, cũng không nhất định là bằng gấu, đoạt xá người khác thân thể, kéo dài hơi tàn sống sót, tư vị làm sao. ngươi đến địa cầu, cũng không phải muốn nương nhờ vào ta, chỉ là muốn gắp lửa bỏ tay người, Mượn địa cầu văn minh làm ván nhảy, thông qua lần lượt đoạt xá, chiếm trước c á c h khác người địa cầu thân thể, đến từ từ tẩy trắng thân phận của chính mình. Ô, V, vị vị K, Qu, Qu, tuyệt cầu. quốc M. mệnh làm mắt vị này hy Lâm. Người tên năng Không Trên ngươi tính thượng trấn năng này cướp Trước bài đối sai bài siêu rồi. bảo đoạt chứ. thể Hy lá Là là lực. Lá là lực tẩy. tẩy địa của có cấp nó tiềm lực cũng không thể s o tô sắc vi, ri, trương thiên nhận đám người nhiều. Hắn chỉ là phát dụng thời gian càng dài. ở dài lâu sinh mệnh trong lịch trình nắm giữ càng thêm năng lực cường hãn. chỉ đến thế mà thôi. trên mặt hy lâm vô cùng đáng thương biểu hiện t r ư ớ c mắt rút đi. thay vào đó là đầy mặt lãnh k h ố c cùng âm u trong giọng nói của Hắn. lộ ra một luồng vạn niên hàn băng vậy khắc cốt ý lạnh ngươi liền không thể giả vờ ngây ngốc sao đại trí giả ngô mới là bảo mệnh thứ nhất bí quyết vốn là ta dự định sử dụng trước tuyệt đối cướp đoạt năng lực đoạt xá võ thần thượng đế hảo thiên bên trong một người sau đó thông qua thân phận mới từ từ tiếp xúc tới gần ngươi cuối cùng cướp đoạt thân thể của ngươi linh hồn, tri thức, năng lực, khí vận, giao thiệt, vào lúc ấy, ngươi hết thảy đều đem về ta hết thảy. khi lâm ánh mắt ngả ngớn, nỗ lực trêu chọc lên mã nhiên lửa giận, nói không chừng, ta cũng sẽ thuận tay giúp ngươi bảo vệ một hồi địa cầu, bảo vệ địa cầu văn minh đây là ngươi cho tới nay mục tiêu cùng nguyện cảnh, không phải sao, khi lâm thái độ t à n mạn, giọng nói nhẹ nhàng nói, để ta làm lời nói, nói không chừng có thể so sánh ngươi làm càng tốt hơn đây, đem trên địa cầu dư thừa nhân khẩu toàn bộ thanh tẩy rơi, chỉ để lại tinh hoa bộ phận một phần trăm, mang theo bọn họ ở trong vũ trụ lang thang, dù sao cũng tốt hơn lưu tại thái dương h ệ cùng thần đình đối kháng, như vậy mới là bảo vệ một c á c h văn minh phương pháp tốt nhất, kim vực, lam hy, mặt hành, xích kiêu, thanh đại, chu đ ỉ n h thần đình kia mấy tôn thượng vị thần, căn bản không phải chúng ta hiện giai đoạn có thể chống lại tồn tại, nói tới chỗ này, khi l â m đáy mắt xẹp qua một vệt vẻ sợ hãi, nỗi sợ hãi này, lại cấp tốc biến mất, biến thành tức giận, bọn hắn như vậy hung hăng càn quấy, sớm muộn có một ngày, sẽ bị càng cao cấp văn minh tàn sát hầu như không còn toàn bộ giết tuyệt chờ xem một ngày kia nhất định sẽ đến nghe đến mấy câu này mã nhiên đáy mắt xẹp qua một vệt vẻ rõ ràng cảm tạ giải thích nghi hoặc mã nhiên tầm mắt tập trung ở trên người khi lâm nghiêm túc nói hiện tại ngươi có thể chết rồi hí tinh sinh ra hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi tám sáu trăm chín mươi tám chân không tinh linh mệnh vận trí cao mã nhiên đã từng sử dụng năng lực tiên đoán nhìn thấy thần đình nội bộ tử ngọc bia trên ma xào danh sách mỗi một cái bị đánh dấu ma xào văn minh phía sau đều tồn tại một cái có nghĩa x ấ u tính đặc chất nhãn mát h u văn minh lừa gạt địa cầu văn minh tàn nhẫn long chi văn minh không k h í t ký sinh linh văn minh lười biếng những này đều có thể lý giải. Hữu văn, chính là đem lừa gạt diễn dịch đến đỉnh phong siêu phàm danh sách. Long tính l ệ dâm, được x ư n g một cái long là có thể sinh sôi ra một cái văn minh. Ký sinh linh thứ này, mã nhiên thông qua báo trước thủ đoạn, cũng thăm dò đến một ít tình báo hữu dụng cái gọi là ký sinh linh. cùng trung quốc chuyện online bên trong thường thường có thể nhìn thấy hệ thống tương tự trình độ cực cao. chúng nó dựa vào ký chủ tồn tại, tuyệt không đơn độc hành động, có thể siêu năng văn minh, căn cứ mã nhiên cùng cái thế lực này ngắn ngủi tiếp xúc đến nhìn, bọn họ so với ai khác đều túng, cùng ngạo mạn hai chữ này căn bản không dính dáng, rõ ràng đã đủ mạnh, lại ở ngộ đến dấu vết nào thời điểm, đều sẽ lập tức nghe tiếng mà chạy, sợ bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bản thể, Mặc dù là cân nhắc đến nhân tộc á chủng cùng nhân loại hai cái này ý tứ sâu xa từ ngữ mạnh mẽ cùng ngạo mạn liên hệ tới cũng có vẻ hơi gò ép. đến hiện tại mã nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ma xào trong danh sách siêu năng văn minh phía sau sẽ bị đánh dấu trên ngạo mạn cái từ này rồi trước mắt hi lâm chính là siêu năng văn minh bên trong điển hình nhất nhân vật đại biểu Thần đình bên trong bảy tôn trí cao chi phối giả tức là trong hoàn vũ tối cường chiến lược tình báo, mã nhiên cũng không tính nói cho đối phương biết. hiện tại, ta có thể chết rồi. khi lâm ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, khó miệng phát họ ra một vệt vẻ trào phúng. ngươi cho rằng ta là ai, ta là thống trị siêu năng văn minh ba trăm ngàn năm người chấp trưởng, trường sinh bất t ử giả, chư pháp đều thông giả, Linh hồn bất hủ hồ giả, phong hỏa lôi thủy quang áng điều động giả, hay là ta trước biểu diễn, khiến ngươi sản sinh sai lầm nhận thức, xác thực, ngươi rất thông minh, giác quan thứ sáu cường đại đến để ta cũng theo đó kinh ngạc trình độ. thế nhưng, ngươi trước vượt qua xích kiêu, là bởi vì xích kiêu ở thần đình thượng vị thần bên trong, tính tình nhất là quái lạ, đặc thù nhất, Hắn truy đuổi lạc thú, cũng từng chủ động thả nước, ở nhiều lần trong quyết đấu thua với một ít đỉnh tiêm siêu phàm giả, có thể những siêu phàm giả kia, cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thần đình quét ma quân đoàn tiêu diệt rồi. Khi lâm cười lạnh nói, tuy rằng những tên kia tác phong làm việc, để thần đình nhất định diệt vong, nhưng không phải không thừa nhận, chiến lược của thượng vị thần, xác thực cao không hợp thói thường ngươi cho rằng chính mình bởi vì xích k i ê u thả nước tiểu thắng rồi một hồi sau liền nắm giữ cùng thượng vị thần ngang hàng bản lính không tại quá khứ trong ba mươi vạn năm như vậy tồn tại trừ bỏ thần đình mấy vị ngoài ra một c á c h cũng không có ngươi cũng không ngoại lệ mà ta khi l ầ m lại là thượng vị thần bên dưới Chiến lực vô song g i ả kỳ thực xuyên p h a văn minh ở mười sáu vạn năm trước từng xuất hiện một cái, bất quá theo g hi lâm, tên kia mặc dù có thể ngang dọc nhất thời, thuần túy là bởi vì số may vừa vặn cùng xích kêu đối đầu, bị đối phương cố ý thả hải, mới may mắn c ầ u sống sót, mà cái kia tên là xuyên gia hỏa, nó may mắn chỗ, cũng thể hiện ở hắn đoàn mệnh trên. nhân vì sinh mệnh ngắn ngủi, rất nhanh chết đi, ngược lại lưu lại một cái ngang hàng thượng vị thần truyền thuyết, ở xuyên pha văn minh bên trong, xuyên thậm chí bị thổi phồng đến vượt qua thượng vị thần trình độ. Mã nhiên, từ s á t x u ấ t h ọ c góc độ đến nhìn, căn bản không thể đạt đến thượng vị thần cấp độ, hắn có thể từ xích kêu i dưới tay tồn tại, thì nhất định sẽ bị thanh đại, chu đình truy s á t trí t ử cuối cùng tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội may mắn thoát khỏi với khó. khác nhau v ẹ n v ẹ n chỉ ở chỗ quá trình này dài ngắn. thật nhiều s ư n g hào a. mã nhiên chừng mắt nhìn. cùng hi lâm so ra. chính mình chỉ có tiên tri cùng băng hà song tiên s ư n g hào. luôn cảm giác như là bị làm h ạ thấp đi một dạng. cái tên này cái khác s ư n g hào ngược lại cũng không đáng kể. linh hồn bất hù giả nghe tới. ít nhiều có chút khúc huyến, hắn cũng có chút trông mà thèm cái tên này, rốt cuộc, sống sót, liền có vô hạn khả năng, mã nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, hi l ầ m ngươi bởi vì thần đình thượng vì thần mà cảm thấy hoảng sợ, nhưng không sợ hãi ta, đây là c á c h đạo lý gì. nói chuyện, mã nhiên trong con ngươi sán ngân quang đoạn hơi lưu chuyển, Ngươi mười chín loại hạt nhân năng lực, đều đối với ta vô hiệu. còn lại hơn năm trăm l o ạ i thứ cấp năng lực, thì càng không cần thử nghiệm rồi. nói thật, ngươi này ba trăm ngàn năm sống uổng phí rồi. như vậy từng chảy, tuổi thọ, để cho tô sắc vi, nàng c h í ít có thể nắm giữ ớt loại trở lên siêu năng lực, thậm chí quy nạp tổ hợp, chân chính lý giày. Nắm giữ trong đó sức mạnh, điều kiện tương đương nhau, tô sắc vi zhét hy lâm, như đồ gà tể c ẩ u bình thường. hiện tại, ta trước tiên đưa ngươi nhập diệt, lại đi nghênh đón vị kế tiếp quý khách. nói tất, mã nhiên vỗ tay cách đột, diệt phong k h i n h thời tận cương vực mọc thêm năng lực đột nhiên phát động. ngoài ý muốn, lại bao trùm tầng trước tiên tri nhiên ảnh cùng kiếm t h ủ khái niệm chém giết lực lượng. Tam trọng hậu táng, không phải là bởi vì hi lâm đủ mạnh, mà là bởi vì, mã nhiên muốn đem phần này chiến lược tú cho một vị ẩm thân với chỗ tối khán giả nhìn. Hi lâm cảm giác trong đầu có chút hỗn loạn, mã nhiên nhắc tới hai cái kia con số, quá tinh chuẩn, quá xác thực rồi, như vậy tình báo nắm giữ năng lực, để hắn có chút sợ mất mật, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, Hi lâm liền muốn đánh nát không gian bình phong, thuấn di lưu vong đến vũ trụ cái khác góc, triệt để rời xa mã nhiên này một nhân vật nguy hiểm. nhưng mà, ở trong khoảnh khắc, Hi lâm bi ai ý thức được, chính mình đánh mất đối thân thể, năng lực thậm chí còn linh hồn thao túng quyền hạn, phảng phất thời gian bị ấm xuống nút tạm d ừ n g Hi lâm cảm giác mình bị ngâm ở trong thời gian trường hà, phân không thể động đậy chút nào, chỉ có thể ở thời gian dịch giọt rồi rửa bên dưới dần dần mục nát, tiêu vong, trước hết biến mất, là hắn siêu năng lực, sau đó là n à y ba m ư ờ i vạn năm tới nay cướp đoạt, ngưng luyện ra khổng lồ sức sống. Cuối cùng, khi lâm được sưng bất hủ linh hồn, cũng ở dòng sông thời gian bên trong mục nát, suy vong, triệt để tiêu tan ra, trong trước mắt h i lâm kia dài đến ba trăm ngàn năm thời gian cùng tích lũy bị mã nhiên tất cả cướp đoạt linh hồn tan vỡ á. quả nhiên cái gì linh hồn bất hồ giả nói quá sự thật rồi mã nhiên lắc lắc đầu nhìn h i lâm hài cốt từ từ ở trong chân không phá nát ra hóa thành bột mịn trở thành nhỏ bé không thể nhận ra b ụ i bặm vũ trụ thời khắc này đã chết đi h i lâm cuối cùng di ngôn ở bốn phía vang lên lực lượng thời gian ta cũng có nhưng không có như vậy cao ưu tiên cấp đáng ghét a nếu như cho ta đầy đủ dài thời gian để ta h ồn thỏa phát dục xuống lời nói bằng vào ta t à i tình thiên chất nhất định có thể đạt đến thượng vị thần cấp độ thậm chí vượt qua thượng vị thần khi lâm kia không cam lòng âm thanh Trung quy vẫn là triệt để tiêu tan ở bên trong đất trời. mã nhiên không phải không thừa nhận, cái này khi lâm s á c thực đủ mạnh, chính diện miễn cưỡng ăn chính mình một chiêu, dĩ nhiên trước khi chết còn có thể lưu lại di ngôn. bất quá, hiện tại không phải suy nghĩ những lúc ấy rồi, bởi vì, vẫn ngốc ở trong bóng tối vì kia khán giả, tiếng cười lạnh đã ở mã nhiên trong lòng vang vọng, ngạo mạn, Ngu muội cùng vô c h i là ta rét nhất ba viên ma trùng, ngươi rét hắn, rất tốt, vì biểu đạt cảm tạ, ta sẽ ban tặng ngươi quang vinh mà không hề thống khổ tử vong, trong vũ trụ lạnh lẽo, dựng dục ra từng con từng con chân không tinh linh, mặc dù không cần chất môi giới, cũng có thể tinh chuẩn mà đem tin tức truyền đạt ra đi. những lời nói này, liền đến từ với tinh linh nhóm, chân không tinh linh cùng sinh ra cùng mất đi. sinh mệnh chỉ tồn tại ở một cái trước mắt. chúng nó phù dung c h ấ m nở. liền ở trong trước mắt héo tàn. phảng phất vận mệnh gây ra chúng nó sinh ra sứ mệnh cùng ý nghĩa. v ẹ n v ẹ n chỉ là vì lan truyền này ba câu nói. xa lạ lại quen thuộc bá đạo thanh tuyến để mã nhiên lập tức nhận ra thân phận của đối phương. đó là mệnh vận trí cao. Chu đỉnh. Hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương sáu trăm chín mươi chín sáu trăm chín mươi chín cuối cùng tỏa ra đánh nát chân linh, chân không tinh linh nhóm dồn dập chết đi. cùng lúc đó, chu đình cũng s á n g lâm đến bên người mã nhiên, hắn nhìn h i lâm chết đi vị trí, lãnh khúc cười nhạo nói, ngạo mạn, vô tri n g u ngốc, sự tồn tại của hắn, cùng ta mà nói, liền giống như tên hề bình thường, Thần đình bên trong bảy đại người chấp t r ư ờ n g tức là chư thiên vạn giới đỉnh điểm, phóng tầm mắt vô tận vị diện, cũng là sở hướng vô địch tồn tại, vọng đàm luận vượt qua, đây là c ỡ nào n g u muội, bất quá, ta ngược lại cũng miễn cưỡng có thể lý giải, n g u muội người hèn n h á t sinh, chính là hắn nhất định vận mệnh q u ý tích, đối với chu đình ngôn luận, mã nhiên chỉ tán đồng một phần trong đó, Chí cao chi phối giả xác thực đủ tàn nhẫn, thượng vị thần danh hiệu này, thực sự là quá có có mê hoạt tính rồi, không quản người khác nghĩ như thế nào, chí ít ở mã nhiên trong cảm giác, ba chữ này nghe tới lại như là một cái nào đó không biết tên tiểu lâu la viết tắt, danh từ này, căn bản không xứng với thần đình bảy tôn người chấp t r ư ờ n g chỉ có thực sự tiếp xúc qua đi, mới có thể thắm thiết lính hội được bọn hắn đến tột cùng cường đại đến thế nào trình độ bọn hắn lại như là vô số vũ trụ, vì diện thống hợp ý chí sùng á nhất dòng dõi bình thường, cùng với đối n h ị p liền p h ả n phất là ở cùng vô tận vì diện đối n h ị p Mặc dù là hiện tại, mã nhiên tự nghĩ đã nắm giữ một đối một áp chế thần đình b ả y tôn người chấp trưởng bên trong bất luận cái gì một vị năng lực, nhưng cũng không có đem nó triệt để giết chết tự tin. không để ý, liền có thể để nó chạy thoát, đến mức nhất định vận mệnh loại này bi quan luận điệu, mã nhiên tuyệt không chịu gật bừa. vào lúc này, chu đ ỉ n h ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn mã nhiên một mắt, cho đến vào giờ phút này, hắn bên ngoài cùng thân hình, mới rốt cuộc ngưng tủ ra. trước đây chu đ ỉ n h nhìn qua chỉ là một cách trong suốt đường nét phát họ ra đến loại người hình cơ thể sống, nhưng sẽ không có bất luận người nào cảm thấy quái lạ. hiện tại hắn, thân hình cao lớn ly k ị độ cao đoán là ba m một, nếu như không phải hai người vị trí hoàn cảnh đặc thù, e sợ mã nhiên đều cần ngước đầu hoặc là duy trì trôi nổi trạng thái mới có thể cùng cùng hắn chính diện đối diện rồi. chu đình ăn bận trang điểm, là thần đình bảy tôn người chấp trưởng bên trong gần gũi nhất trung quốc cổ đại phong cách, trường sam tay áo lớn miệng chỉ có điều nhăn sắc quá mức tươi đẹp đỏ như đồng mạc h bên trong chính đang chảy xuôi dòng máu trên đó vẽ một ít nhìn qua như là luyện đan bồn chứa vậy tồn tại trừ bỏ vừa bắt đầu đối khi lâm trào phúng cùng chẳng đáng bên ngoài trên mặt chu đỉnh luôn là một bộ lạnh lùng biểu tình hắn duy trì tấm này biểu hiện ánh mắt ngưng ở trên người mã nhiên ngứ khí chắc chắc nói ngươi đã biết Ta xưng hào là mệnh vận trí cao. Ở ta đôi mắt này trước mặt, tất cả vận mệnh quý tích đều là nhất định. c á i này tất cả, tự nhiên là bao hàm ngươi cùng ngươi chú ý địa cầu văn minh. Nói tới chỗ này, chu đỉnh tầm mắt xẹp qua mã nhiên, rơi ở phía xa trên địa cầu, lại như là nhìn một viên tinh xảo dễ nát pha lê chế phẩm hoặc là một loại nào đó mang có trí mạng tí vết cùng khuyết điểm tác phẩm nghệ thuật. trong giọng nói mang theo một chút tiếc h ậ n địa cầu văn minh, mỹ lệ, sán lạn, phát triển tiềm lực vô cùng, thậm chí dừng dục ra như ngươi vậy lệnh trí cao chi phối g i ả cũng vì thế mà choáng váng tồn tại. Nếu không có nó là ma xào, nhất định phải bị phá hủy, ta cũng không chịu đem nó tiêu diệt. Chu đình lắc lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía mã nhiên, ta được chính nghĩa cử chỉ, nhưng cũng không có chính nghĩa chi tấm hủy diệt ma xào không phải vì trong vũ trụ tất cả văn minh sinh vật yêu hy vọng cùng quang minh cũng không đơn thuần là vì ngăn cản trung yên thức tỉnh tiêu diệt toàn bộ ma xào chỉ là vì chặt đ ứ t cùng phương vũ trụ này vận mệnh liên hệ đi tới càng bao la thế giới tận mắt chứng kiến kia vô tận vì diện bên trong đến tột cùng có bao nhiêu sán lạn cùng thần bí phong cảnh, chu đình h ứ n g hờ nói, ngươi có lẽ không biết, ở ta dài lâu sinh mệnh trong l ị c h trình, cũng từng gặp được một ít đến từ ngoài vũ trụ thăm khách, những cách được gọi là thần vương, thần hoàng, thậm chí là được xưng sáng thi thần, diệt thi thần đồng thời nắm giữ tương quan q u y ề n binh cá thể, những tên kia vị cách, cảnh giới cùng thực lực, thả cho tới bây giờ đến nhìn, đều không ngoại lệ, đều yếu đuối đến làm ta muốn cười. hiện tại ta, tiện tay là có thể tiêu diệt một đoàn cái gọi là thần hoàng, so với người địa cầu ép chết một con kiến còn muốn đơn giản. nhưng là, ta vô pháp rời đi phương vũ trụ này, ta bị hạn chế ở bên trong thế giới này, những kia gầy yếu đến cực điểm không thể tả cá thể. đều có thể trở thành một phương vũ trụ, một phương vị diện bá chủ. m à ta, so với bọn hắn mạnh mẽ trăm tỷ tỷ lần, lại chỉ có thể trở thành thần đình một phần bảy. Ta này chỗ không cách nào nhịn được địa phương. Chu đình không hề che giấu chút nào giá tâm của mình cùng mục đích. Hắn cùng trước cùng mã nhiên có quá tiếp xúc kim vực. Lam hi, sik kêu chờ thần chỉ đều không giống nhau. nói những câu nói này thời điểm, chu đình ngư khí khá là vi diệu, như là nói với mã nhiên những câu nói này, tiết lộ những tin tình báo này, chính là một phần bằng trời ban ăn bình thường. trong ánh mắt, cũng tràn đầy hờ hứng cùng cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, để mã nhiên cảm giác cực kỳ khó chịu, chu đình nâng tay lên, hình như tại hư nắm phương xa xanh thắm tinh cầu, p h ả n phất chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể đem triệt để bóp nát, hắn trong ánh mắt, ẩm giấu đi một chút mong mà không được tàn nhẫn cùng lệ khí. trong giọng nói, tiềm tàng một chút tàn nhẫn. hiện tại, ngươi chuẩn bị nghênh tiếp mình và địa cầu văn minh diệt vong sao, mã nhiên nhất mâu nhìn chu đỉnh một mắt, cổ tay k h ẽ chấn động, bốn phía liền vang lên một đảo lưới đao ra khỏi vỏ tiếng, c h e n không đàm luận. vậy thì không nói chuyện rồi, đến, bằng bản lĩnh nói chuyện, nói tất, mã nhiên cầm đao nổi lên, quanh thân bóng d i ễ m lượn lờ, thân hình lấp lóe, bạch bạch bạch, phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, lại dường như quá khứ tương đương dài lâu một quãng thời gian, vạn ngàn ánh đao rơi vào trên người chu đỉnh, ngưng ghét thành là từng vòng từng vòng hình trang lưới liềm vết đao, những này vết đao bên trong, tựa hồ bao dung rất nhiều điều siêu phàm danh sách đỉnh điểm sức mạnh, trong đó chiếu d i i ra ẩ n chứa tương lai lực lượng đen thịt hào quang, chém giết tất cả khái niệm băng kiếm khí màu xanh lam, bỏng tận thời gian nghiệp hỏa hồng liên, xì xì, huyết quang tung t ó i chu đ ỉ n h kia ung dung hoa quý cổ phong trường bào trên, trước mắt xuất hiện vô số chỗ vỡ, giọt máu xuyên thể mà ra, hóa thành từng cái từng cái trong suốt sợi tơ, lượn lờ với quanh thân, có thể hắn trên mặt, cũng không có nửa phần đau đớn vẻ, trong ánh mắt ngược lại thêm ra một tia cân nhắc vẻ. trong khoảnh khắc, những này trong suốt sợi tơ một lần nữa trở lại hắn trong thân thể, đem tổn thất dòng máu bổ sung lên, mà kia hào hoa phú quý trường b à o màu máu, cũng khôi phục như lúc ban đầu, mới tinh thẳng tắp, có thể đem ta chạm thương ngươi đủ để tự k ê u rồi chu đỉnh khó e miệng hơi dương lên trên mặt hiện ra một vệt d ữ t tợn nụ cười đây là ngươi trong cuộc sống rực rỡ nhất tỏa ra cũng là ngươi cuối cùng tỏa ra kế tiếp hắn bắn ra một ngón tay tư điểm hướng mã nhiên âm thanh cũng biến thành mờ mịt to gió phảng phất đang cùng toàn bộ vũ trụ cộng hưởng đối mã nhiên phát ra tử vong tuyên cáo, lấy vận mệnh lực lượng, đánh nát như chi chân linh, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm bảy trăm nhiên võ n h ị thập bát đoạn vũ trụ thần thể, vô hình vô chất, vô pháp bị nhìn thấy vận mệnh quý tích, ở chu đ ỉ n h giữa ngón từ từ ngưng tụ, hóa hình trở thành một thanh trường mâu, n à y mệnh vận chi mâu dài đến bốn mét, đường kính đoán là ba khoảng mười cm phía trên tựa hồ mạ một tầng hun lửa đem nội bộ lưu chuyển vặn vẹo màu vàng hoa văn che lấp mũi mâu trên không có nửa điểm hàn mang lớp lóe ngược lại cho người một loại êm dịu cảm giác mã nhiên đưa mắt tập trung ở mệnh vận chi mâu trên trực tiếp nhìn ra lớp mạ lại như là nhìn thấy trong hoàn vũ tất cả sinh linh vận mệnh mạch lạc thông qua sáng tinh mâu mã nhiên quan sát được này vận mệnh lực lượng bản chất, mà ở tinh quang chi não phụ trợ dưới, hắn bắt đầu từ từ lý giải loại này vô hình vô chất sức mạnh, hiểu rõ nó phương pháp vận dụng. vào đúng lúc này, mã nhiên sản sinh một loại cảm giác cổ quái, đó là hắn ở thăm dò lam h i sức mạnh xích kiêu luôn hồi huyền bí thời, chỗ không từng có quá phức tạp cảm giác, vận mệnh lực lượng ở tiếp xúc được mã nhiên thời điểm, vô ý thức tỏa ra một loại tâm tình đã vui vẻ, lại chống cự, hết sức thân thiết, cực hạn căm rét, lẫn nhau mâu thuẫn tâm tình dung hợp cùng nhau, mâu thuẫn gì thường, cho mình bỏ thêm một tầng thời đình cương vực, mã nhiên tinh tế suy tư sau, phát hiện vận mệnh lực lượng thân cận kỳ thực cũng không phải là v ẹ n v ẹ n chỉ có chính mình, thậm chí phần này hào cảm khái niệm lan tràn đến sừng sừng với nhiên võ danh sách đỉnh điểm nhất người tu luyện. Bất quá, vận mệnh lực lượng liếc mắt cùng nhiệt tình, cùng nhiên võ tiền thân hắc nham nội khí võ đảo hệ thống không có bất cứ quan hệ gì, không, yêu thích trình độ quá nông, nói suy mê, càng thêm thỏa đáng, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, mã nhiên tìm tới loại khả năng nào đó, ta bị đại vũ chủ ý chí tán thành quá hai lần, thậm chí so với thần đình n h ữ n g này chí cao chi phối giả còn nhiều hơn ra một lần, sở dĩ vận m ệ n h liếc mắt, quan tâm ta. nhưng là ta lần thứ hai bị tán thành thời điểm, từ chối đại vũ chủ ý chí đưa tới c ả n h ô l i u thậm chí đã làm tốt bị truy bắt chuẩn bị tâm lý. đây là vận m ệ n h căm dép ta căn nguyên, cái gọi là vận m ệ n h Bất quá là đại vũ chủ ý chí vô ý thức gian biên chế ra n g ồ n ngang tâm tư, mà cá thể vận mệnh, tắt tương đương với trong đó một cái bé nhỏ không đáng kể ý nghĩ, một vệt ánh đao với mã nhiên tròng mắt né qua, toàn lực thôi thúc kiếm thủ hôn chương, trực tiếp chém tới cái này ý nghĩ bên trong một phần, xác thực nói, là cực hạn căm d é t đã như thế, vận mệnh lực lượng đối mã nhiên cảm xúc, chỉ còn dư lại thân thiết, không, nói là thân thiết, kỳ thực cũng không thỏa đáng, có vẻ quá mức q u y ề n chuyển một ít, nếu như nói vô hình vô chất vận mệnh lực lượng là một người, như vậy theo mã nhiên, nó đối với mình thực sự là thân cận có chút quá mức rồi, ở c a m rét tâm tình bị chém tới sau, nó thay đổi, vận mệnh nhiệt tình, quả thực để mã nhiên đều cảm thấy có chút không thích ứng, nó để mã nhiên không khỏi liên tưởng đến một số là nữ thần bưng trà dâng nước hỏi han ăn cần hận không thể một ngày ba bữa đều đưa đến bên mép người mã nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn mệnh vận chi mâu từ trong tay chu đ ỉ n h thoát ra đâm về phía mình ở trong quá trình này mã nhiên phát động tiên tri hôn chương mọc thêm năng lực nhiên ảnh bao trùm quanh thân s á n tinh mâu toàn lực thôi thúc Hắn nhìn thấy vận mệnh của mình quý tích, không phải một cái, mà là có vô số loại khả năng. Cuối cùng lại đều chỉ về tương đồng kết quả vận mệnh quỳ gối mã nhiên dưới thân, thấp kém khẩn cầu Hắn sùng hạnh, vận mệnh hy vọng có thể để mã nhiên đến khống chế chính mình, chi phối chính mình, được, mã nhiên ánh mắt lãnh đảm, nhìn mệnh vận chi mâu xuyên thấu thân thể của chính mình, xì xì, trong khoảnh khắc, mệnh v ẫ n chi mâu tiêu tan vô tung cùng lúc đó thân thể của mã nhiên trên cũng xuất hiện vô số viết sách bùm bùm dày đặc mùi máu tanh từ từ tản mát ra trong quá trình này mã nhiên căn bản không có bất luận sự chống cự nào cũng không có sử dụng tới bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn bao phủ hắn chỉ là một ít mơ mơ hồ hồ bóng d i ễ m trong khoảnh khắc mã i nhiên thân thể phá nát ra, hóa thành vô số huyết nhục đoàn nhỏ. sau đó những huyết nhục này đoàn bị kéo vươn dài triển, trở thành từng cây từng cây trong suốt sởi tơ, chợt hóa thành bột mịn, từ từ tiêu tan ở trong chân không. nhìn qua, hắn tựa hồ đã triệt để n g ỏ m rồi, linh hồn nhục thân tất cả đều tiêu tan vô tung, làm một tên cẩn thận trí cao chi phối g i ả Chu đ ỉ n h quen thuộc dùng dấu ấm chân linh tồn tại hay không xác nhận một c á c h nào đó thể phải t r ă n g tồn tại có thể mã nhiên tình huống đặc thù từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không tìm được mã nhiên dấu ấm chân linh sở dĩ đi ngang qua một phen đo lường sau chu đ ỉ n h lắc lắc đầu vô vị giữa lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm bỗng nhiên con ngươi co rụt lại bỗng nhiên xoay người trong khoảnh khắc, một tên thân mang màu đen cổ t h ẳ n g áo gió thiếu niên tóc trắng xuất hiện tại chu đ ỉ n h trước mắt, đối phương cầm trong tay đường đao, ánh mắt bình tĩnh, khí chất x u ấ t chân, lại mang theo một luồng để người làm chi tín phục khí tràng, không phải mã nhiên, thì là người nào, ngươi, dĩ nhiên chạy trốn vận mệnh trừng phạt, chu đ ỉ n h hơi nheo cặp mắt lại, tâm thần k h ẽ run, ánh mắt nhìn về phía mã nhiên lại như nhìn một cái nào đó quý trọng động vật bình thường vận mệnh của ngươi quý tích bên trong không có tiếp tục sống sót k i ế t cục dĩ nhiên có thể trích đi vận mệnh đ a đình quý tích ngươi nỗ lực cùng bản lĩnh ta tán thành hắn trên dưới đánh giá mã nhiên một phen thời gian ngược sòng lời mới vừa nói ra khỏi miệng chu đỉnh liền chính mình lắc lắc đầu phủ định loại này quan điểm không, cũng không phải là như vậy. nói tới chỗ này, hắn đem một ngón tay đặt tại chính mình mi tâm, giữa ngón lập lò thần bia ánh sáng màu tím, vận mệnh cùng lực lượng thời gian, có theo một ý nghĩa nào đó tương tự tính, làm mệnh vận trí cao chu đỉnh, cũng có thể nhìn thấy bộ phận tương lai tình cảnh. một lát sau, chu đỉnh mở mắt ra, như là lưng công thức sách một dạng cơ giới hóa ngâm nói, Siêu phàm danh sách, danh hiệu nhiên võ, tu luyện đến n h ị thập bát đoàn thời, liền có thể lấy năm đại ánh sao bộ phận là miêu điểm, lấy gan, thận, não, mắt, tâm cố định tự thân không gian tỏa độ, cấu trúc tinh hệ thân thể. Sau lần đó, liền có thể không câu nệ với ghen, thiên biến vạn hóa, trong một ý nghĩ, biến thành bất luận c â y gì cá thể, sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh ở giữa giới hạn, cũng bị triệt để mơ hồ. Tu luyện tới cảnh giới này tồn tại, có thể thích ứng vô tận vị diện tất cả cực đoan hoàn cảnh, nát tan chân không, đánh nát lỗ sâu, chế tạo lâm thời đường hầm không gian, tùy ý xuyên qua, chỉ là bình thường, mặc dù là linh hồn phá diệt, cũng có thể tái tạo, hầu như bất diệt, nói tới chỗ này, Chu đ ỉ n h trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, loại này thể phách, dưới cái nhìn của ta, cùng với nó i là tinh h ệ thân thể, không bằng nó i là vũ trụ thân thể, như vậy càng trắng ra, cũng càng thích hợp, linh hồn bị đánh nát cũng có thể tại chỗ phục sinh lại, nếu như ngươi có sinh sôi đời sau cơ hội, thậm chí liền ngay cả ngươi dòng dõi, cũng có thể kế thừa bộ phận bất diệt đặc chất, sách, nhiên võ, chu đ ỉ n h tia không chút keo thiệt chính mình ca ngợi chi từ, thực sự là một c á c h để thần cũng khó có thể tìm tới hình dung từ siêu phàm con đường. có người nói, nó là lấy hắc nham nội khí võ đạo làm cơ sở thôi diễn ra đến tu luyện danh sách. trên thực tế, ta nhưng căn bản không nhìn thấy nửa điểm hắc nham nội khí văn minh cái bóng, từ đầu tới đuôi, nhiên võ hoàn toàn cũng là đồ vật của chính ngươi mà, tiên tri mã nhiên, ngươi tuyệt không phải một tên phổ thông địa cầu nhân loại, nói cho ta, ngươi đến tột cùng là món đồ gì, mã nhiên không biết nên nói cái gì, những này trí cao chi phối giả khán giả tố chất, thực sự là quá cao, thậm chí đều không cần chính mình nhọc lòng mất công sức diễn dịch, đối phương sẽ vận dụng tự thân năng lực nhìn lén kịch bản cùng giả thiết, đem đặc sắc bộ phận não bổ đi ra, có khán giả như vậy, hắn lo gì không thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ, hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm linh một bảy trăm linh một đóng vai phản hồi mệnh vận d ụ bộ khí, lời ấy tức ra, chu đ ỉ n h vuốt nhẹ ngón trò cùng ngón cái lòng bàn tay, đập phá chập lưới, quên đi, ngược lại ngươi cũng không chịu nói cho ta đáp án, nhiên võ nhị thập bát đoạn, đối ứng thương minh tinh ba mươi đại giai bên trong người thứ ba, chu đ ỉ n h biểu tình trở nên hơi trở nên tế nhị, lấy không hề tiềm lực hạ cấp con đường siêu phàm thôi diễn ra đến hoàn toàn mới đỉnh tiêm danh sách, tiêu hao tinh lực và khí vận, thậm chí muốn so với từ không đến có thôi diễn ra một con đường càng nhiều, đáng tiếc thiên phú của ngươi tài tình, mã nhiên, ngươi ra đời vào địa cầu như vậy thâm sơn cùng cốc, biết đến quá ít, làm lại lại quá nhiều, tiêu xài một ít không nhìn thấy không sờ được, rồi lại chân thực tồn tại đồ vật, nói tới chỗ này, hắn lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của ta, n h ị thập bát đoạn siêu phàm sinh mệnh cá thể, cũng chính là tương đương với vô tận vì diện bên trong chủ thần cấp chiến l ự c như vậy nhân vật l ợ i hại, mặc dù là đặt ở bản vũ trụ, cũng đ ắ t là diệt ma quân đoàn trường bên trong đứng đầu nhất nhân vật, giết chết tầm thường t r u n g vị thần, cũng dễ như ăn cháo, coi như bình thường. dù vậy, trình độ như thế này siêu phàm cá thể, ở trí cao trong mắt, cũng không đỡ nổi một đòn, nhưng là mã nhiên, thực lực của ngươi, cũng không chỉ chỉ có như vậy mới đúng, Nếu không thì, vận mệnh của ngươi quý tích, chắc chắn sẽ không ở vừa nãy trong nháy mắt đó lẫn lộn. ngươi cũng tuyệt đối không thể từ mệnh vận chi mâu ám sát bên trong tiếp tục sống sót, mã nhiên thần thái lạnh lùng, duy trì lạnh nhạt như thường tư thái, có thể tâm tình của hắn nhưng là cực kỳ phức tạp. ngay ở vừa nãy, hắn dùng tiên tri cùng kiếm thủ hôn t r ư ơ n g mọc thêm sức mạnh bảo vệ chính mình. xác nhận tự thân sẽ không bởi vì bị mệnh vận chi mâu xuyên qua mà sau khi chết, theo sáng tinh mâu xem chiều đến vận mệnh quý tích, dựa theo tinh quang chi não lý giải, tòng mệnh vận quý tích chi bên trong tuyển chọn một kết quả. cùng lúc đó, mã nhiên cũng sử dụng năng lực tiên c h i tiến hành rồi một lần thử lại, bảo đảm không có sai sót sau, hắn không chút do dự mà chính diện miễn cứng ăn mệnh vận chi mâu một đòn, Đứng ở góc độ của chu đình đến nhìn, mã nhiên quả thực lại như là đang dùng mặt ăn chính mình sát chiêu, không hề ngoài ý muốn trải qua một lần tử vong, sở dĩ hắn mới sẽ có trước phản ứng. trên thực tế, mã nhiên vẫn bình yên vô sự, mệnh vận chi mâu căn bản không có thương tổn đến hắn nửa phần. thậm chí, hắn trong quá trình này tìm hiểu nguồn gốc, tòng mệnh vận lực lượng bên trong tìm tới một chút chu đ ì n h then chốt tình báo. Hắn bí mật. Hắn nhược điểm. Hắn ưu thế. Chu đ ì n h tất cả. Vận mệnh lực lượng đều không hề bảo lưu giảng cho mã nhiên nghe xong. vào giờ phút này, hiện ra ở chu đ ì n h trước mắt, chỉ là hữu văn ảo giác cùng vận mệnh lực lượng cầu hợp cảnh tượng thôi. ở vừa mới một cái kia trước mắt, vận mệnh không chút do dự mà bán đi trước mắt vì này thần đình người chấp trưởng. Bán đi, nhưng chưa phản bội thuyết pháp như vậy nghe tới rất mâu thuẫn. Có thể sự thực đúng là như thế, mã nhiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng. chính mình đối vận mệnh lực lượng sức hấp dẫn, thậm chí muốn lớn hơn chu đỉnh đối với nó chi phối cường độ. này có thể cũng không ý nghĩa vận mệnh lực lượng liền muốn vì một thân cây từ bỏ một cánh rừng. nó đã muốn lấy lòng mã nhiên, cũng muốn thân cận chu đỉnh. Nếu như có thể lời nói, vận mệnh lực lượng hy vọng mã nhiên cùng chu đình đều là nó cánh, hai bên trái phải, hỗ trợ lẫn nhau, đại gia lẫn nhau hòa thuận cùng tồn tại, thật tốt, đáng tiếc, nó cũng không có bất luận cái gì quyền phát ngôn cùng quyền quyết định, chỉ ở một trình độ nào đó, trở thành mã nhiên cùng chu đình kẻ phụ họa, mã nhiên cũng không biết tình huống như thế sẽ duy trì bao lâu. rốt cuộc hắn vừa nãy khiến kiếm thủ hôn chương khái niệm chém giết năng lực chém tới cũng không phải là đại vũ trụ ý chí bản thân mà v ẹ n v ẹ n chỉ là nó một cái như thực chất căm rét tâm tình lúc này mới để vận mệnh lực lượng phát sinh một chút biến hóa những này đều không quan trọng trọng yếu chính là ở chu đình phát biểu vừa nãy kia một p h e n ngôn luận thời điểm mã nhiên cảm nhận được một chút thời gian gợn sóng gợn sóng này cực kỳ mịt mờ, nhỏ bé. Nếu như không phải có tiên tri cùng kiếm thủ này hai đại vàng dòng hôn t r ư ơ n g gia trì, đơn thuần dựa vào diệt phong khinh hệ liệt hai viên thời gian hôn t r ư ơ n g mọc thêm sức mạnh. Căn bản là không có cách cảm thụ kỳ biến hóa, vị kia thời gian trí cao, quả nhiên cũng trong bóng tối nhìn lén a, mã nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt tâm tư thay đổi thật nhanh. Lấp lói không ngớt, thế nhưng, thời gian, sức mạnh, luôn hồi thứ này, cùng vận mệnh không giống, như vậy ung dung chiến đấu hẳn là sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai rồi, mã nhiên trong lòng cảm khái chốc lát, liền lập tức thu hút tâm tư, sự chú ý độ cao tập trung lên, bởi vì lúc này giờ k h ắ c này, đóng vai năng lực đã đưa ra phản hồi, quá trình này cũng không dài lâu, thậm chí có thể nói là cực kỳ ngắn ngủi nhưng đối với tay là một tôn trí cao chi phối giả bất luận như thế nào đi nữa cẩn thận một chút cũng không hề quá đáng mã nhiên ánh mắt trầm ngưng tầm mắt tập trung ở trên người chu đỉnh vô hình vô chất vận mệnh lực lượng mặc dù không cách nào thông qua ngôn ngữ biểu đạt tâm tình cùng ý nghĩ nhưng cũng có thể ở bất chi bất giác ở giữa ảnh hưởng đến hai người tâm tình biến ả n h cùng lựa chọn phán đoán sở dĩ, trong khoảng thời gian ngắn, chu đình vẫn chưa lập tức phát động tiến công, mà là trần trờ trong nháy mắt. ở trong nháy mắt này, đóng vai phản hồi mọc thêm lực lượng, đã đem mã nhiên nhiên võ tu vi, đạt đến thứ nhị thập bát đoàn cấp độ, biến hóa cụ thể, thành như chu đình trước nói như vậy, mã nhiên lấy gan thận não mắt tâm này năm đại ánh sao bộ phận là miêu điểm. cấu trúc gia t i n h hệ thân thể tế bào thân thể đánh tan gây dừng lại tự do điều động thao túng từ đó không còn câu nể với ghen có thể dễ dàng làm được thiên biến vạn hóa nhất niệm liền có thể đem thân thể hóa thành vạn sự vạn vật thích ứng vô tận vị diện tất cả cực đoan hoàn cảnh nát tan chân không chỉ là bình thường linh hồn phá diệt cũng có thể tái tạo hầu như bất diệt Loại này đặc thù thể phách, cũng có thể xưng là vũ trụ thần thể bất luận làm sao. trên bản chất, là đồng d ạ n g đồ vật, trước v ị kia siêu năng văn minh chi chủ hi lâm, được xưng linh hồn bất hủ, trên thực tế chỉ là giả tạo tuyên truyền thôi, đóng vai năng lực chưa bao giờ nói ngoa, chỉ là dựa theo mã nhiên giả thiết cùng diễn dịch đi đưa ra phản hồi, thông thường là toàn hoạt không, hoặc là căn bản không cho. hoặc là đưa ra mọc thêm năng lực, liền sẽ không có nửa điểm chiết khấu, hơi thở của ngươi. tựa hồ phát sinh một điểm biến hóa, chu đỉnh ánh mắt sáng q u ắ c nhìn về phía mã nhiên, ngươi có năng lực đưa nó ẩm dấu đi, không cho ta phát hiện, nhưng là ngươi nhưng không có làm như thế, cũng không sao, vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu, tất cả nỗ lực cùng giấy dua, đều chỉ là phí công, mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên trên mặt hiện ra một vệt nồ cười nhẹ nhõm đóng vai năng lực đưa ra phản hồi cũng không phải là toàn bộ chỉ là một c á c h bắt đầu hắn nhẹ nhàng nâng lên tay bên eo đường đao vỏ đao liền trước mắt hóa tan đến cổ tay cùng mu bàn tay nơi ngưng tụ thành một bộ tím cánh tay màu đỏ khải dáng sấp vật này có thể coi là một cái chỉ ở một số tình huống đặc biệt còn dư ở trí cao thần khí cũng có thể cho rằng là mã nhiên nhân bản bộ phận đây là nhiên võ n h ị thập bát đoạn sơ cấp diệu dụng lắp ráp ở trong tay màu đỏ tím cánh tay khải mã nhiên đem nó xưng là mệnh vận d ụ bộ khí hí tinh sinh ra hai mươi bốn chương bảy trăm linh hai bảy trăm linh hai vận mệnh là đao chảm trí cao mã nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa màu đỏ tím cánh tay khải khẽ chấn động lưới đao mũi nhọn phát ra một trận rồng gầm vậy tiếng ong, ong ong ong ong vận mệnh lực lượng không do dự nửa phần như là nhìn thấy đầy bàn mỹ thực ruột chết đói giữ lại nước bọt nhằm phía mã nhiên nhiên võ nhì thập bát đoạn cấu trúc này màu đỏ tím cánh tay khải bên trong Ký gửi đại vũ trụ ý chí đối mã nhiên hai phần tán thành. tiếp đó, chỉ cần lấy cánh tay khải này là tiết điểm, gánh chịu phần kia tên là vận mệnh lâm thời sức mạnh, đem nó ngưng đúc là đường trên lưới đao chi mũi nhọn, liền có thể phát huy ra không kém hơn tiên tri cùng kiếm thủ hôn t r ư ơ n g vĩ lực. đó là, đủ để uy hiếp thượng vị thần tồn tại vĩ đại sức mạnh, là bản phương vũ trụ. thậm chí khả năng là vô tận vì diện bên trong sức mạnh hàng đầu nhất một trong bản vũ trụ vì sao như vậy đặc thù mã nhiên tuy rằng có thể mơ hồ suy đoán ra một vài thứ nhưng cũng không thể hoàn toàn xác nhận có thể trong thần đình bảy vị này trí cao chi phối giả ngang tàng hắn là hoàn toàn thiết thực lĩnh hội được rồi hết thầy đều là nhất định chu đ ỉ n h vừa mới theo như lời nói để mã nhiên không khỏi cười nhạt lên nếu như cũng g i ố n g như hắn một dạng vậy mình ở đời trước liền sẽ không làm phần kia sống lại kế hoạch trực tiếp từ bò c h ố n g lại chờ chết không tốt sao tuy rằng đến cuối cùng là bởi vì có một số chưa từng ngờ tới khán giả loạn vào mới cuối cùng để thời gian tuyến thành công lại mở chính mình thật trở lại thời niên thiếu thu được lại đến một cơ hội duy nhất nhìn như loạn mấy rất nhiều nhưng ở trong quá trình này mã nhiên kế hoạch mới là tất cả căn nguyên vâng theo vận mệnh chỉ thị hoàn toàn từ bỏ ráy dua lời nói chuyện xưa của hắn đã sớm cắt cái kế tiếp không viên mãn dấu chấm tròn rồi mệnh vận chí cao kia ngày hôm nay liền muốn chém giết mệnh vận chí cao này tâm thần niệm chuyển ở giữa mã nhiên đem sống lại tới nay nắm giữ toàn bộ sức mạnh thống hợp lại màu đỏ tím cánh tay khải bên trong lượn lờ hai màu bạc đen quang đoạn trong đó lúc ẩ n lúc hiện tô điểm một chút xanh thắm á n h sao một luồng nồng nặc mùi máu tanh từ mã nhiên quanh thân tàn mát ra luồng hơi thở này chỉ tồn tại chốc lát liền t r ư ớ c mắt biến mất không còn tam tích biến ảng là như có như không t ị c h diệt khí tức Tiên chi, kiếm thù, ma tử, huyền tiên, diệp phong khinh thời đình cương vực, diệp phong khinh thời tận cương vực chờ hôn chương sức mạnh, nhiên võ n h ị thập bát đ o à n tích chữ, phề thần giả thật thương bổ trợ, mãn cấp hữu văn, sáng tinh mưu quan sát, tinh quang chi não lý dày, cánh tay khải trên ánh sáng, trở nên càng nồng nặc. Lấy ra mà đến vận mệnh lực lượng bám vào với gáy đao bên trên. nó vô hình vô chất. lại chân thực tồn tại. ở mã nhiên ý chí bên dưới. nguồn sức mạnh này. từ từ hướng lưới dao lan tràn ra. hôm nay, hắn liền muốn lấy vận mệnh là đao. chém d ế p chí cao. chu đ ỉ n h trong con ngươi khác nào ao tù nước đ ỏ n g ánh sáng nổi lên vòng tròn g ầ n sóng. hả, ngươi nghĩ d ế p ta. ngươi lại có thể sản sinh ý niệm như vậy, hắn làm sao dám a, cho nên nói, cái này gọi mã nhiên tiểu ra hỏa, chỉ là nhìn qua thông minh thôi, trong xương cốt kỳ thực là cái mãng phu thôi, dũng khí cùng lỗ mãng là họ hàng gần, chu đ ỉ n h không nhanh không c h ậ m giơ tay lên, tựa hồ là muốn cách không bóp nát mã nhiên lưới dao cùng cánh tay khải, không may, ở trên người ngươi, ta đồng thời nhìn thấy hai người này, lại cố gắng thế nào đi ẩn giấu, ngươi cũng không cách nào che lấp chính mình bản chất, hắn lúc nói chuyện, miệng cũng không có làm ra tương ứng động tác, dây thanh khẽ nhúc nhích, liền diễn sinh ra chân không tinh linh, mà những chân không tinh linh này đem hắn ý chí truyền đạt cho mã nhiên, cũng v ẹ n v ẹ n chỉ dùng trong nháy mắt, những lời nói này, trong thanh âm bày ra mạnh mẽ tự tin thậm chí tự phụ, đều chưa từng giao động mã nhiên nửa phần, kiếp trước đỉnh phong thời kỳ mã nhiên, luận chiến lược, cùng trước mắt chu đỉnh so ra, cũng là trời kém cách, đối phương một cái ánh mắt liền có thể đem hắn t r ư ớ c mắt giết chết, có thể đời trước tích lũy, tuyệt đối không phải không có chút ý nghĩa nào, mã nhiên ý chí chiến đấu cùng niềm tin, đã mài r ú a đến cực hạn cứng cỏi trình độ, chiến đấu tố dưỡng chắc chắn sẽ không kém hơn bất luận người nào, quyết định muốn giết chết trước mắt cái tên này, liền sẽ không sản sinh nửa điểm do dự trù trừ. giao động, đó là là kẻ nhu nhược chuẩn bị, cuối người r ú t đao, xoay eo chuyển h ô n g xoay cánh tay cùng cổ tay, đem tất cả sức mạnh ra chỉ ở trong tay đường đao bên trên, một đao chém ra, ống ánh trói mắt đến cực điểm hào quang màu vàng, ngưng vào đại nhật viêm dương chân hình, t ừ trên lưới đao lướt ra khỏi. trong quá trình di chuyển, lại từ từ ngưng tụ, áp xúc, biến ả n g trở thành một vòng mỏng manh màu vàng nhạc nguyệt nha ánh chiều tà, một tầng hữu văn lực lượng nương theo bản nguyên vũ trụ số hiệu biên chế s á t ngoài, để nó xem ra như là một đảo thường thường không có gì lạ. chỉ có thể trước mắt thuấn sát chủ thần cấp độ công kích nhìn một vòng này p h ả n phất lúc nào cũng có thể tiêu tan màu vàng nhạt nguyệt nha ánh đao chu đ ỉ n h trên mặt hiện ra một vệt vẻ khinh thường đầu ngón tay khẽ nhúc nhích liền muốn đem nó bóp nát nhưng mà sau một khắc xì xì ánh đao xẹp qua màu đỏ sấm huyết quang tung t ó i một cái cánh tay từ trên người chu đ ỉ n h thoát ly Thần cách bụi từ từ cách rác bụi giải r A, chu đ ỉ n h phát ra một tiếng nặng nề tiếng gầm nhẹ. Hắn rất mạnh, rất mạnh, là loại kia đã không chỉ hạn chế với trước mặt vũ trụ mạnh mẽ, đến từ cái khác vị diện thần vương, thần hoàng thậm chí là sáng thế thần, diệt thế thần, chu đ ỉ n h cũng đã giết qua không ngừng một cái rồi, mặc dù là ở thần đ ỉ n h bảy tôn trí cao chi phối giả bên trong, chiến lược của chu đ ỉ n h cũng tuyệt không tính là lót đáy cái kia. Chí ít, bài trừ hầu như không cái gì chiến tích n g o ạ i hiển nguyên sơ chí cao thương liên cùng thời gian chí cao mặt hành cùng với không ai đồng ý cùng với giao thủ công đức chí cao kim vực ngoài ra, chu đ ỉ n h sức chiến đấu so với luôn hồi chí cao sik kiêu mạnh, không kém chút nào với lực lượng chí cao lam hy, cái gì thần hoàng, thần vương, ở hắn trước mặt, đều là gà đất chó sành bình thường tồn tại một cái ánh mắt quá khứ liền đủ để đem nó xóa bỏ trong đó khá mạnh một ít chỉ cần đánh búng tay liền có thể đem nó linh hồn nhục thân chân linh tất cả đều phá hủy giết bọn hắn không chút nào không phải sức lực điều này cũng dẫn đến chu đỉnh ở gần nhất trăm vạn năm tới nay căn bản không có từng nhận bất luận cái gì thương thế. Sở dĩ hắn đau đớn năng lực chịu đựng, thậm chí không bằng luôn hồi trí cao xích kiêu. đang bị chém xuống một cánh tay sau, chu đ ỉ n h không khỏi phát ra một tiếng gào lên đau đớn. đến đây, hắn cũng không còn cách nào duy trì lúc trước cao cao tại thượng và bình tĩnh hờ hứng. chu đ ỉ n h mạnh mẽ đem đau đớn kiềm chế lại đi. ánh mắt nhìn về phía mã nhiên. như là như là gặp ma, hắn khiếp sợ nhìn mã nhiên, cái tên nhà ngươi, đến tột cùng là món đồ gì, bị chém xuống một cánh tay, đối chu đ ỉ n h tới nói, vốn là bị thương ngoài ra, muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể, nhưng mà, mã nhiên vừa mới chém ra một đao kia, rất d ư ờ n dị. trong đó chất chứa một loại nào đó để chu đình quen thuộc đến cực điểm sức mạnh đó là tên là vận mệnh sức mạnh chuyện này quả thật khó mà tin nổi thậm chí là ở trong mơ đều chuyện không thể xảy ra phải biết chu đình không chỉ là thần đình bảy tôn người chấp trưởng một trong hắn tên gọi là mệnh vận chí cao mà ngay hôm nay vận mệnh lực lượng ruồng bỏ hắn nương nhờ vào một cái tiểu bạc kiểm thậm chí đối hắn quay giáo đối mặt, thâm ý trong đó, mặc dù là trí cao chi phối g i ả cũng sẽ nhìn ngấm sợ cực, mã nhiên, ngươi tuyệt không phải cái gì tiên tri, ngươi là, chân mạ, hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm linh ba bảy trăm linh ba chu đ ỉ n h hầu như muốn điên rồi đáng chết chuyện như vậy dĩ nhiên thật nếu không có hắn ý chí kiên định ở chứng được mệnh vận t r í cao vì cách trước liền trải qua rất nhiều lên voi xuống chó từng đặt chân đỉnh núi cũng từng rơi xuống thung lũng mài rúa ra không gì sánh kịp niềm tin e sợ sớm đang bị chém tới một cánh tay thời điểm Hắn liền phải đương trường tan vỡ rồi, bị mã nhiên chém xuống cánh tay, mặt vỡ nơi mịt mờ mạnh mẽ vận mệnh lực lượng, nguồn sức mạnh này nồng nặc, quật cường, phản n h ị p đến cực điểm, nó thậm chí không muốn nghe từ chu đình chỉ huy, phản phất nắm giữ một người khác l ưu tiên cấp càng cao hơn kẻ chi phối, ở cho nó phát hiệu lệnh, tại sao muốn trợ giúp kẻ địch, ngươi nên nghe lời của ta. Trở về đi, sau đó ta sẽ thường xuyên cùng ngươi giao lưu, sẽ không lại đối với ngươi lạnh nhạt rồi, nhanh, trở về. Vận mệnh vốn là chu đình người theo đuổi, là hắn đ ồ chơi, bất luận thân ở nơi nào, bất luận bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể muốn gì cứ lấy, thậm chí chu đình có thể xác nhận, chính mình mặc dù là rời đi bản vũ trụ, đến cái khác vũ trụ, vị diện, vận mệnh lực lượng cũng sẽ nghinh hợp chính mình, ninh hót chính mình, bất luận chính mình biểu hiện như thế nào đi nữa lạnh lùng, đối phương cũng đều sẽ không rời không bỏ, vĩnh viễn đi theo hắn, nhưng là ngay hôm nay, chính là giờ k h ắ c này, vận mệnh lại bởi vì mã nhiên, bởi vì một cái tuổi nhỏ thổ dân, ruồng bỏ hắn, chu đ ỉ n h không dám tin tưởng nhìn về phía mã nhiên, cái tên nhà ngươi, không thể nào hiểu được, cũng không thể tiếp thu. Nếu như trí cao huyền bính có thể bị người tùy ý đánh cắp như vậy, hắn còn có thể được gọi là trí cao sao. cái gọi là trí chí cao, chính là đối cùng hệ năng lực nắm giữ tuyệt đối huyền chi phối. dường như bản năng một dạng, hoàn toàn khống chế cũng hoàn mỹ vận dụng nên danh sách tất cả năng lực. Đối cùng danh sách siêu phàm giả có thể sản sinh không giảng đạo lý tuyệt đối áp trí cùng chi phối. Đến thái dương hệ trước, chu đỉnh còn trào phúng mặt hành, cho rằng thời gian trí cao là trà trộn vào thần đình người chấp trưởng trong đội ngũ thật giả lẫn lộn tồn tại. hiện tại, tình huống giống nhau phát sinh ở hắn trên người. chuyện như vậy, tuyệt không nên phát sinh, vận mệnh vận chuyển quý tích. đại diện cho vũ trụ thậm chí còn vô tận vì diện thông dụng định luật trừ phi mã nhiên vì cách cao hơn chu đình cái tên này có cái gì tốt ngươi tại sao muốn nghe từ chỉ thị của hắn chu đình nỗ lực để ngữ khí của chính mình trở nên bằng sằng một ít cũng rốt cuộc không còn nửa phần trước lạnh nhạc thong dong thử nghiệm một phen không có kết quả sau hắn không nhìn được điên cuồng mà quát lẽ nào bởi vì mã nhiên là chân ma vũ trụ kẻ hủy diệt, trung yên thức tình then chốt tiết điểm, sở dĩ ngươi hãy cùng hắn. n à y cũng không phải ngươi ruồng bỏ lý do của ta, nói đến không quá thích hợp, có thể chu đình vẫn cứ nghĩ đến xích kiêu giáo hội hắn câu kia chim khôn chọn cây mà đậu. Hắn muốn lập tức đem mã nhiên tại chỗ đánh chết, chỉ cần đánh chết mã nhiên, không còn càng tốt hơn một, vận mệnh con này lương cầm cũng chỉ có thể chọn hắn chứ. Lần này trướng, quay đầu lại lại tìm nó tính, giữa lúc chu đình dự định đồng thủ thời điểm, chợt ý thức được, chính mình tựa hồ tạm thời đánh mất đ ố i vận mệnh lực lượng phát hiệu lệnh quyền hạn, không chỉ như vậy, vận mệnh lực lượng thậm chí ở phản phề hắn, kéo hắn chân sau, không muốn để cho hắn ra tay với mã nhiên, đừng giả bộ chết, trả lời ta lời, chu đình sắc mặt đột nhiên biến, Đỏ b ê Nếu trong thấu、đen. Thậm chí hiện ra một điểm màu lục. Ta tốt thuần diệt ra ra rồi. sao? sao đen. hiện kiện. Chẳng lẽ còn không quá đủ tốt sao? Này đã không phải đơn n chí phải hủy màu điều quá điểm đủ đã mở ma lục. lẽ như vận mệnh lực lượng ruồng bỏ hắn, hắn không còn đặc thù, liền vẹn vẹn chỉ là một tôn phổ thông trí cao chi phối giả mà thôi, là một cái chỉ có cảnh giới s ắ c không, coi như là đi giết những thần hoàng kia, sáng thế thần, diệt thi thần loại hình tiểu giác rưởi, cũng cần bỏ phí một ít khí lực, chu đỉnh tàn bạo mà nhìn chằm chằm mã nhiên, dường như muốn đem hắn tại chỗ lột ra dóc xương rút gân hóa thi bình thường, nói, ngươi đến tột cùng đối vận mệnh làm cái gì, mới để nó đối ngươi như vậy khăng khăng một mực, tuy rằng bởi vì đột phát tình hình, để chu đỉnh đầu ấp có chút không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn cứ rất rõ ràng, Muốn uy hiếp ai, liền phải tóm lấy người khác quan tâm nhất, để ý nhất địa phương ra tay. không nói, ta dù cho là liều mạng bị thương, cũng phải triệt để hủy diệt địa cầu văn minh, giết hết trên viên tinh cầu này hết thầy cơ thể sống, trong đó cũng bao hàm. chu đình bổ sung nói rõ nói, cùng ngươi vận mệnh ràng buộc sâu nhất c á i kia chiến trường nữ võ thần tô sắc vi, nếu như ta muốn giết nàng, ngươi không ngăn được, thành như mố ca nói không chiếm được vĩnh viễn ở rối loạn, bị yêu chuộng đều không có sợ hãi, mất đi sau, chu đình mới thắm thiết ý thức được, vận mệnh lực lượng đến tột cùng đối với mình có trọng yếu bao nhiêu, mã nhiên ánh mắt khóa chặt chu đình, ánh mắt thâm t h ú y nửa ngày, hắn khẽ mỉm cười, trong nụ cười này khá có thâm ý để một tầng thần bí s ư ơ n g mù đem hắn triệt để bao phủ lên, cũng lệnh chu đ ỉ n h nhìn sợ mất mật, thậm chí sản sinh tạm thời thối lui k h í c động. Nếu không có hắn tự chủ đủ mạnh, e sợ đều muốn lập tức học tập s i ế t k i ê u mặt hành hàng ngũ, trực tiếp trở về thần đình chủ sở rồi, mã nhiên ngữ khí bình thản, phảng phất ở tự thuật một cách nào đó sự thực khách quan bình thường, không chút nào gặp vẻ giận dữ, đầu tiên, sửa lại một điểm, không phải chiến trường nữ võ thần, mà là băng hà song tiên bên trong mặt khác một vị, võ thần tô sắc vi. Thứ yếu, chỉ cần ta còn sống sót, ngươi liền vô pháp xúc phạm tới nàng một sợi tóc. Cuối cùng, mã i nhiên trên mặt hiện ra một vệt khinh bỉ nô cười, ta làm cái gì, chỉ là đem thời gian đẩy trở về một chút. thu hồi chính mình vốn là nắm giữ năng lực, chỉ đến thế mà thôi, chân m ạ hay là, có lẽ không phải, đều không quan trọng, địa phương trọng yếu ở chỗ, chính là ngày hôm nay, liền ở ngay đây, ngươi chết chắc rồi, ta mã nhiên nói, đại vũ chủ ý chí cũng không giữ được ngươi, lời này không chỉ là ở hướng chu đ ỉ n h tuyên cáo thái độ, cũng tương tự là đang cảnh cáo chính đang âm thầm quan sát tôn kia thời gian trí cao mặt hành hoặc là không đánh muốn đánh lời vậy thì nhất định phải đánh ra phong thái đánh một trận thoải mái tràn trề thoải mái trưởng trực tiếp bắt xong giết trước tiên làm t h ị t mệnh vận trí cao chu đ ỉ n h lại giết thời gian trí cao mặt hành cứ như vậy liền có thể thành công đem thần đình người trưởng khống số lượng hạ thấp năm cái đây là kết quả tốt nhất. đã như thế, địa cầu sắp sửa đối mặt cường đ ị c h sẽ giảm thiểu rất nhiều. đáng tiếc chính là, thời gian trí cao mặt hành không phản ứng chút nào. nghe được mã nhiên mấy câu nói, chu đ ỉ n h trên mặt vẻ giận dữ tất hiện. giữa lúc hắn dự định thời điểm xuất thủ, mã nhiên lại đi đầu chém ra một đao, vù, ống ánh trói mắt màu vàng đao khí thiên luôn. ở trong giây lát biến ả o là áng trăng, rơi vào trên người chu đình, đơn thuần dựa vào hắn cảnh giới cùng vị cách, thêm vào q u a lại tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù là hiện tại mã nhiên, cũng không cách nào ung dung đem hắn bắt, chu đình thậm chí có thể cùng hắn ở mấy trăm cái hiệp bên trong bất phân cao thấp, mặc dù không địch lại, cũng có thể chạy thoát, nhưng mà, vào giờ phút này, vô hình vô chất rồi lại chân thực tồn tại vận mệnh lực lượng đột nhiên phản bội dường như tên khốn kiếp một dạng ở thời khắc mấu chốt đâm lưng hắn kéo hắn hành động sở dĩ ở một đao này trước mặt chu đ ỉ n h phản ứng chậm nửa phần mất chi chút xíu đi một ngàn dặm chỉ là chậm nửa phần chu đ ỉ n h liền bị ánh đao bổ ra đầu hắn thần k h u ở trong nháy mắt biến thành hai đoạn nhục thân, linh hồn cùng thần cách, đều đang từ từ đổ nát, hóa thành bột mịn, g i ả i rác ở lạnh lẽo trong môi trường chân không, không lâu lắm, chu đình tồn tại dấu vết, liền bị một vệt kia ánh đao triệt để chôn vùi, trên lý thuyết tới nói, hắn chết rồi, nhưng là, ý chí của ta, to khắp ở vũ trụ các góc, chắc chắn sẽ không bị triệt để tiêu diệt, từng con từng con chân không tinh linh ở mã nhiên quanh thân diễn sinh ra đến phát ra để người tây cả ra đầu âm thanh tiếng này tuyến bên trong mang theo khắc cốt oán đ ộ c cùng c ầ u h ậ n ta sẽ vẫn nhìn ngươi ở trung yên trên bia đá chở ngươi mặc dù chân linh đổ nát kỷ nguyên luôn phiên qua đi làm c h í cao chi phối g i ả chu đ ỉ n h vẫn cứ có thể phục sinh lại càng không cần phải nói Mã nhiên cũng không có trực tiếp công kích chân linh thủ đoạn. Hắn bây giờ giấu ấm chân linh vẫn còn rồi. Mã nhiên hơi suy nghĩ. toàn lực thôi phát kiếm thủ hôn t r ư ơ n g sức mạnh. đem nó quan sát năng lực chém tới. không trải qua cho phép quan sát. người địa cầu bình thường xưng là nhìn trộm. đây là một loại thấp hèn xấu xa hành vi. chu đ ỉ n h hung tởn âm thanh ở hắn bên tai vang lên. ta sẽ chở ngươi. Hắn rất thông minh, không có nói quá nhiều lời, để tránh khỏi bị mã nhiên chém xuống nghe năng lực. ồ, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, ung dung không vội đáp lại nói. Kia rất tốt, chu đình uy hiếp. Dưới cái nhìn của Hắn, chỉ có điều là bại khuyển gen gì thôi. Thậm chí, đối phương sót lại ý chí. Dưới cái nhìn của Hắn, thì tương đương với vĩnh cửa cố đ ị n h đ ỉ n h cấp khán giả một. vậy thì để mã nhiên bỗng nhiên sản sinh một loại dùng tiền nạp ca viê đặc quyền cảm giác ở cần biểu diễn thời điểm đem chu đ ỉ n h thả ra liền có thể đến mức kia đang âm thầm thăm dò tất cả những thứ này thời gian trí cao mặt hành mã nhiên nhất mâu nhìn phía s a u hỏa phương hướng nhích lên khó e miệng lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng ngữ khí điểm nhiên nói lăn ra địa bàn của ta hắc án lưu Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi bốn chương bảy trăm linh bốn bảy trăm linh bốn chư thiên loạn chiến vô tận gió tanh làm mã nhiên nhắc tới các ngươi thời điểm thời gian trí cao mặt hành còn có thể tiềm tàng ở trong bóng tối ẩm nấp bóng người của chính mình ôm may mắn tâm lý có thể làm hắn nói ra sau câu nói này mặt hành liền không có cách nào tiếp tục giả chết rồi đen kịp trong môi trường chân không đủ loại quang ảnh đường nét lưu truyền đan dệt quấn quanh nguyên vốn đã chết đi chân không tinh linh nhóm r ồ n dập phục sinh lại phát ra ruột gì âm thanh đó là chu đ ỉ n h khi còn sống nói tới quá lời nói chỉ có điều nghe tới như là kiểu cũ âm tần đảo mang âm thanh chúng nó vụn vặt, nghe tới đặc biệt khiếp người, một đạo trong suốt hình người đường viền, ở trước người mã nhiên từ từ phát h ỏ a ra đến, màu mực d ị ệ t giọt một chút ngưng tụ, bổ sung với trong đường viền này, không lâu lắm, một tên thân mang rất có khoa huyễn khí tức màu trắng bạc trang phục, đầu đội thuần m ũ đen biện, chân đạp dày thể thao thanh niên bóng s á n g hiển hiện, hắn này một bộ hỗn dừng trang điểm, đồng thời gồm đủ cổ đại, hiện đại cùng tương lai phong cách, đ ặ c lập độc hành, cùng bốn phía hết thảy đều hoàn toàn không hợp, phảng phất căn bản không nên thuộc về cái thời đại này, ngươi nên chính là vị kia thời gian trí cao rồi, mã nhiên t ự a n h ư cười mà không phải cười nhìn về phía mặt hành, trên dưới đánh giá đối phương một phen sau, k h ẽ vuốt cằm nói, ta biết tên của ngươi, mặt hành, nghe tới rất có ý thơ ý nhì mười phần hơn nữa tính cách của ngươi cùng chu đình so ra phải cẩn thận nhiều lắm ta có thể cảm nhận được ngươi bảo mệnh năng lực không kém s i k i ê u lại khi nghe đến cảnh cáo sau ngay lập tức lựa chọn rời xa chỉ phái một ý nghĩ hóa thân lại đây mặt hành cùng trước luôn hồi trí cao s i k i ê u không giống hắn tướng mạo tuấn tú thư hùng chớ b i ể n ánh mắt non nớt, nhiệt huyết lại tang thương, khí chất mâu thuẫn, làm cho người ta cảm thấy sâu sắc ấn tượng đầu tiên, nghe xong mã nhiên lời nói sau, mặt hành m ỹ mắt hơi nhảy, lúc này mới thăm thẳm nói, ngươi đây là đang dếu cợt ta sợ chết, muốn thông qua phương thức này tức giận ta, để ta cùng ngươi một quyết sinh tử, ta sẽ không bị lừa, cũng không sẽ vì vậy sản sinh bất kỳ tức giận gì tâm tình, mặc dù là đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới, ta cũng không phải từ nhỏ cao quý. đi tới hôm nay bước đi này, ta trải qua vô số nhấp nhô cùng đau khổ, lúc trước cùng ta đồng thời phấn đấu bạn bè nhóm, cũng đã thân chết hồn diệt, ta chỗ ìa lại, trừ bỏ một chút bé nhỏ không đáng kể năng lực bên ngoài, dựa vào chính là cẩn thận cùng kiên trì. nói tất, mặt hành trầm ngâm chốc lát, tầm mắt rơi vào trên mặt mã nhiên, không nhúc nhích, khác nào một tôn pho tượng, môi hầu như không nhìn thấy có nửa điểm động tác, âm thanh của hắn lại trực tiếp ở đáy lòng của mã nhiên vang lên, ngươi có thể đánh giết chu đình, đã chứng minh năng lực của chính mình, thêm vào ngươi cùng mấy vị kia thương minh bá chủ trên người k h ă n che mặt bí ẩn. A, ta rất muốn giết chết ngươi cùng vị kia diệp hồng liên. điểm này, ta tuyệt không phủ nhận, r ố t cuộc ba người chúng ta ở giữa, là không chết không thôi quan hệ cạnh tranh, không tồn tại bất luận cái gì hồi hoàn chỗ trống, mặt hành mi tâm nhíu chặt, chuyển đề tài, ngữ khí chắc chắc nói, không muốn nỗ lực phủ nhận, vừa nãy ngươi cùng chu đình chém giết thời điểm, thậm chí còn phân ra tâm thần, vận dụng ưu tiên cấp cực cao thời gian lực lượng tạm thời mơ hồ cảm nhận của ta ta không có ngay đầu tiên b ả o lực đột phá kia một tầng lẫn lộn bình phong là bởi vì ta muốn thông qua nó tìm tới bí mật của ngươi nói tới chỗ này mặt hành tập trung tinh thần nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên nỗ lực từ trên mặt hắn nhìn thấy một ít tâm tình tiêu cực tỉ như hoàng sợ nhát gan kinh hoàng đáng tiếc cái gì cũng không có, mã nhiên chỉ là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, nói chút có dinh dưỡng đồ vật, không để cho ta thất vọng, bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, mặt hành ý nghĩ hóa thân về phía sau trôi nổi mấy mét, cùng mã nhiên kéo dài khoảng cách, lúc này mới tự dếu nở nồ cười, thăm thắm nói, đương nhiên, như ngươi vậy ma d i ễ m ngập trời nhân vật nguy hiểm, Mặc dù là ta cũng không chịu dễ dàng đ ắ c tội nếu không có lập trường không giống ta tuyệt không muốn cùng ngươi là định nói đến ngươi ta ở giữa mâu thuẫn là lợi ích chi tranh tuy rằng không thể hóa giải nhưng giữa hai bên cũng vô tư cửu tư oán điểm này chúng ta hẳn là đều tán thành không phải sao sở dĩ kính xin hơi có chút kiên trì Lần này đối thoại nói tới cuối cùng, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. như vậy hiện tại, ta tiếp đề tài mới vừa rồi. nói tiếp, đầu tiên, ta đương nhiên không tìm được bí mật của ngươi. trên mặt mặt hành hiện ra không quá thông thạo công thức hóa nụ cười. ẩm dấu như vậy sâu đồ vật. mặc dù là thương liên cũng không có thể tìm tới. càng không cần phải nói là ta rồi. nhưng ta vẫn phát hiện một ít trọng yếu tình báo. Kia lẫn lộn ta năng lực cảm nhận lực lượng thời gian. Kia tuyệt không phải cái gì từ trong tay người khác mượn tới sức mạnh. nó bắt nguồn từ ngươi. nguyên nhân chính là như vậy. một khi để ta nắm lấy cơ hội, mà có đầy đủ nắm chặt, ta tuyệt đối sẽ lập tức động thủ. động thủ ý tứ là đem mã nhiên cùng diệt phong k i n h giết sạch. không chỉ muốn phá hủy nó nhục thân cùng linh hồn, thậm chí ngay cả dấu ấm chân linh đều c h ẳ n g đánh nát, nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tinh giản cô đọng là hai chữ sau đó, để người nghe tới sẽ cảm thấy thoải mái một ít. Mặt hành gặp mã nhiên vẫn là bước kia nhẹ như mây gió sáng sấp, thở dài. Có thể, ngươi cùng vị kia diệt hồng liên ở giữa, cũng không phải vĩnh hằng bằng h ữ u không phải sao, đối với các ngươi tới nói, kết quả tốt nhất là đang giết chết ta sau. Tranh cướp cũng cướp lấy trí cao thời gian quyền hạn, đem ta từ trên vị trí này dồn xuống đi. Mặc dù tất cả thuận lợi, từ trong tay của ta cướp đi thời gian trí cao v ị cách, cũng chỉ có một cái, hai vị, đủ phân sao, mặt hành lắc lắc đầu, thất vọng nói, không cần phải trả lời, ta đã biết viết liếu giữa các ngươi liên hệ cũng thật là mật thiết đây mã nhiên khống chế vận mệnh tô sắc vi nắm giữ dung hợp diệp phong k i n h khống chế thời gian lâm cầu bại nắm giữ luân hồi trương cuồng nắm giữ sức mạnh triệu quan lan nắm giữ công đức tương đương hợp lý phân phối phương án trừ bỏ nguyên sơ t r í cao thương liên quyền bính bên ngoài cái khác sáu cái vị trí đều bị các ngươi sắp xếp rõ rõ ràng ràng. đối mặt như vậy không gì phá nổi lợi ích đoàn đội, gây xích mích ly dán thủ đoạn, hoàn toàn vô hiệu, làm thời gian trí cao, mặt hành có thể đồng thời tồn tại với quá khứ. bây giờ cùng tương lai bên trong, hắn muốn thu được cái gì tình báo, căn bản không cần tự mình cùng người đối thoại, ý nghĩ hơi động, ngay lập tức sẽ có thể có được đáp án. có thể làm mục tiêu biến thành mã nhiên sau sự tình liền trở nên rất khác nhau rồi mã nhiên vì cách cùng trong thần đình cái khác sáu tôn trí cao chi phối giả hầu như ngang ngừa muốn biết cùng hắn tương quan sự tình mặt hành đến tự mình hạ tràng mới có thể đem lượng biến đổi giảm thiểu đến có thể trong phạm vi chịu đựng ngay ở vừa nãy kia trong nháy mắt tương lai hắn tự mình trải nghiệm trăm tỷ tỷ lần cùng mã nhiên Diệp hồng liên là địch kết quả, tử vong, ngã xuống, héo tàn, bất tường, t r ô n vùi, chân linh bị nhét vào trung yên chi tường bên trong, từ tương lai tới tay, mặt hành không có được quá bất kỳ lần nào kết quả tốt, nếu không có hiện tại cùng quá khứ hắn không có bị chém tần giết tuyệt, là có thể vô hạn diễn sinh tương lai chi thân lời nói, bảo mệnh năng lực dù cho là yếu hơn nhỏ tí tẹo, E sợ h ắ n cũng phải phó chu đình theo gót rồi. Bây giờ trong hoàn vũ ma xào nổi lên bốn phía, trung yên sẽ tới. Mặc dù là mặt hành, cũng không cách nào toàn c h i tất cả. h ắ n hiện tại có thể xác định tương lai mã nhiên cùng kia mấy tôn c ử đầu. thực lực sẽ không kém hơn thần đình trước mặt bố trí. Mặt hành thậm chí còn nhìn thấy địa cầu chúng siêu phàm giả ở mã nhiên dẫn sắt đi. cùng gì thế giới. ở ngoài vị diện các xâm lấn g i ả chống lại hình ảnh, chư thiên loạn chiến, để vô tận vị diện bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu, sinh linh đ ồ thán, một phương lại một phương vũ trụ cùng vị diện không ngừng phá diệt, bản nguyên bị chiến thắng thế giới chỗ chia cắt, thôn phệt, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm linh năm bảy trăm linh năm xóa bỏ quá khứ mã nhiên, tương lai địa cầu thương minh trần doanh, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí từ hành vi của bọn họ tới nhìn, tựa hồ là đối b ả n vũ trụ phát triển có lợi, nhưng là, mặt hành đến từ thần đỉnh, cùng mã nhiên một phương, thiên nhiên liền đứng ở đối địch lập trường trên, h u n g hồ, cái khác vị diện cùng vũ trụ các trí cường giả, thực lực quá mức nhỏ yếu, căn bản không cần địa cầu cùng thương minh tinh đến đặt vững thắng cục, có thần đình đã đủ rồi ngoài ra mặt hành cũng càng muốn tin tưởng thiện và áp chỉ là biểu tượng ma xào tồn tại trung quy sẽ mang đến trung yên thức tỉnh dẫn đến vũ trụ t ị c h diệt rốt cuộc ma xào danh sách là đại vũ trụ ý chí cho nó tổng sẽ không hại chính mình chứ dưới tình huống này mã nhiên càng mạnh mặt hành liền càng khó quá tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa mặt hành ánh mắt dùng mình chém tới tạp niệm trước mắt lên dây cót tinh thần bất luận làm sao chỉ cần tư tưởng không đất lờ biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều tâm tư thay đổi thật nhanh gian hắn đã nghĩ tìm tới phá cuộc chi đạo chỉ cần có thể tìm hiểu qua lại tại quá khứ trên tuyến thời gian đem chưa trưởng thành mã nhiên biến mất liền có thể hoàn toàn thắng lợi Nếu như có thể thành công quẹt x ế t tới mã nhiên, như vậy hiện tại cùng tương lai Hắn, đều đem triệt để chôn vùi. Mặt hành là c á c h lôi lệ phong hành thần, làm việc chưa bao giờ dây dưa dài dòng, làm Hắn sản sinh cái ý niệm này trước mắt, liền lập tức hành động lên, đang hành động bắt đầu trước, Hắn đã làm tốt đầy đủ trong lòng kiến thiết, quá trình này sẽ không thuận buồm xuôi gió, ta cũng không cần một lần là xong, trực tiếp đạt thành mố i kết quả, đạt đến tầng thứ này tồn tại, không một cách dễ dết, chu đ ỉ n h tên kia, chính là chết ở chính mình kiêu ngạo cùng tính hung bạo trên, cùng với nói là bị mã nhiên dết chết, không bằng nói, hắn bại cho tính cách của chính mình thiếu hụt, dù vậy, bất luận làm sao, cũng phải thử một chút, nhìn một c á c h mã nhiên tài nghệ thật sự, Mặt hành là nghĩ như vậy, hắn cẩn thận một chút quan sát thời gian tuyến, đồng thời tiến hành can thiệp, mục tiêu khóa chặt, mã nhiên, địa điểm, thái dương hệ địa cầu, từ một viên cũng không đặc thủ thủ tinh chứng, đến cất tiếng khóc chào đời, một cách gầy yếu không thể tả nhân loại trẻ con, từ từ trưởng thành lên thành nhi đồng, v ư ơ n g trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung, học xã, đọc sách học tập, tham gia sát hạch, cùng tô sắc vi cộng đồng tiến vào thảo lư học xã, tu luyện h ắ c nham nội khí võ đảo, giác t ỉ n h siêu năng lực, a ba khu đêm ngộ tống sở, thu phục m ộ n g tộc con mồ côi là sủng vật, liên thành ma sơn chiến dịch thời cùng tô sắc vi, vạn hải hào, chu hàm diệt chờ người kề vai chiến đấu, giết chết ngoại tinh xâm lược sinh vật, phản công trường tồn văn minh, xuyên pha giáng lâm, trương hằng văn minh, thần đình ma xào nguy cơ, tuy rằng tương lai một đoàn sương mù, mơ hồ xước xước, nhưng mặt hành hơi hơi dùng chút khí lực, liền nhìn thấu mã i nhiên từ sinh ra trong nháy mắt đó mãi đến tận hiện tại toàn bộ sinh mệnh quý tích. bình thường, tựa hồ không chỗ đặc thù gì, có thể này, chính là lớn nhất gì thường, đ ừng nói địa cầu nhân loại, mặc dù là phóng tầm mắt hoàn vũ, dù cho là vô tận vị diện, mặt hành cũng chưa từng nghe nói có ai có thể ở không tới trong một năm trưởng thành đến hiện ở trình độ như thế này. hơn nữa, không biết tại sao, lực lượng thời gian để mặt hành nhận ra được mã nhiên s ư n g hào không chỉ chỉ có tiên tri cùng băng hà song tiên, còn hẳn là có một cái thiên chiêu mới đúng, trên địa cầu đứng đầu nhất siêu phàm giả, như huyết viêm tống sở, trừ vũ kiếm chu hàm dịp hàng ngũ, đã sớm đáng chết rồi. tô sắc vi xưng hào, võ thần cùng chiến trường nữ võ thần, xem ra ngược lại không có cái gì quá to lớn khác nhau. bất quá những thứ này đều là không quan trọng gì nhân tố, không cần lãng phí quá nhiều tinh lực, quan sát chủ yếu đối tượng, là mã nhiên. như vậy, tiếp tục trên người mã nhiên, khẳng định có không đúng địa phương, nhưng là, vấn đề ở chỗ nào bên trong đây, mặt hành ánh mắt sắc bén từ từ tập trung ở một quãng thời gian mảnh vỡ trên, đó là tương đương bình thường một ngày, làm một tên phổ thông học sinh cấp ba mã nhiên, mở mắt ra sau, từ trên giường nhảy lên một cái phản ứng, cực kỳ giống trải qua vạn chiến tinh nhộ sĩ tốt, Loại này tính cảnh giác cùng tố dưỡng, mặc dù là ở nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ bên trong, cũng vô cùng đáng quý. một khắc đó, ánh mắt của mã nhiên, tuyệt không giống như là cái gì sinh sống ở thời đại hòa bình người bình thường. từ trong mắt của hắn, mặt hành nhìn thấy ngập trời ma diễm, trên người tỏa ra một luồng khiếp người mùi máu tanh. cái tên này, không giống học sinh, càng như là từ trong núi thây biển máu bò ra ngoài người may mắn còn sống sót tiếp đó mã nhiên đột ngột bắt đầu cười ha hả trong tiếng cười này đầy giấy vui vẻ có thể nó rơi vào mặt hành trong tay lại chỉ để hắn cảm thấy kinh hoàng cùng thống khổ cuồng thái tất lộ tiếng cười chấn mặt hành thần hồn tán loạn bộ này tưởng niệm hóa thân hầu như phải đương trường tan vỡ đây là sức mạnh nào mặt hành con ngươi co lại trở thành nguy hiểm ánh châm hình, lập tức từ bỏ từ quá khứ trên tuyến thời gian đánh xết ý nghĩ của mã nhiên, không thể cùng hắn khai chiến. Chí ít, hiện tại không được, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn ánh mắt lần nữa khôi phục tập trung. trên thực tế, nhìn như chỉ là quá khứ một cách trước mắt, trên thực tế hắn hết thầy thăm dò đã kết thúc mã nhiên không có thỉnh cầu lâm cầu bại ra tay chém xuống chính mình quá khứ thân cũng không có thu hút thời gian tuyến nhìn như có có thể nhân lúc cơ hội trên thực tế mặt hành lại dám khẳng định trong này tất nhiên tiềm tàng châm đối bấy dập của chính mình chỉ cần mình dám động thủ có lẽ kia bốn tôn thương minh bá chủ liền sẽ lập tức khóa định thời gian tuyến tìm tới chính mình b ả n thể liên thủ công kích để cho mình tại chỗ ngã xuống, má nhiên nhàn nhạt nhìn mặt hành một mắt, ngư khí bình tĩnh, lại làm cho hắn cảm giác thấy hơi sờn cả tóc gáy. ngươi muốn chém giết tới ta, đem ta bóp chết ở trong tã lót. lần thăm dò thử này, chính là ngươi cho ta trả lời chắc chắn, ta rất không vừa ý, cùng truy cầu hưởng lạc xích k ê u truy cầu bá quyền chu đ ỉ n h không giống, tính cách của mặt hành cùng năng lực đều rất vướng tay chân nếu không có đến không phải b ả n thể vừa không có niềm tin quá lớn tìm hiểu nguồn gốc một đòn g i ế t chết lời nói lấy tính cách của mã nhiên hiện tại liền muốn trực tiếp ra tay đem mặt hành tại chỗ đánh chết ở không tính toán nhiên võ tu vi tiền đề dưới trong kho huân chương mã nhiên có hai viên vàng dòng huân chương đủ khiến hắn cùng thần đình bất luận cái gì một vị người chấp trưởng nói chuyện ngang hàng thậm chí điều kiện thích hợp tình huống có thể đem một cách trong đó đánh giết chúng nó phân biệt là tiên tri cùng kiếm thủ mà tiên tri tức là mã nhiên huân chương này chính là mã nhiên bảo vệ quá khứ chính mình sức lực nguy cơ đến thời gian nên hôn t r ư ơ n g sẽ làm hắn tự động tâm sinh cảnh triệu trong lòng sinh ra cảnh giác, lập tức trưởng quản cuộc diện, nhằm vào mặt hành phát động phản kích, nhiên ảnh gia trì bản thân, kiếm thủ hôn t r ư ơ n g chém chết mặt hành tà niệm, hai đại năng lực liên hợp vận dụng, phát huy ra rất tốt hiệu quả. c h ờ đáp, mặt hành bỗng nhiên ý thức được tình huống có chút không đúng, đừng kích động, có chuyện thật tốt nói, nguyên bản đánh lén đã biến thành bản nguyên đối lập mã i nhiên bản nguyên thực sự là quá mức chất phác cái tên này bản nguyên dự trữ quả thực là trừ bỏ thương liên bên ngoài bất luận cái gì một tôn trí cao chi phối giả gấp đôi hắn thậm chí vô pháp ở nằm trong loại trạng thái này tản đi bộ này hóa thân khoảnh khắc rằng co liền để mặt hành bị đoạt đi rồi năm mười vạn năm tích lũy trong đó bao quát thần lực, tín ngưỡng chi lực kết tinh thậm chí còn có đoạn năm tháng này bên trong, hắn đối thời gian chân lý lính ngộ, mặt hành ngữ khí trở nên gấp gáp lên, mã nhiên c ắ t hà, ta đã n g u y ê n khí đại thương, lại còn có sức đánh một trận, thắng b à i khó định, tại sao không nghe ta một câu đây, hắn không có nói láo, những này hao tồn, muốn bù đắp lại, không biết muốn ở c á c h khác trên tuyến thời gian trả giá bao nhiêu nỗ lực, mã nhiên lạnh như băng nhìn mặt hành. tuy rằng ta vô pháp trực tiếp xóa đi ngươi b ả n thể, thế nhưng trực tiếp đưa ngươi đánh cho tàn phế, vẫn có thể làm được. ngươi chỉ có hai câu cơ hội, thật tốt nắm chặt. Hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm linh sáu bảy trăm linh sáu nhân tiền hiển thánh tính cách của mã nhiên thiếu hụt. mặt hành thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là làm thần đình người chấp trưởng, trong hoàn vũ trí cao chi phối g i ả cũng không phải vô dụng vô cầu cá thể, xóa đi nhân tính lên cấp con đường. theo mặt hành, chỉ có điều là thương liên vì bồi dưỡng thần đình chiến lược chuyên môn chế tạo ra xấu hóa bản thần chỉ bồi dưỡng con đường thôi, tồn tại rất lớn vấn đề, nó ưu điểm là có thể cấp tốc bồi dưỡng được đại lượng thần cách hệ thần chỉ, hình thành quy mô, khuyết điểm là dễ dàng tạo thành n g à n thần một mặt q u ấ n h u ớ n g bất quá, theo thương liên, có lẽ đây là đem thần chỉ quân đội hóa, quy mô hóa tốt phương pháp, cái gọi là thiếu hụt, thay cái góc độ đến nhìn, ngược lại là ưu điểm, có thể bày tôn trí cao chi phối g i ả đều rất có nhân tính, có chính mình thất tình lục d ụ c cũng có mục tiêu của chính mình cùng truy cầu, x í c h k y ê u đều là truy cầu lạc thú. Chu đ ỉ n h truy cầu chính là quyền thế cùng nói một không hai địa vị. Mặt hành truy cầu là vĩnh sinh. Hắn đạt thành mục tiêu của chính mình. Lại chưa hề hoàn toàn đạt thành. Hắn sẽ không bị tuổi thọ quấy nhiễu. nhưng có bị giết chết khả năng. Vừa mới bị mã nhiên làm nát chu đ ỉ n h chính là dấm vào vết xe đổ. Mặt hành không muốn chết. Mã nhiên không có g ụ c hắn. Đối phương thăm dò, sớm ở trong d ữ liệu, thời gian trí cao này sáng loáng bốn chữ đặt tại kia, mã nhiên làm sao có khả năng không tâm sinh cảnh triệu trong lòng sinh ra cảnh giác, mà tiên tri hôn t r ư ơ n g chỉ là ứng đối thủ đoạn của mặt hành một trong, coi như mặt hành đối với những khác người địa cầu phát động đánh lén, mã nhiên cũng có thể cấp t ố c làm ra phản ứng trong quá trình này ngã xuống chu đình nó thần cách phát huy trọng yếu tác dụng thần cách đối thần chỉ tới nói rất quan trọng nhưng là đến s i k k ê u cùng m ặ t hành loại t ầ n g thứ này nhưng là không quan trọng gì đồ vật dù cho mã nhiên đem nó đánh nát chỉ cần vì cách vẫn còn liền không ảnh hưởng toàn cục mã nhiên lấy nhiên ảnh che đậy thần cách cùng chu đình sót lại ý chí liên hệ dùng ngụy địa cầu bí cảnh đem chu đình thượng vị thần cách phong ấm làm bí cảnh trí cao động cơ, cũng lấy này sâu sắc thêm địa cầu cùng bí cảnh liên hệ, vậy thì hình thành một tầng bước đệm khu vực, vì hắn cung cấp phản ứng thời cơ, bất luận cái gì cường giả muốn lướt qua mã nhiên phá h ủ y địa cầu, hoặc là nghĩ lấy lớn é p nhỏ, thương tổn trên địa cầu sinh linh, đều muốn trước tiên quá rồi hắn cửa ải này, mặt hành nhìn mã nhiên một mắt, trong lòng tâm tư b á c h chuyển thiên hồi, cái tên này cùng chu đ ỉ n h ở giữa chiến đấu, hắn không thấy toàn. nhưng cũng nghe được chút trọng yếu đối thoại, chỉ là đem thời gian đẩy trở về một chút. thu hồi chính mình vốn là nắm giữ năng lực. lời này, nhìn ngẫm sợ cực. thu hồi vốn là năng lực. mã nhiên trước đây thân phận, đến tột cùng là ai. bản lãnh như vậy, chắc chắn sẽ không là bừa bãi hạng người vô danh. Mặt hành lắc lắc đầu, hiện tại không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm, để mã nhiên thất vọng hoặc là tức giận hậu quả. rất nghiêm trọng, bất quá, sự tình cũng không phải hoàn toàn không có hồi hoàn chỗ trống. phải biết, ở ngắn ngủi thăm dò trong quá trình, mặt hành đã phát hiện mã nhiên lớn nhất khuyết điểm, đó là trên tính cách nhược điểm, mã nhiên người này, quá tốt mặt mũi rồi, Hắn quá nóng lòng với nhân tiền hiển thánh rồi, lòng h ư vinh quá cường, coi đây là căn cứ, mặt hành cấp tốt đạt được phương án ứng đối, ở vừa nãy sao chiến bên trong, ngài đã cướp đi ta năm trăm ngàn năm tích lũy, cũng không có ăn nửa điểm thiếu, tiếp tục đánh xuống, đại gia đều quyết tâm, chiến bại không nhất định là ta, đây là mặt hành câu nói đầu tiên, lý tính phân tích lời và hại, mã nhiên nhìn hắn ánh mắt, vẫn sát cơ tất l ộ mặt hành trong miệng phát khổ. Hắn nói chính là lời nói thật lòng. Mã nhiên rất mạnh, hắn cũng không phải người cô đơn. thời khắc mấu chốt còn có thể đem cái khác mấy tôn thần đình người chấp trưởng hô hoa đến áp trận, đánh tới cuối cùng, chưa chắc sẽ thua. Hắn chỉ là không muốn bị phá tan vĩnh sinh trạng thái thôi, phải biết xác suất lại chuyện nhỏ. cũng khả năng phát sinh làm thăm dò bồi thường ta sẽ ở sau đó địa cầu sự kiện lớn bên trong lấy xem lễ giả thân phận tham dự trong đó là ngày cổ động lấy tăng thanh thế đây là mặt hành câu nói thứ h a i nghe nói lời ấy trên mặt mã nhiên vẻ lạnh lùng rốt cuộc hơi bung l ỏ n g ánh mắt cũng không còn giống trước một dạng khiếp người có chút ý nghĩa tiếp tục thấy thế, mặt hành thở phào nhẹ nhõm, thái độ thành khẩn nói, nay là của ta hứa hẹn, tuyệt không đổi ý, ở hắn nhìn thấy tương lai bên trong, cái gọi là địa cầu sự kiện lớn, chỉ có điều là mã nhiên một lần tẻ nhạt thí nghiệm cộng thêm nhân tiền hiển thánh thôi, mặt hành cho rằng, ví mô trên chiến lược, mã nhiên những kia hành động, không có bất kỳ ý nghĩa gì, mã nhiên nghĩ làm náo động liền để hắn đi ra chính mình ở bên cạnh làm một cái có cũng được mà không có cũng được khán giả là tốt rồi nói không chắc còn có thể tìm tới một ít đặt vững thắng cuộc trọng yếu tình báo không cái gì chứng dùng cổ động liền có thể làm cho đại gia ở giữa bầu không khí hòa hợp một ít mã nhiên cũng không cách nào từ bên trong được rõ ràng chỗ tốt c ứ sao mà không làm đây liền cho là điều hòa tâm tình rồi nếu như lo lắng vấn đề an toàn ở chế tạo hóa thân thời điểm cẩn thận một chút một ít liền được rồi đồng d ạ n g sai lầm mặt hành sẽ không phạm hai lần đến thời điểm chỉ cần chạy tới hiện trường ở địa cầu nhân loại trước mặt nói vài câu mã nhiên lời hay đồng thời đáp ứng ở đối phương nhân tiền hiển thánh thời điểm làm một người câm khán giả chuyện gì đều không còn mã nhiên vận dụng tiên tri hôn t r ư ơ n g quan c h ắ c tương lai, phát hiện vô số loại tương lai khả năng bên trong. đối phương đều thật thực t i ế n hứa hẹn, lúc này mới ngứ khí không nóng không lạnh nói. được, nếu ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng trước tiên không cùng ngươi không nể mặt mũi, chủ yếu vẫn không có lượng quá lớn nắm bắt mặt hành. cái tên này giống như s i ế t k i ê u bảo mệnh năng lực kéo đầy, thật đánh tới tính tình. ai cũng không chiếm được chỗ tốt, mã nhiên chỉ có thể kiềm chế lại mãng chết đối phương g í c h động, kiên trì phát d ụ c viết xong kịch bản, tìm tới khán giả, chuyên tâm diễn dịch, xúc tích thực lực, nghe nói như thế, mặt hành sáng mắt lên, kia liền nói rõ rồi, quả nhiên, tư vinh, chính là mã nhiên lớn nhất thiếu hụt, hắn trưởng thành quá nhanh, tâm thái chưa từng chuyển biến lại đây. điều này cũng làm cho dẫn đến mã nhiên quá quan tâm những kia không cái gì dùng phổ thông người địa cầu. tổng nghĩ ở những đồng bào trước mặt làm náo động, muốn nhân tiền h i ể n thánh, thỏa mãn lòng hư vinh. trên địa cầu có câu nói gọi là phú quý không về quê, như cầm y dạ hành theo mặt hành. nói câu nói như thế này người. tâm thái cùng mã nhiên hầu như giống như đúc, lần đầu giao chiến. Mặt hành cảm thấy, tuy không thể nói là máu kiếm lời, nhưng cũng không chút nào thiếu. như vậy, sự kiện lớn bắt đầu trước, ta sẽ sớm chạy tới hiện trường. Mặt hành thật sâu nhìn mã nhiên một mắt, gặp lại, nói tất, hắn bóng dáng dường như một giọt mực nước hóa tan ở trong biển rồng giống như, từ từ làm nhạt, tiêu tan vô tung. chuyện này, tạm thời có một kết thúc rồi. mã nhiên hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay vuốt nhẹ bội đao tay cầm, trung quy vẫn là thực lực không đủ cường, nếu như ta đủ cường lời nói, sao quan tâm nó ba bảy hai mươi mốt, cái gì trí cao chi phối g i ả h í t thầy chém chết, ngay ở vừa nãy, mã nhiên giết chu đình, để một tôn thần đình người chấp trưởng ngã xuống, còn lại sáu vị trí cao chi phối giả chắc chắn sẽ không làm làm cái gì đều không có phát sinh mặt hành thăm dò chỉ là một cái mới đầu thôi mã nhiên rất tò mò bọn hắn tiếp đó sẽ làm ra thế nào phản ứng bị động tiếp thu không phải tác phong của hắn mã nhiên càng yêu thích cũng càng a n hiểu chủ động xuất kích mặt hành khán giả hứa hẹn hiện tại không cần quá thời hạn hết hiệu lực sở dĩ, mới diễn dịch, có thể bắt đầu rồi, hát án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm linh bảy bảy trăm linh bảy toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động, mã nhiên nhìn theo thời gian trí cao mặt hành rời đi, tâm tư bách truyền thiên hồi, tuy rằng mặt hành đưa ra điều kiện vô cùng tốt, có thể cho mã nhiên mang đến to lớn lợi ích, nhưng đứng ở lập trường của mã nhiên trên, có thể làm cho hắn ngã xuống, chỗ tốt chỉ có thể càng nhiều cường địch số lượng giảm một, cố định đỉnh cấp khán giả số lượng thêm một, bên này vừa biến mất, bên kia đã lại sinh ra thêm, địa cầu cùng thần đình trận doanh chiến lược chinh lệch so sánh, sẽ rút ngắn rất nhiều, Nếu như có thể lời nói, mã nhiên nghĩ trực tiếp làm chết cái tên này. đ á n g tiếc, điều kiện cũng không cho phép, mã nhiên rất mạnh. điểm này hắn cũng không phủ nhận, cũng chưa từng tự ti quá. Dù vậy, hắn nhưng chưa cường đại đến đủ để quét ngang tất cả trình độ. Sở dĩ, không thể trực tiếp mãn quá khứ, nhìn thấy kẻ địch liền trực tiếp rút đao chém giết mã nhiên như vậy nhắc nhở chính mình. Phe mình trận doanh bây giờ chính ở vào cao tốc phát dục giai đoạn, cũng chưa hoàn toàn hình thành chân chính, đủ để một mình chống đỡ một phương chiến lực, ở vào thời điểm này, trực tiếp đối đầu thần đình như vậy trung cực bốt, quả thực là một tai nạn, hô, thật sâu thở một hơi sau, mã nhiên thu hút tâm tư, một bước bước ra, trở về địa cầu, hắn tìm tới thảo lư học xã xã trường hoàng vệ quốc, đ ơn giản hàn huyên chút chiến lược phương diện sự tình sau, liền tiến vào ngụy địa cầu trong bí cảnh, cường giả thiên đường, trung tâm tháp đ ỉ n h chủ khống thất, ta biết, ngươi rất lo lắng cầu phương diện thực lực tổng hợp, tô sắc vi ôm một bát cực lớn phân lượng nổ tương nhiệt kiền diện, vừa nhanh chóng dùng cơm, vừa dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn về phía mã nhiên, có thể, làm như vậy, có phải là tiết tấu nhanh hơn điểm, tự mã nhiên quật khởi tới nay, là địa cầu văn minh làm quá nhiều quá nhiều chuyện, nhiên võ cảnh giới cùng hạn mức tối đa thôi diễn, thủ hộ giả tổ chức dựng thành, cơ duyên phái phát, thúc đẩy địa cầu cùng cương minh tinh kết minh, kiếm đạo kỳ ngộ thúc đẩy, cường giả thiên đường, mã nhiên làm bất kỳ chuyện gì tình, đơn độc lấy ra, cũng có thể xem là có thể làm cho người tiêu hao hết suốt đời tinh lực đổi theo trung cực sự nghiệp đều là cuối cùng rồi sẽ tạo phúc toàn nhân loại sự tình nói tiết tấu quá nhanh đã là rất chăm sóc mặt mũi của hắn rồi ở chiến lược phương diện mã i nhiên có chút nóng vội tựa hồ tổng nghĩ một bước đúng chỗ lập tức rõ ràng hiển nhiên là địa cầu đối mặt kẻ địch cho mã nhiên mang đến quá lớn áp lực, không tính nhanh, đứng ở cửa sổ sát đất trước mã nhiên, trong tay nâng một chén khổ cà phê cùng trà đặc cổng đồng xung ngâm đi ra đặc chế đ ồ uống, nhẹ nhàng chép một khẩu, ngữ khí thản nhiên nói, ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, chuyên tâm tu luyện, ta sẽ vì các ngươi tranh thủ đến có đủ nhiều thời gian, tô sắc vi liếc mắt là đã nhìn ra đến, Hắn là ở giả vờ c h ấ n định, biểu hiện ung dung tự nhiên, cũng chỉ là không muốn để cho chính mình cảm nhận được quá nhiều áp lực thôi. Thần đình chỗ kinh khủng, chỉ cần đầu óc không tật xấu người, đều có thể nhìn ra. Bọn Hắn tùy tiện phái ra mấy con pháo thí, đều là đơn thể hủy diệt văn minh cấp đại lão, thậm chí bị người địa cầu xưng là diệt thế lục thần. trên thực tế, như vậy nhân vật, ở trong thần đ ỉ n h quả thực nhiều như cá giết sang sông, căn bản không quan trọng gì, thậm chí lại như là có thể lượng lớn sinh sản người máy một dạng. nghĩ tới đây, tô sắc vi bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không thấy ngon miệng rồi. nàng lén lúc nhìn mã nhiên một mắt, mã h i ể n thánh cái tên này, khí tràn g quá mức nhanh nhẹn, mặc dù là những người hâm mộ đều khó mà tiếp cận. lại là sắt thép t r a i thẳng tính cách. Bất quá, hắn trừ bỏ ở r ế t chóc thời điểm, lệ khí nặng nề một chút bên ngoài. Trong xương cốt, kỳ thực là c á y rất ôn nhô người đâu. nói đến, mã nhiên ngoại trừ tính cách phương diện một chút kia tì vết bên ngoài, hầu như không có khuyết điểm gì. bất luận là thiên phú tài tình cũng hoặc là xử lý sự tình thủ đoạn, đều gần như hoàn mỹ, không thể soi mói, chỉ là, vận may của hắn thực tại kém một chút, quả thực thì phi tù bản tù, một đời chỉ âu một lần gặp phải sắc vi đại nhân như vậy độc nhất vô nhị ưu tú chiến hữu, thời điểm khác, mã nhiên vận khí, thực tại có chút một lời khó nói hết, coi như là liên ga i me cùng ga i me ngô bi, cũng không thể để người chơi mới ra tân thủ thôn liền trực tiếp đối mặt c h u n g cực bốt chứ có thể này chính là mã nhiên đối mặt cuộc diện cùng vấn đề khó mã nhiên nghiêng mặt sang bên nhìn tô sắc vi một mắt hơi cụt mắt tựa hồ là đang quan sát trong chén chìm chìm nổi nổi lá trà ta đã từ ba mươi năm phần khả thi trong kế hoạch lấy ra thượng trung hạ ba phần phương án hắn mỉm cười nói ta đã sớm làm đủ chuẩn bị bày sẵn đường lui coi như là ở chiến tranh toàn diện bên trong không địch lại thần đ ỉ n h an toàn cũng là có bảo đảm lần này toàn dân tu luyện đua tốc độ ta đặc ý mời được kiếm thủ ma tử huyền tiên cùng hồng liên lính chủ tuy rằng trong đó chỉ có hai vị có thể bản thể trình diện nhưng này cũng đã đầy đủ rồi làm chuyện này một mặt là vì tăng cường địa cầu toàn thể chiến l ự c mặt khác là khoe a khoang sức mạnh để thần đình sợ ném chuột vỡ đồ, kỳ thực nơi này để sót cực kỳ trọng yếu một điểm, mã nhiên chính mình cũng có thể thông qua đóng vai, từ bên trong thu được sức mạnh hoàn toàn mới, bù đắp hồng liên hệ liệt hôn chương cuối cùng một viên, tô sắc vi ôm chén mì, ngơ ngác mà nhìn hắn, cái gì gọi là trích n h â n z a, đây chính là rồi, tô sắc vi t r e o chọc giống như nói, không được, không được, ngươi đây cũng quá x o á i bịt, quả thực phạm quy, nếu không là ta hay quá quen thuộc lời nói, ta cũng không nhìn được muốn xuống tay với ngươi rồi. Nàng luôn cảm giác giữa hai người ở chung thời gian càng dài, mã nhiên ở trước mặt mình hiển lộ ra tính tình, liền càng tiếp cận chân thực, cùng vừa bắt đầu ấm tưởng sai lệch lại càng lớn, ở trước hôm nay, t Ô sắc vi vẫn cho rằng chính mình không phải loại kia nhìn người trước tiên xem mặt nông cạn sinh vật. vào giờ phút này, nàng không phải không thừa nhận, chính mình cũng miễn cưỡng xem như là nhan trị đảng. trước đây làm sao hoàn toàn không có phát hiện đây. Kẻ này, x o á i nhích, nhìn khuôn mặt này, là có thể ăn với cơm rồi. t Ô sắc vi một cái tay ôm nổ tương nhiệt kiền diện c h é m lớn. một cái tay khác nắm bắt chiếc đũa, ấm nhẹ hướng mã nhiên, biểu tình nghiêm túc nói, đừng nhúc nhích, mã nhiên, thử chuồn, thử chuồn, thử chuồn, không khoác lác, chỉ là nhìn mã nhiên này gò má, nàng cảm giác mình dù cho không có món kèm cũng có thể làm dưới ba chén lớn cơm tẻ, ba khẩu một tô mì, thoải mái, chính là ca ngô h í p ra te ăn nhiều, có chút miệng khô lưới khô tô sắc vi đem bát đũa ném vào ban đo ra trong hộp cơm đi tới cửa sổ sát đất trước dò ra tay nhỏ nắm mã nhiên chén trà liếc mắt nhìn lại r é t bỏ l ỏ n g ra trào cà phê ngâm trà đặc cậu đều không uống n à y hắc ám đồ uống còn nhất định phải biến thành địa cầu các thủ hộ giả chỉ định đồ uống nó mùi vị Cay đắng đến liền ngay cả tô sắc vi như vậy người không kén ăn đều cảm giác khó có thể nuốt xuống, thêm đường thêm sữa thêm muối nàng đều từng thử, căn bản cứu vớt không được vật này tư vị, trừ bỏ nâng cao tinh thần hiệu quả rất tốt bên ngoài, nó căn bản không còn gì khác, đùng, đang ở thất thần tô sắc vi, bị mã nhiên một cách bốc tay hấp dẫn sự chú ý, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Ta muốn toàn dân tu luyện đua tốc độ ở trong vòng một ngày mở ra hoàn toàn. chỉ dựa vào học xã sức mạnh. không làm được trình độ như thế này. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. mã nhiên đã dùng ma tử hôn t r ư ơ n g đem địa cầu điểm hóa vì sinh mệnh. có thể nó càng an hiểu chấp hành toàn thể chiến lược cùng lâu dài phát triển tương quan nhiệm vụ. cũng không thích hợp loại này sự kiện khẩn cấp. nghe nói như thế. cô sắc vi đem tay nhỏ d ơ lên h u y ệ t thái dương bên cạnh, hai chân khép lại, ngẩng đầu l ớ n ngực nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, h ắ t ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í t cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm linh tám bảy trăm linh tám tiên tri mặt mũi, loại nhiệm vụ này, Ta không ra thiên đường, cũng có thể viên mãn hoàn thành, để những kia hồng quân nhóm mở ra một cái lâm thời cánh cửa không gian. Ta hiện tại liền đi làm chuyện này. Nói tất, tô sắc vi ngồi x h p bằng ở lạnh lẽo trên mặt đất, hai con mắt vi đóng, bắt đầu vận chuyển hồng liên diệu pháp cũng thôi thúc vạn hóa lực lượng, theo thời gian trôi qua. trên mặt nàng cùng trên cánh tay một chút trẻ con phì dường như gặp phải kiêu dương tuyết đỏng bình thường cấp tốt biến mất. sau một tiếng, các đại quốc trung tầng trở lên các siêu phàm giả đều nhận được tương quan thông báo, đồng thời bắt đầu phối hợp hành động. sau ba tiếng, toàn cầu bốn mươi nhân khẩu cũng biết toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động đem vào ngày mai triển khai. sau bảy tiếng, tô sắc vi mở hai mắt ra. cùng trước so r a nàng bây giờ rõ ràng gầy gò rất nhiều, nhìn ra thể trọng tựa hồ chỉ còn dư lại tám mươi đến cân, tô sắc vi ánh mắt bình tĩnh, biểu tình lãnh đảm, khí chất cao nhã, như không dính khói b ụ i trần gian s u ố t trần tiên tử bình thường, tầm mắt của nàng rơi vào trên người mã nhiên, ánh mắt hơi ngưng tụ, khà khà, quyết định rồi, nhanh khen ta, mã nhiên khẽ gật đầu, cực khổ rồi, có như vậy một vị chiến hữu hỗ trợ, xác thực rất b ớ t lo, làm tô sắc vi chấp hành toàn dân tu luyện đ u a tốc độ công tác thời, mã nhiên cũng hoàn thành rồi diễn dịch tương quan chủ bị đem đã có năng lực thống hợp điều phối, tiến thêm một bước đào móc nó tiềm lực, cũng tìm tới càng thích hợp tổ hợp phương án, có thể làm cho biểu diễn hiệu quả phương án tốt hơn, diệp phong khiêng thời tận cương vực, cũng không chỉ chỉ có thể tác dụng với g i ế t địch, dùng ở truy đuổi thời gian trên chuyện này, cũng đồng rằng có thể phát huy kỳ hiệu. Diễn dịch hàng đầu mục đích, là tăng lên sức chiến đấu của chính mình chí ít có thể làm cho thần đình phương diện sợ ném chuột vỡ đồ, tránh khỏi tùy tiện một tôn trí cao chi phối giả dáng lâm liền có thể đem địa cầu văn minh triệt để hủy diệt. cùng lúc đó, mã nhiên muốn cho người địa cầu một cách cùng thời gian thi chạy cơ hội mã nhiên cùng thần đình mấy tôn người chấp trưởng tiếp xúc giao lưu đánh cờ sau được đại lượng chỗ tốt đơn thuần là từ trong tay mặt hành đoạt đến tích lũy mặc dù là làm điều chỉnh thời gian cương vực nhiên liệu đều đủ để để một cách nào đó thể độc hưởng mấy trăm ngàn năm thời gian thế gian bất cứ chuyện gì đều muốn trả giá ngang nhau đánh đổi hưởng thụ thời gian gia tốc khu vực mang đến phúc lợi, cũng sẽ ở trong đó tiêu hao tuổi thọ, tuổi thọ hao tồn vấn đề, rất dễ dàng giải quyết, huyền tiên h u â n trương thu tới tuổi thọ thuế, nhiều đến mã nhiên căn bản không thể tiêu x à i quang, nếu như hắn đồng ý, thậm chí có thể dùng một cái nho nhỏ quan lan chi quốc sáng tạo ra mấy trăm ngàn tên vĩnh sinh g i ả nhưng mà, mã nhiên không phải bảo mẫu, sẽ không đem bất cứ chuyện gì đều làm c h ú đáo nghĩ muốn trở nên mạnh hơn có thể mã nhiên sẽ cung cấp cơ hội sáng tạo điều kiện dành cho tiện lợi nhưng cần địa cầu những đồng bào đi tranh cướp đi đấu tranh ngươi làm rất tốt mã nhiên vỗ tay một cái hơn hai mươi nói lóng lánh ấm ánh ánh sao bí chế xử lý xuất hiện tại chủ khống trong phòng thật tốt hưởng thụ Kế tiếp bộ phận giao cho ta xử lý là tốt rồi toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động lại quá chừng mười giờ liền muốn triển khai rồi hiện tại mã nhiên ở trong lòng sớm diễn thử ra tất cả tình tiết bảo đảm diễn dịch trong quá trình sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cấp thấp sai lầm đến mức nói đến thời điểm có thể sẽ xuất hiện đột phát tình hình Trí cao chi phối giả nhóm trên người biến số vô cùng vô tận, nhiều đến liền mã nhiên cũng không cách nào từng cách phân biệt trình độ. trên thực tế, lúc trước còn không có ngang nhau vì cách cùng chiến lược thời điểm, có thể thông qua dự ngôn ra h ô n chương thăm dò đến những tồn tại kia tương lai, dù cho là linh tinh mảnh vỡ, cũng đã xem như là may mắn rồi, không đi tính toán đã ngã xuống mệnh vận trí cao chu đỉnh, Trừ bỏ đã đưa ra hứa hẹn đồng thời đồng ý đối với chuyện này chủ động phối hợp thời gian trí cao m ặ t hành bên ngoài. Thần đình trung kỳ dư năm tôn người chấp trưởng đến tột cùng sẽ nghĩ như thế nào. làm thế nào. mã i nhiên đều không thể xác nhận. bất luận làm sao. ở toàn dân tu luyện đua tốc độ trong quá trình. có thời gian trí cao m ặ t hành này một tôn thần đình người chấp trưởng bàng quan. hơn nữa toàn cầu khán giả chú ý. mã nhiên có không nhỏ nắm chặt có thể mượn cơ hội này thông qua đóng vai năng lực được hồng liên lính chủ hệ liệt cuối cùng một viên hôn chương thậm chí tiến thêm một bước hoàn thành tam đại màu bạc hôn chương dung hợp lên cấp đến lúc đó có tam đại màu vàng kề bên người phối hợp nhiên võ n h ị thập bát đoạn đặc chất diệu dụng mã nhiên hoàn toàn có thể để cho thương minh bá chủ bên trong ba vị đồng thời có ngang hàng trí cao chi phối giả chiến lược, địa siêu diễn đàn, hết thảy t ả n g khối để đỉnh thiếp đều bị thay đổi thành cùng một cái thiệp. người phát thiếp ký tên là băng hà song tiên, là chúc mừng cường giả thiên đường chính thức toàn cầu công chắc, đặc biệt mở thả không định kỳ hoạt động toàn dân tu luyện đua tốc độ, thiếp bên trong nội dung rất thông tục dễ hiểu. không có nửa điểm phía chính phủ dùng từ cùng trên tin tức thường thường có thể nhìn thấy từ ngữ. rất thân thiết. p h ạ m là biết chữ. mặc dù là học sinh tiểu học cũng có thể xem hiểu. toàn dân tu luyện đ u a tốc độ hoạt động. lẽ nào là các quốc gia nhân dân lẫn nhau cạnh tranh. xem ai ở cường giả thiên đường bên trong trở nên mạnh mẽ càng nhiều. tăng lên cùng tốc độ tiến bộ càng nhanh hơn. giữa các nước cạnh tranh. Hẳn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là vì ứng đối thần đình uy hiếp chứ, lần trước g i a tộc nuôi thành thi đấu, ta còn lòng vẫn còn sợ hãi, làm sao có khả năng quên a, thời gian bất động thời gian dài như vậy, chỉ có thể nhìn, nghe, sau đó dùng ý niệm phát màn đạn, sau khi kết thúc lại tiếp tục chức công tác, loại kia thác loạn cảm giác, quả thực muốn cho người phát rồ, mẹ nó, đều không ai quan tâm khách quý danh sách. tiên tri thể diện thật lớn a. kiếm thù, ma tử, huyền tiên, hồng liên lính chủ đều sẽ tới cổ động. thật giả. đương nhiên là thật. cái này phát thiếp hào. nhưng là tiên tri cùng võ thần cộng đồng làm ra một c á c h nào đó quyết định đồng thời phải đem nó truyền tin thời điểm. mới sẽ sử dụng phía chính phủ tài khoản. ai, ta phát hiện điểm mù. Thần đình bảy tôn người chấp trưởng bên trong có một vị xưng hào là thời gian trí cao, cũng muốn đi qua thời gian trí cao, danh hiệu này nghe tới có chút dọa người a, lần trước để toàn thời gian trái đất tạm dừng đại khái hơn nửa tháng, chính là hắn, tất nhiên là hắn, sẽ không có cái khác thần, địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, cái tên này thời đình khu vực, không chỉ là địa cầu, liền trong thần đình chư thần, cũng đều bị hắn khống ở. điểm này, đại gia lúc đó ở cùng chúng thần phun lẫn nhau thời điểm, hẳn là có chú ý tới mới đúng, cứu cực cứng khống, khủng bố như vậy, không phải chứ, lẽ nào vị này thời gian trí cao bị ta nhiên ra hổ k h u chấn động, lúc này phản bội thần đình, muốn đi qua quỳ gối thần phục, xác thực khả năng, rốt cuộc tiên tri mặt mũi cùng ngoại giao năng lực đến tột cùng có bao nhiêu không hợp thói thường đại gia đều là biết đến nhân gia tốt xấu tên gọi bên trong có t r í cao hai chữ này nói chuyện trước đồng một chút đầu ấp của các ngươi có được hay không đừng nói t r í cao mặc dù chỉ là liền siêu phàm cũng không tính phổ thông hoàng đế có cái nào đồng ý chịu làm kẻ dưới này kia ý tứ gì lẫn nhau thăm dò thôi Thần đình phương diện nghĩ dò đáy, tiên tri là ở b à y ra thực lực, uy hiếp phe địch, có đạo lý, lẫn nhau mỗi có mục đích, ai có thể cười đến cuối cùng, liền nhìn c á c h nào thủ đoạn càng cao minh rồi, như thế tàn nhẫn kẻ địch, chết rồi mới là tốt nhất, sở dĩ kế tiếp là dẫn quân vào cuộc, đem nó vây xếp, hy vọng nhiên thần có thể hơi hơi thu điểm, nhiều ẩm d ấ u một ít lá bài tẩy, miễn cho ớp đáy hòm chiêu số đều bị nhìn hết. các ngươi nói, chính là ta lo lắng nhất địa phương, tiên tri xưa nay đều là đường đường chính chính, yêu thích quang minh chính đại n h ề n ớp lên đi, căn bản không chơi âm mưu d u ộ t kế gì, ít cao tuyệt, nhưng cũng chẳng đáng với sử dụng d dù u ộ t mì m á n h khóe, mã nhiên, dấu rút, trong tự điển của ta. không có cái từ này, đáng g h é t n h ư n bảo cái gì cũng tốt, chính là quá yêu ở tiểu đồng bọn trước mặt h i ể n thánh rồi, đâm tâm lão thiết, lời hứa đáng giá nhìn vàng có thời điểm cũng không phải cái gì chuyện tốt à, luôn cảm giác hắn sẽ chịu thiệt, thiếu niên nhiệt huyết, nóng có thể đốt r u ồ n hút máu đầy miệng hỏa ngâm, đ ủ mới vừa, đ ủ mãng, đ ủ tự tin, thế nhưng không đủ thận trọng, Mẹ ư, ta thực sự là là tiên tri thao nát tâm, vốn là cho rằng hắn so với võ thần thận trọng nhiều lắm. Bây giờ nhìn lại, hai người này có thể chơi đến cùng đi, là có nguyên nhân, hắc á m lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm linh chín bảy trăm linh chín thương minh thần diệu ốt vậy làm thế nào hai chữ bế tắc yên t ĩ n h chờ ngày mai hoạt động đi nói đến diệp phong khinh m i ệ n g hạ cũng nắm giữ thời gian lực lượng lớn lên lại đẹp vạn nhất mọi người xem đôi mắt có hay không sách phe phản đối độ khả thi đây khép lại ngươi miệng xuôi sèo thực sự là cậu trong miệng nhổ không ra ngà voi đường đường diệp hồng liên đại nhân, làm sao có khả năng dựa vào sắc đẹp lấy lòng người khác, thần cũng không được, xúi d ụ c ta cảm thấy đánh tới khả năng tới tính phải lớn hơn nhiều, so với cái kia, chỉ có ta lưu ý lần này toàn cầu tu luyện đua tốc độ hoạt động sao, rốt cuộc có người cho tới đề tài chính lên, mẹ ư, lớn như vậy chỗ tốt, dĩ nhiên mỗi một người đều đang nói chuyện những khác, Thật không biết được các ngươi là đơn thuần xa điêu vẫn là có ý đồ riêng. Chỗ tốt gì à? được, xem ra đều là một ít chỉ nhìn tiêu đề không nhìn lầu chính nội dung. có vị nào lớn lên đẹp trai người đến tinh luyện biểu đạt một hồi lần này hoạt động nội dung sao. ta đến. lần này toàn c ầ u tu luyện đua tốc độ hoạt động. không quản ngươi là cái gì quốc tịch, nhân t r ủ n g gì, cái gì tín ngưỡng. cũng có thể tự do tham gia. Mấu chốt nhất chính là, ở bốn tôn thương minh bá chủ liên thủ hợp tác bên dưới, hoạt động trong lúc, thời gian trái đất một ngày tương đương với cường giả thiên đường bên trong mười năm, cam, một ngày đỉnh mười năm, hơn nữa còn là toàn dân phúc lợi, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết, thời gian lâu như vậy, coi như là một con lợn, đều có thể tu luyện thành sạch đàn sứ giả chứ, À, à. Siêu cấp chờ mong, thật kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, vừa tới, cái gì cũng không hiểu. xin hỏi ngoài giới một ngày, thiên đường mười năm là thật lòng sao. nếu như đúng lời, ta nguyện xưng là thương minh thần diệu ố t các đại lão thế giới, ta quả nhiên không hiểu a, thương minh diệu diệu ố t nghe tới đẹp đẽ hơn đáng yêu một điểm. cùng diệt phong khinh đại lão diệu diệu ốt một mạch kế thừa đại lão ra có thể hay không dương cương một điểm giống cái nam t ử hán một dạng nói chuyện còn dùng dơ dơ qqi u y u y e t từ quả thực buồn nôn tâm đây chính là trong truyền thuyết tiêu chuẩn ghép me lại nói ta một cô gái muốn như vậy dương cương làm cái gì ta đi dĩ nhiên là tiểu tỉ tỉ thật giả số đo ba vòng bao nhiêu, có bạn trai chưa, lửa n g ư ờ i đừng mò mấm con bị, lệch lâu tất bị xét đánh, nên dùng hộ đã bị cấm nói hai mươi ba giờ linh năm mươi chín phút, cũng không biết được lần này hoạt động dựa theo thời gian trái đất để tính, đến cùng có thể duy trì bao nhiêu trời, nếu như có thể duy trì đủ lâu lời nói, nói không chừng ta còn thực sự có thể nhịp thế cất cánh, Trở thành đứng trên địa cầu siêu phàm kim tự tháp đỉnh tiêm đại lão. Mã nhiên quét mắt địa siêu diễn đàn bình luận khu. đầu ngón tay nhẹ nhàng vùng vấy màn hình điện thoại. thần thái bình tĩnh. chuyện lớn như vậy. tự nhiên không thể chỉ có thổi phòng giả. nghi vấn giả tất nhiên không phải số ít. có thể điều này cũng chính là hắn từ lâu dự liệu được cuộc diện. tán thành cũng tốt. mâu thuẫn cũng được. cũng không đáng kể. mã nhiên bản thân liền không thèm để ý những người khác tán đồng, từ vừa mới bắt đầu, hắn muốn, vẹn vẹn chỉ là nhiều đến đủ khiến đóng vai năng lực đưa ra phản hồi quan tâm thôi, tranh luận cùng không giống quan điểm, sẽ chỉ làm khán giả nhóm đối biểu diễn bản thân quan tâm trình độ tăng cao, đúng như dự đoán, để đỉnh thiếp hồi phục bên trong, trừ bỏ lúc đầu hơn trăm trang nước lâu cùng không dinh dưỡng hồi phục bên ngoài, nội dung phía sau đại thể là đến từ các quốc gia đám bạn trên mạng tranh chấp cùng biện luận đều đừng cao hứng quá sớm dưới cái nhìn của ta n à y không hẳn là một chuyện tốt ý tứ gì à? liền yêu thích hát suy cho người khác r ộ i nước lá có vẻ ngươi hơn n g ư ờ i một mập đặc biệt thông minh thành thật mà nói loại người như ngươi rất chán rét ta đại khái có thể lý giải phía trên vị kia ý tứ địa cầu một ngày thiên đường mười năm biết là khái niệm gì sao ta năm nay mười sáu tuổi nếu như ta tham gia lần này hoạt động mà cha mẹ ta không có ba ngày sau ba ngày ta ra thiên đường sau tuổi tác liền so với cha mẹ ta càng to lớn hơn rồi luôn lý trên vấn đề thực sự là phiền phức rất dễ dàng giải quyết a người cả nhà đồng thời đi vào không phải xong việc rồi trong chỗ vui chơi cũng có ăn ngủ cung cấp a cái này gọi là toàn g i a tu hành phần món ăn vừa nãy vì kia nhắc tới còn không phải vấn đề lớn lao gì trọng yếu vấn đề ở chỗ tiêu hao mất tuổi thọ chính là thật tiêu hao mất a ta không dám tưởng tượng chờ ta sau khi đi ra nhìn qua đ ắ t là hơn năm mươi tuổi người mà ta bản thân vẫn là bước kia tuổi trẻ mặt đẹp sáng vẻ ta sẽ điên mất nói cùng ngươi thật g i ố n g như có thể kiên trì một dạng quả thực h ô i hài thật sự cho rằng là cá nhân đều có thể gánh vác khổ tu cô q o ạ n h cùng dày vò bọn tỉ muội hướng về chỗ tốt nhĩ g hiện trên địa cầu nguy cơ tứ phía cũng không ai biết có thể hay không sống quá ngày mai ngốc trên địa cầu không đi thiên đường nói không chừng trực tiếp sẽ chết cơ chứ cái này gọi là hướng về chỗ tốt nhĩ g ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói tu luyện tới cảnh giới cao thâm sau d a rẻ khí sắc vóc người và khí chất đều sẽ trở nên càng tốt hơn đây không quản ngược lại ta là nhất định phải đi ta là điều cá ướp muối có thể mặc dù là cá ướp muối cũng có giá tâm của mình trước nội khí cơ duyên kiếm đạo kỳ ngộ, giáp máy huấn luyện, siêu năng giác tỉnh học cấp tốt ban ta tất cả đều sai qua rồi. Lần này hoạt động, ta nhất định sẽ thật tốt nắm chặt. Thắng ngộ thạch siêu năng giác tỉnh học cấp tốt ban. Món đồ kia không phải cách âm mưu sao. Tiểu tử, ngươi tình báo đến có chút chế a. Bạn học của ta cùng bằng hữu bên trong, đều có nắm lấy cơ hội trực tiếp bay lên. một bước lên trời, ta trước đây còn rất đố kỵ, cảm giác mình không kém hơn bọn họ. hiện tại, ta bỗng nhiên ý thức được cơ hội mãi mãi cũng ở, chỉ cần ở nó sáng lâm thời điểm không đem nó đẩy ra liền được rồi. Túng cầu túng đến cuối cùng không còn gì cả, sợ này sợ kia, còn làm sao tiến bộ dũng mãnh, thật sự cho rằng người khác đậu ngươi cái gì, ngươi cái gì cũng không phải, cơm đều đút đến miệng một bên. còn vết bỏ làm cơm không có mết nó dừng ăn ngon loại này người thực sự là được rồi chính g i à y tu sĩ chúng ta liền hẳn là không có gì lo sợ trực diện tất cả khiêu chiến mã nhiên để điện thoại di động xuống nhìn bên người tô sắc vi một mắt ánh mắt khẽ nhúc nhích lần này ta chỉ ít có thể vì người địa cầu tranh thủ đến năm trăm ngàn năm nói một chút c á c h nhìn của ngươi t ô sắc vi bình thường không thế nào yêu thích động não, có thể nàng ở vào thời điểm này, nhưng dù sao là có thể cấp tốt đuổi kịp mã nhiên dòng suy nghĩ, tổng cộng năm trăm ngàn năm, nghe tới rất nhiều, đơn thuần dùng ở trên người một người, hầu như thì tương đương với vĩnh sinh rồi, đứng ở cá nhân ta góc độ cân nhắc lời nói, những thời gian này bản thân liền là n g ư ờ i tranh thủ đến, Toàn bộ v ù i đầu vào trên người chính ngươi, là thích hợp nhất cách dùng, thiếu nữ bẻ ngón tay, hì hì nở nồ cười, nói, lấy thông minh tài trí của ngươi, siêu phàm thiên phú cùng mạnh mẽ linh cảm, trên cả trái đất có thể cùng ngươi sánh ngang, cũng chỉ có trí tuổi cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại sắc vi đại nhân rồi, cho ngươi năm trăm ngàn năm bế quan tu luyện, ngươi có thể đem thần đình mấy cái kia trí cao d ị c h não đều đánh ra đến. Lúc nói lời này, tô sắc vi một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, như là dựa vào bản năng nói ra quan điểm của chính mình. nghe đến đó, mã nhiên thần thái bình tĩnh, ánh mắt n h u hòa, tựa hồ là ngầm đồng ý nàng cách nói này, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê kích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi bốn chương bảy trăm m ư ơ i bảy trăm m ư ơ i không rơi vào uy danh đặc biệt khách quý này rồi rào thời gian đến hơi chậm điểm coi như cho mã nhiên năm trăm ngàn năm tu luyện hắn có thể trở nên mạnh mẽ trình độ cũng cực kỳ có hạn tuy rằng bởi vì rất nhiều hôn chương gia trì mã nhiên ở thiên phú phương diện không tồn tại vấn đề nhưng tình huống bây giờ cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống rồi vật đổi sao rời theo thực lực không ngừng tiến bộ thần n i ệ m của hắn cùng lực lượng linh hồn cũng ở cấp t ố c đột nhiên tăng một số thời khắc mã nhiên thậm chí có thể thông qua linh hồn chiếu giỏi thủ đoạn để tự thân ánh mắt xuyên thấu qua b ả n vũ trụ dáng lâm đến cái khác vì diện cùng trong vũ trụ nhìn thấy một ít vụn vặt đoạn ngắn Trải qua một quãng thời gian quan c h ắ c sau, bây giờ mã nhiên đã ý thức được, trong chư thiên vạn giới, cá thể chiến lược tồn tại một cái hạn mức tối đa, cũng không phải có thể không chừng mực tăng lên. Thần đình mấy tôn trí cao chi phối giả nhóm, chính là chạm tới vô tận vì diện trần nhà tồn tại, muốn dựa vào tự học vượt qua bọn hắn, vốn là lời nói vô căn cứ, bế quan khổ tu. gần như chỉ ở cảnh giới không cao thời điểm hiệu dùng rất tốt, cấp độ sinh mệnh đạt tới trình độ nhất định sau, muốn thông qua thời gian mài nước một chút tích lũy đến tăng lên tự mình, liền không phải dễ dàng như vậy rồi, thậm chí một số thời khắc, khổ sở tu luyện mấy trăm ngàn năm, cũng chưa chắc so được với trong nháy mắt lính ngộ, sở dĩ, mã nhiên rất tỉnh táo, hắn rõ ràng biết Muốn tăng cao thực lực, then chốt còn phải dựa vào chính mình hạt nhân năng lực đóng vai, m á nhiên có thể đi tới hôm nay, trừ mình ra nỗ lực cùng chấp nhất ngoài ra, chỗ dựa dẫm lớn nhất lời khí, chính là năng lực này. Lúc đầu thời điểm, hắn từng cho rằng đóng vai chỉ là thắng ngộ thạch siêu năng lực bên trong so sánh đặc thù một cái. Bây giờ, siêu năng văn minh đều bị thần đình triệt để tuyệt diệt. Thậm chí liền ngay cả làm văn minh c h i chủ h y lâm, cũng bị mã nhiên tự tay bóp chết. Mã nhiên đã có thể trăm phần trăm khẳng định, đóng vai cùng siêu năng văn minh không quan hệ, nên năng lực tựa hồ bao phủ một tầng x ư ơ n g mù, khoác thần bí khăn che mặt, nó đến tột cùng đến từ đâu, tạm thời không biết được. theo mã nhiên, đóng vai có thể trợ giúp chính mình thực hiện mục tiêu, đã đủ rồi. Chí ít cho tới bây giờ, là như vậy, tô sắc vi lắc lắc đầu, chuyển đề tài, đáng tiếc, cân nhắc đến thời gian phần trăm vấn đề, coi như là địa cầu một ngày, thiên đường mười năm, cũng không thể có năm mươi ngàn ngày cho ngươi sử dụng, mặc dù là hiện tại khó được thở dốc thời cơ, cũng là ngươi thể hiện ra đủ đủ sức mạnh to lớn, đánh tan cái kia mệnh vận chí cao chu đỉnh, đánh ra phong thái, mới để thần đình phương diện sợ ném chuột vỡ đồ. Thần đình phương diện sẽ không ngồi xem ngươi tiếp tục tiếp tục trưởng thành. nhưng là này năm trăm ngàn năm thời gian bình quân phân phối đến mỗi một tên người địa cầu trên người liền căn bản duy trì không được bao lâu mã nhiên can đảm vẫn rất lớn. đây là tô sắc vi đã sớm biết làm mã nhiên tốt nhất hợp tác tô sắc vi tình báo so với cái khác địa cầu văn minh thủ hộ giả càng nhiều, càng nhanh hơn. đối thần đình cái này đối địch thế lực hiểu rõ, cũng là trên cả trái đất chỉ đứng sau mã nhiên. Nàng biết, mã nhiên bây giờ đã trưởng thành đến đủ để chính diện đánh bại một tôn thần đình trí cao chi phối giả trình độ. có thể vấn đề ở chỗ, cùng mệnh vận trí cao chu đỉnh ở vào cùng một cấp độ tồn tại, còn có sáu vị mã nhiên mạnh hơn, cũng là hai quyền khó địch bốn tay. n à n g chỉ hận mình tiến bộ tốc độ quá chậm, rõ ràng đã đem hết thầy có lợi cho trở nên mạnh mẽ nhân tố toàn bộ cân nhắc ở bên trong. thực lực lại vẫn cứ không đủ mạnh, từng để cho toàn bộ địa cầu vì đó sợ hãi diệt thế lục thần. bây giờ xem ra, chỉ có điều là hạ vị thần cảnh giới bia đỡ đạn thôi, vốn là có vạn hóa trong tay tô sắc vi. Ở được hồng liên diệu pháp sau, năng lực tăng lên trên diện rộng, mặc dù không bước chân ra khỏi cửa, cũng cúp bi trên địa cầu hết t h ả y siêu năng lực, càng là đem hai người này kết hợp lại, từ từ diễn hóa ra chính mình siêu phàm hiến pháp. đến hiện tại, nàng đã có đầy đủ tự tin ung dung chém xếp kia cái gọi là diệt thế lục thần, mặc dù là đối mặt sáu tôn hạ vị thần vây công, cũng chỉ cần trả giá một chút vết thương nhẹ làm giá lớn liền có thể đem đối phương triệt để chôn vùi nhưng mà loại sức mạnh này vẫn chưa đạt đến t r u n g vị thần trình độ cùng kia mấy tôn trí cao chi phối giả so ra chinh lệch càng là lớn đến tột đỉnh trình độ hoàn toàn không có cách nào ở đại cuộc thượng bang đến mã nhiên có thể nàng trên địa cầu siêu phàm giả bên trong đã là ngồi chắc ghế thứ hai bảo tỏa nhân vật rồi. Thượng đế, hảo thiên, trừ vũ kiếm, kiếm thủ thân truyền, ma tử thân truyền, trên địa cầu, trừ bỏ mã nhiên bên ngoài cái khác đỉnh tiêm siêu phàm giả, đều không phải là đối thủ của tô sắc vi. tô sắc vi chưa bao giờ hoài nghi thiên phú của chính mình cùng ý c h í lực, cũng rất nỗ lực, từ không lười miếng, đáng tiếc, thiên phú chỉ là thiên phú, ở vật này không có biến hiện là thật lực trước, căn bản không đáng nhắc tới, đặc biệt là ở hỗn loạn niên đại, tô sắc vi rất rõ ràng, dưới cuộc diện như thế, mình có thể an tâm tu luyện, trở nên mạnh mẽ mỗi một ngày, đều là mã nhiên là chính mình tranh thủ đến, nhất niệm đến đây, thiếu n ữ án mắt tập trung ở trên người mã nhiên, thở dài, tuy rằng không rõ lắm ngươi đến cùng có kế hoạch gì nhưng ta sẽ x ố c toàn lực chống đỡ ta sẽ nắm lấy cơ hội lần này nỗ lực trở nên mạnh mẽ mạnh đến có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu trình độ theo tô sắc vi thần đình bảy vị trí cao chi phối g i ả chỉ sợ là cùng thương minh tinh bốn tôn bá chủ một dạng đạt đến chạm đến hoàn vũ trần nhà cấp độ đồng thời g ẹ t ở giai đoạn kia Ma mã nhiên bây giờ, cũng đến cảnh giới này, thần đình bảy tôn đám người trưởng khống, không biết được bỏ ra bao nhiêu vạn năm, cũng không có phá tan ràng buộc, tuyệt không phải có thể dễ như ăn cháo đánh nát, phản phất là vì xác minh thiếu nữ suy đoán. Mã nhiên nhất mâu, ngữ khí ôn hòa nói, tuy rằng hiện tại ta đã đi đến một bình cảnh kỳ, tốc độ tiến bộ sẽ đối lập trì hoãn rất nhiều, thế nhưng ngươi ở phía sau nỗ lực truy đuổi thời điểm ta cũng sẽ không dừng lại chờ đợi tận lực đuổi kịp không muốn lười biếng miễn cho đến thời điểm liền bóng lưng của ta đều không nhìn thấy rơi võ thần uy danh tô sắc vi nhíu mày lại cùng mã nhiên bốn mắt nhìn nhau ánh mắt hơi lạnh lẽo chỉ c h ú t lát sau thiếu nữ cười k h ẽ lên đủ tự tin Ta liền thưởng thức ngươi điểm này, bất quá ngươi liền lẳng lặng chờ bị ta vượt qua đi. Sau đó, lần thứ hai kề vai chiến đấu, tô sắc vi tin chắc, một ngày kia, sẽ không thái quá xa xôi. ngày hôm sau, toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động sắp bắt đầu. đến hiện tại, toàn cầu gần tám tỷ người cũng biết lần này hoạt động tồn tại, nhưng chân chính để trình xin n g ư ờ i cuối cùng chỉ có không tới một phần mười. nay hoạt động cuối cùng người tham dự số lượng thống kê là bảy trăm triệu ba trăm ba trăm năm mươi vạn. những người này tất cả đều bị truyền vào ngụy địa cầu trong bí cảnh. ngay lập tức tiến vào cường giả thiên đường khu vực, cũng chỉ có một phần năm. dù vậy, toàn bộ cường giả thiên đường bên trong, cũng là nhân khẩu mật độ nổ tung. người ta tấp nập, chen vai thích cánh. Tiếng trấn mây xanh trên bầu trời tô sắc vi liếc nhìn bên người mã nhiên nhíu mày vỗ tay cái đột yên tĩnh đùng hơn bảy trăm triệu người ở trong nháy mắt rơi vào trầm mặc trong lúc nhất thời hiện trường nghe được cả tiếng kim rơi mọi người môi khép mở dây thanh trấn động tại chỗ nhảy lên lại đều không thể chế tạo ra bất kỳ thanh âm gì trong lúc vô tình, nàng cũng trưởng thành đến mở miệng thành phép thuật trình độ. thấy thế, mã nhiên khẽ gật đầu, hài lòng mở miệng nói, phí lời liền không nói nhiều rồi. đầu tiên, xin mời năm vị đặc biệt khách quý lên sàn, âm lãng khí rõ, tiếng trấn trời cao, vang vọng đất trời, dứt tiếng, năm bóng người trước sau xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, h ắ c án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm m t ư ơ i một bảy trăm m ư ơ i một thần t ỏ a trên tam sinh thạch thời gian chuyển, trong năm bóng người này, có bốn người đều nắm giữ một đôi ửng đỏ con ngươi, khí chất phương diện nhưng là không giống nhau, cá nhân phong cách nồng n ặ n g cao ngạo kiêu ngạo, t r ư ơ n g cuồng tùy ý, t r e o tức muôn dân, nhìn xuống vạn vật, chính là kiếm thủ lâm cầu bại, hồng liên lính chủ diệt phong khinh, ma tử t r ư ơ n g cuồng cùng với huyền tiên triệu quan lan, trực tiếp gian bên trong, đến từ toàn cầu các quốc gia mà n đạn số lượng trước mắt tăng lên dữ dội, văn tự tầng tầng dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, sơ sơ quy quy I. e t bầu không khí trước nay chưa từng có nóng này thời khắc này thậm chí liền ngay cả phụ trách giữ gìn mạng lưới và phục vụ khí các siêu năng lực g i ả đều kém chút không chống chỗ siêu năng ăn mòn chương cuồng đại đại rốt cuộc lại gặp mặt rồi ta là ngươi chân ái phen ô ô ta ma tử a a khóc không biết được t r ư ơ n g cuồng miệng hạ có thể hay không công khai nói rõ một hồi thân phận của chính mình. Ba bản bí bên kia ma sau đưa ra phía sao. Anh ma cái cùng chơi chính tóc. chủ căn cứ. đáp án máu phiên người mới viễn trinh liệt tiếp phải thiết Mới minh Không khu. Không phủ thật hệ Hồng Thần hữu tình. ẩn. Đến nào Trường tồn đến trứng trong. trường tồn văn minh chủ trong màu làm làm tử tổt trò tử. là à. là Ở Ma tử miệng hạ lấy thân hóa thương, cùng tiên tri kể vai chiến đấu, lực khắc cường định, mỗi lần nghĩ chi, đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. l ệ mục, tuy rằng ta là kiếm si, nhưng cũng không có cách nào làm trái bản tâm nói chương cuồng miệng hạ nơi nào kém hơn kiếm thủ, như vậy khí phách ngút trời nam nhi tốt, bất luận thủ đoạn tác phong làm sao, đều là khiến lòng người gấp, Ta nhưng là muốn trở thành kiếm thủ nam nhân, hy vọng các nơi trên thế giới kiếm đạo người tu hành, có thể vui lòng chỉ giáo. quả nhiên, ta vẫn là càng yêu thích hồng liên lính chủ một ít a, nàng thủ đoạn kia điều khiển thời gian năng lực, quả thực là siêu quy cách tồn tại, nghe tới luôn cảm giác cùng mấy vị khác căn bản không ở cùng một cấp bậc trên, không để nhị nâng cao dấm thấp, bốn vị thương minh bá chủ ta đều rất yêu thích, mù quáng cho thần tượng kéo cừu hận cũng không thể làm, kiến n h ị lý trí truy tinh, bình tĩnh giao lưu sở dĩ ngươi c á c h này ngô ngốc nhớ chưa, đừng tiếp tục cho ta nhà diệp hồng liên miện g hạ chiêu đen, cuối có một ngày, ta cũng sẽ sống mấy vị này một dạng ưu tú, luôn cảm giác thật sống đem ai để sót rồi, triệu quan lan, các ngươi tùy ý, là ta không xứng, huyền tiên tốt xấu cũng là đ ỉ n h cấp chiến l ự c như thế không bài diện me, hắn bị diệp phong k i n h đánh qua. à này, kia không sao rồi, huyền tiên đại nhân như thế nhân từ thiện lương kẻ thống trị, lại bị ngươi lén lút chửi bới, nếu như ngươi ở quan lan chi quốc lời nói, trong vòng ba ngày, ta tất sát ngươi, nói đúng, huyền tiên miệng hạ lòng dạ rộng rãi, độ lượng rất lớn, không câu nể với một quốc gia một cầu, khí phách tràn ngập hoàn vũ, căn bản khinh thường với cùng bọn ngươi run dễ tính toán, triệu quan lan đại nhân cùng liên chủ ở giữa, chỉ là luận bàn giao lưu, vui cười chơi nháo thôi, căn bản chưa từng quyết tâm, như vậy mới có thể nói xuôi được, nếu không thì, đến thương minh bốn bá chủ loại cấp bậc đó siêu phàm cường giả, một đánh lên, Ngay lập tức sẽ muốn trời long đất lở, ngôi sao phá nát, tinh hệ tiêu diệt, liền đại đạo đều phải vì thế mà đổ nát chôn vùi, địa cầu làm sao có khả năng bình yên vô sự đây, huyền tiên vì giữ gìn địa cầu hòa bình cùng yên ổn, không biết được trong bóng tối trả giá bao nhiêu nỗ lực, các ngươi đám người kia, còn đang lén lút nói hắn nói xấu, quả thực không có tâm, mẹ nó dĩ nhiên nổ ra nhiều như vậy huyền hiếu tử máy lặp lại đại triệu hoán thuật hắn bị diệt phong khinh đánh qua thoải mái rồi có bệnh đúng không có dám hay không báo địa chỉ không dám triệu tiên sinh kỹ thuật tẩy não đại gia đều là có nghe thấy ai nguyện ý với các ngươi đám này bệnh thần kinh chơi a không t ô n g kéo đen chuyện cười về chuyện cười huyện tiên cùng tiên tri là uống kết nghĩa rượu huyên đ ệ đại gia không thể khác nhau đối xử a. tiểu đạo sĩ võ đang hiện tại đều là quốc bảo cấp đãi ngộ, so với gấu trúc còn được hoan nghênh. triệu tiên sinh bên này, ta vẫn là bao nhiêu cho t r ú c mặt mũi tốt hơn. thành thật mà nói, ta vẫn rất yêu thích triệu quan lan người này, bởi vì hắn đều là ở hố nhỏ ngày. Cuộc sống gia đình tạm ổ n trải qua không tồi quan lan chi quốc người. Fa, fa, h a nhất định phải tán một cái. Ta đại h u y ệ n tiên châu bò. tiếng trầm rào to không được sao. có thể hay không đừng cho triệu quan lan chiêu đen. có sao nói vậy. xác thực. c h ú n g ta trong lòng vụng trộm nhạc liền được rồi. triệu tiên sinh cũng không dễ dàng. cho nên nói. vẫn là ma tử cùng kiếm thủ phan tố chất tương đối cao, kiếm thủ chiến l ự c hoàn vũ vô song, ngang dọc bất bại, đánh sắm, ma tử mới là tối cường, n à y đều có thể xé, rời c á c h đại p h ủ ai, cái cuối cùng đặc biệt khách quý, chính là trong truyền thuyết vì kia thời gian trí cao, thần đình người chấp trưởng một trong, b ư ớ c cách cao n h ấ t hy vọng sẽ không đánh lên, nghe nói đến loại t ầ n g thứ này tồn tại, dù cho là ở trong lòng mắng hắn, hắn đều có thể nghe được. sau đó vượt qua vạn thủy thiên sơn, vô cùng tinh hệ, thế giới, vũ trụ, vách thủy tinh, vị diện, một cái ánh mắt đem mạo phạm giả nhìn chết, ta không tin, ta muốn thử một lần, anh chị em manh, cẩn trọng một chút gào, đ ừng lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, nhân thần mạnh hơn, cũng không thể bảo vệ chúng ta mỗi người. Ta đừng cho các đại lão thêm phiền phức. Lần này toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động, phô trương là thật đại, thật c h ở mong a, tâm tình phức tạp, có chút hối hận từ chối gia nhập, sớm biết trước hết không làm quyết định rồi, đáng ghét a. Lúc đó trước mắt ta vừa mới hiện lên một chối văn tự cùng một c á c h không trăng, không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp điểm phủ. Sau đó mới biết, đó là võ thần phát ra thư mời. khốn nạn một, mẹ nó cay gà quảng cáo hủy ta cơ duyên. bảy tỷ phần hoạt động thư mời, đều là tô sắc vi một người phát. Nàng này đặt chân siêu phàm lĩnh vực còn chưa tới một năm, cũng đã l ợ i hại như vậy. không thấy nhân gia vừa nãy kia mở miệng thành phép thuật thủ đoạn, võ thần cường là thật mạnh, nhưng kia bảy tỷ phần hoạt động thư mời, ở phái phát trong quá trình, p h ỏ n g chừng cũng có các quốc gia bản địa siêu phàm giả đang phối hợp chứ, ước ao, đố kỵ, hận, nếu như không phải đột nhiên đau bụng lời nói, ta cũng muốn tham gia lần này toàn dân tu luyện hoạt động, ai, ta đến chuẩn bị sát hạch. Cha mẹ không cho vào. ngốc hà. ba mẹ ngươi như thế không hiểu biến báo. ta liền trực tiếp để ta lớp m ộ ư ơ i hai con gái xin đi thiên đường tham gia toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động. ban ngày tu luyện. buổi tối đọc sách soạt đề. lao giật kết hợp. cứ như vậy. chỉ cần một ngày. thì tương đương với nàng đã là thi đại học chuẩn bị mười năm. tas. vẫn còn có loại này thao tác. Trắng chơi gái thời gian a ngươi. đầu ấp. học được rồi. tay. học rời a. hối hận lúc trước điểm từ chối sao. ôm ôm ôm. quái chính ta bệnh đa nghi quá nặng. sớm biết kiếm t h ủ thật sẽ tới trường. ta chết đều muốn đi qua a. lip nha lip nhít x ấ u chấm than. đem đám bạn trên mạng tâm tình kích động bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. mã nhiên vỗ tay c á c h đột. đùng. năm đại huyện không thần tỏa, ở năm tên đặc biệt khách quý phía sau ngưng tụ ra, những này thần tỏa chất liệu không giống nhau, chia ra làm ẩm chứa lượng lớn năng lượng ngọc thạch, huyết ngọc xuyên, đen vận cương, hỏa vân liên chế thành, bốn tôn thương minh bá chủ hướng về mã nhiên cùng tô sắc vi phương hướng liếc mắt nhìn, chợt vào chỗ, đến từ thần đình thời gian trí cao mặt hành, nhưng chưa lập khắc vào t ỏ a hôm nay mặt hành, không còn là trước kia một bộ hỗn tạp cổ đại, hiện đại, tương lai khoa huyễn phong cách phi chủ lưu trang điểm, hắn đổi một thân nhạc tố thanh mặc sắc trung quốc cổ phong hóa trang. vào giờ phút này, hắn c a o mày nhìn mình chớ ngồi, n à y thần tỏa hình thái cùng cái khác bốn c á c h một dạng đặc thù, tuy rằng phía trên không có kiếm hình điêu văn, không có tư thế hào hùng chiến trường vẽ quyền, không có đen k ị c h thâm t h ú y vòng xoáy minh văn cũng không có loại nhỏ huyết liên biến ảo sao h ỏ a nhưng cũng có nó đặc sắc phía trên vẽ một khối thường thường không có gì lạ đá đồ án chỉ có điều trên đó thời gian lưu c h u y ể n năm tháng biến thiên thời gian mịt mờ biến ảo hiện ra vô cùng huyền diệu thật nồng nặc thời gian khí tức mặt hành chừng mắt nhìn thoải mái nói Hầu như đã đạt đến muốn diễn sinh ra thời gian loại pháp các trình độ. đây là tam sinh thạch. Lần này làm chi trước, hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. đầu tiên, m ặ t hành động dùng lực lượng thời gian, bỏ ra gần vạn năm, kiên trì đọc nghiên cứu, cân nhắc địa cầu toàn thể văn hóa. sau đó, hắn vì phòng ngừa lần thứ hai bị mã nhiên tìm hiểu nguồn gốc, tìm tòi nguồn gốc, đặc biệt tìm tới dung hợp trí cao thanh đại hỗ trợ, bố trí k ỹ càng bảo mệnh cùng phục sinh thủ đoạn. Cuối cùng, vì phỏng đoán mã nhiên tâm tư, hắn lại tiêu hao thời gian ba vạn năm, một chút cân nhắc, suy tư, nghiên cứu trung quốc lịch sử cùng nhân văn, tam sinh thạch thượng c ử u tinh hồn, thượng nguyệt ngâm phong mạc yếu luận, tam quý tình nhân v i ễ n tướng phóng, thử thân tuy dị tính trường tồn, mặt hành thấp d ò n g tụng niệm đăm chiêu nhìn mã nhiên một mắt trung quy lựa chọn vào chỗ hắn vừa mới chỗ niệm là tô đông pha tăng viên trạc truyện trong cố sự một bài tiểu thơ hắc án lưu men g u i ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi bốn ư ơ này, g tuổi thỏ、phó、thác、Nhị、thiên cải phó nhịp mệnh, n mặt hành trong con ngươi tâm tình khá là phức tạp. vào chỗ sau, nó cũng không có như cùng tưởng tượng một dạng. đối với mình bộ này đặc thù hóa thân tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. cũng không ràng buộc. ngược lại làm cho hắn cảm giác cực kỳ thích hợp. ngồi ở này trên thần tỏa. nhìn xuống phía dưới c ư ờ n g giả thiên đường bên trong rất nhiều hạn thời hoạt động người tham dự, tự thân b ọ c ở thời gian trong hơi thở, mặt hành chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng, hắn thích ý nheo cặp mắt lại, cảm giác này thần tỏa phảng phất là vì chính mình d o ni đóng giày bình thường, đang hưởng thổ phương diện, hắn thua với mã nhiên rồi, kẻ địch đánh tới viên đạn b ọ c đường a, mặt hành nhìn như chính đầy hứng thú quan sát phía dưới hoạt động những người tham dự trên thực tế thần niệm lại lơ đ á n g đảo qua mã nhiên như vậy thực lực mạnh mẽ lại lòng dạ độc á p tồn tại nếu như có thể lời nói thật không muốn cùng hắn là đ ị c h đáng tiếc đại gia lập trường không giống mặt l ợ i í c h cũng tồn tại không thể hóa giải mâu thuẫn sở dĩ chỉ có thể ăn đi vỏ bọc đường Đem đạn pháo đánh trở về rồi, mặt hành thu hút tâm tư, suy nghĩ chính mình thần tỏa trên khối kia d ư ợ gì đã đồ án. Nếu như d ữ liệu không kém lời nói, cái kia đồ án đại biểu, hẳn là chính là tam sinh thạch rồi, tam sinh cái từ ngữ này, bắt nguồn từ phật giáo nhân quả luôn hồi học thuyết, vậy thì lập tức để hắn trở nên cảnh giác lên, luôn hồi. mã nhiên một quyết định này lẽ nào là đang ám chỉ luôn hồi trí cao xích kiêu làm phản đồ không thể xích kiêu tên kia làm việc xưa nay đều thích làm gì thì làm mục đích nhưng cũng rất rõ ràng chỉ là vì truy đuổi hưởng lạc chỉ đến thế mà thôi coi như hắn thật phản bội thần đình ngã về địa cầu thương minh trận doanh mã nhiên cũng tuyệt đối không thể bán đi cường đại như vậy chiến hữu trên thực tế căn cứ mặt hành hiểu rõ đến tình huống đến nhìn, hắn cho rằng mã nhiên là cái có chút tinh thần b ệ n h thích sạch sẽ ra hỏa hắn hết sức căm ghét người phản bội. địa cầu các đại quốc đều có tương tự với luận tích bất luận tâm. luận tâm không thánh nhân loại hình ngôn luận. có thể mã nhiên là làm thế nào đây. hắn vận dụng chính mình năng lực tiên đoán, sớm phát hiện tương lai phản đồ nhóm, đồng thời không chút do dự mà đem nó xóa bỏ. trong toàn bộ quá trình, mã nhiên không có nửa điểm cảm giác có tội, từ hắn các loại biểu hiện đến nhìn, hắn làm chuyện như vậy, chỉ cảm thấy tâm tình vui sướng, tinh thần thoải mái, toàn thân thoải mái, theo mặt hành, luận tàn nhẫn, mã nhiên không h ổ là sinh trưởng ở địa phương số bảy ma xào sinh vật, phải biết, những kia tương lai phản đồ, chỉ là tồn tại phản bội địa cầu văn minh khả năng mà thôi, cũng không có chân chính biến thành hành động, thậm chí xác suất lớn liền không hề nghĩ n g ờ i quá muốn làm người gian. trên lý thuyết tới nói, những kia chết thảm với mã nhiên c h i thủ dự định phản đồ, đều là người địa cầu, đều là hắn đồng bào. nhìn từ góc độ này, mặc dù xích kiêu ném vào địa cầu thương minh trận doanh, mã nhiên cũng tuyệt đối không thể bán đi xích kiêu tình báo dù cho xích kiêu không phải trí cao chi phối giả cảnh giới không có luôn hồi trí cao vị cách thực lực chỉ có phí c ả n h b á bình thường thần vương cảnh giới mã nhiên cũng sẽ đối xử bình đẳng bảo v ệ hắn hẳn là chính mình suy nghĩ quá nặng nghĩ rẽ rồi mặt hành lắc lắc đầu nhìn về phía mã nhiên cùng tô sắc vi hai vị không ngồi mã nhiên ngữ khí bình thản đáp lại nói không dùng được ta cùng nàng còn muốn đi vào tu hành nghe nói như thế mặt hành không nhìn được lườm một cái cái tên này còn biết tu luyện à đến trước hắn liền cảm thấy cái này địa cầu sự kiện lớn quá mức không hợp thói thường chỉ là rất nhiều tương lai khả năng tính một trong có lẽ sẽ không chân chính phát sinh có thể sự thực chứng minh mã nhiên thao tác là thật để thần khó có thể lý giải được. năm thời gian mười vạn năm, toàn bộ dùng ở mình và tiềm lực không sai bản thổ thiên tài trên người, có thể mang đến bao nhiêu tăng lên, có thể mã i nhiên là làm thế nào. hắn trực tiếp đem những thời gian này chia sẻ đi ra. biểu t h ị mỗi một người địa cầu đều có tư cách hưởng dụng cân nhắc đến này lần toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động tham gia tổng số người. có lẽ mã nhiên còn phải cấp lại mấy triệu năm thời gian mặt hành ánh mắt nghi h o ặ c tựa hồ hấp dẫn mã nhiên sự chú ý hai người tầm mắt t ụ hợp thời gian lực lượng lẫn nhau s ô n g tới gợn sóng vô hình chấn động thiên địa mà hai người cũng đều ở trong nháy mắt đọc hiểu lẫn nhau ý nghĩ ngươi làm những này chính là vì nhân tiền h i ể n thánh không phải vậy đây mặt hành bỗng nhiên cảm giác mình vừa nãy x o á n suýt vấn đề của tam sinh thạch quả thực ngu không thể lại ngu xuẩn thử nghiệm đi theo lên ngựa đốt dòng suy nghĩ chuyện như vậy hoàn toàn không có cần thiết mã nhiên như vậy tính cách sớm muộn đến đem mình đùa chơi chết chỉ cần yên t ĩ n h nhìn xuống tùy cơ ứng biến liền có thể đối với mặt hành tâm tư mã nhiên cũng không thèm để ý hắn cần chỉ là đối phương khán giả giá trị thôi cùng lúc đó mã nhiên rất rõ ràng quan tâm lần này hoạt động còn lại người địa cầu chính thông qua trực tiếp hiểu rõ cường giả thiên đường bên trong tình huống mã nhiên trong con ngươi lập lò e như đao sắc bén trắng bạc quang đoạn hắn cũng không làm phiền trực tiếp mở miệng liền tiếng c h ấ n trời cao vang vang nếu là toàn dân hoạt động tự nhiên là có khen thưởng, thông qua tu hành trở nên mạnh mẽ, hoặc là chém xếp hình chiếu cướp đoạt kinh nghiệm trở nên mạnh mẽ, cũng có thể thu được hoạt động điểm, tiến bộ càng lớn, điểm càng cao. Lần này tu hành đua tốc độ hoạt động, xếp hạng trước trăm người tham dự, đều có thể thu được không giống tuổi thọ khen thưởng, hoạt động kết thúc thời, danh tướng số một thu được mười ngàn năm tuổi thọ, người thứ hai đem thu được năm ngàn năm tuổi thọ người thứ ba đem thu được ba ngàn năm tuổi thọ người thứ bốn đến người thứ một trăm l i tắc đem thu được trăm năm tuổi thọ làm khen thưởng mã nhiên nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn ngồi ở đen v ị c h thần tỏa trên triệu quan lan tiếp tục nói trở lên khen t h ư ở n g đều do huyền tiên m i ệ n g hạ tình bạn tài trợ vừa dứt lời hiện trường bị tô sắc vi cấm nói chúng hoạt động người tham dự mỗi người thần tình kích động sắc mặt đỏ lên nếu không có nói không ra lời chỉ sợ bọn họ cũng phải lớn hơn gào ba tiếng đến phát tiết tâm tình của nội tâm rồi ba người đứng đầu không dám nghĩ tới những khen thường kia mức lớn nhịc thiên lại như là cùng một người bình thường nói hạng nhất thường là mười vạn ớ c nhân dân tệ một dạng Nghe tới hoàn toàn không có nửa điểm thực cảm. đó chính là một chuỗi chữ số thôi. mặc dù là đối với một số trang bức như gió đại lão tới nói. điều này cũng tương đương với mười vạn cái tiểu mục tiêu rồi. r ố t cuộc, trên địa cầu thiên tài cùng yêu nhiệt quá nhiều. như thế nào đi nữa tự tin người. cũng không dám vỡ ngực bảo đảm chính mình ngủ tiến ba vị trí đầu. người thứ bốn đến người thứ một trăm khen thưởng. dòng giã một trăm n ă m tuổi thọ, đó là khái niệm gì ạ, có thể sống thêm một cái thế kỷ, ở không phát sinh ngoài ý tình huống, có thể làm cho tuổi thọ đã hết ông lão ung dung sống đến thế kỷ hai mươi hai khen thưởng. đây chính là n h ị p thiên cải mệnh, tuổi thọ phó t h á c loại thủ đoạn này, đổi làm trước, đại gia khẳng định là không tin, nhưng là, siêu phàm thời đại giáng lâm sau, đại gia đều trải qua quá nhiều quá nhiều, trước có quan lan chi quốc tuổi thọ thuế làm làm nền, sau có kiếm t h ủ hồng liên lính chủ cùng huyền tiên ba bên giao dịch, giải quyết tiên c h i siêu năng ăn mòn ảnh hướng trái chiều sự thực, hơn nữa cho tới nay mã nhiên tích góp tín dự, mặc dù vẫn có xấu người cực ít nửa tin nửa ngờ, nhưng tuyệt đại đa số không tham dự lần này hoạt động người địa cầu ở nghe đến mấy câu này sau, phản ứng đầu tiên không phải hoài nghi cùng hiếu kỳ mà là hối hận hối hận không có tham gia lần này toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động sách mặt hành không g i ấ u vết nhìn mã nhiên một mắt trong lòng cảm khái tu luyện tới loại t ầ n g thứ này muốn sống được ngàn tỷ năm đều là chuyện dễ dàng này cũng đáng giá cảm khái sao c h í cao chi phối g i ả là thiên địa hủ mà bất hủ Hoàn vũ t ị c h diệt mà bất diệt tồn tại. trên lý thuyết tới nói, tuổi thọ vô cùng vô tận, căn bản không cần lo lắng những vấn đề này, mặc dù là ở chứng được trí cao vì cách trước đây, mặt hành cũng là trường sinh trùng, xưa nay không là tuổi thọ phát quá sầu, hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải địa cầu tâm thái của người ta, chỉ sản sinh một chút tên là thương hại tâm tình, những này thương hại một đời tức diệt,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 hầu như đều đối mã nhiên nhắc tới khen thưởng mê tít mắt đến mức tận cùng, hận không thể ngay lập tức sẽ bắt đầu tu luyện, trên internet, trong diễn đàn, trong gian trực tiếp, các quốc gia đám bạn trên mạng cũng giống như là đã phát điên một dạng, điên cuồng gõ bàn phím, lấy này đến phát tiết nội tâm hối hận tâm tình, mọi người đều biết, tiên tri từ trước đến giờ hùng hồn hào phóng, nhưng hắn trước đây cũng không có sống lần này một dạng, trực tiếp cầm lượng lớn tuổi thọ làm khen thưởng, a khen thưởng là do h u y ề n tiên triệu quan lan tình bạn tài trợ, kia không sao rồi, có người nói vị này đại lão đến địa cầu trước, liền đã từng đem thương minh tinh kia tích chữ đóng gói mang theo, quyền khoản chạy trốn đến địa cầu sau, cũng là ngay lập tức liền xây dựng lên căn cứ địa, các loại tài nguyên không từng đức đoạn, cái gọi là tài nguyên, đối triệu quan lan tới nói, tự nhiên cũng là bao hàm tuổi thọ thứ này, nó vô hình vô chất, rồi lại chân thực tồn tại. ở địa siêu diễn đàn trên, thường thường có người x h i p sự thực giảng đạo lý, thông qua số liệu cùng lô g i ấ y phân tích tính toán, suy luận ra kết luận là vị này huyền tiên tuổi thọ, bây giờ e sợ đã phá ướp, thậm chí Nếu như triệu quan lan đồng ý lời nói, hắn hoàn toàn có thể nhiều tìm mấy cái trí tuổi bộ tộc, nuôi dưỡng lên, làm chính mình tuổi thọ khởi nguồn, t ù y tuỳ tiện tiện là có thể sống đến thiên hoang địa lão. r ấ t nhiều bạn trên mạng đều kiên trì cho rằng, ở thương minh bốn bá chủ bên trong, hắn không nhất định là tối cường nhất có thể đánh, nhưng nhất định là nhất có thể sống một cái. Dù vậy, tuổi thọ thứ này, Ở quan lan chi quốc có thể làm một loại thuế đến thu, có thể nhìn ra, mặc dù là triệu quan lan bản thân, cũng là tương đương để ý, cân nhắc đến tính tình của hắn, cũng không biết được vị này huyền tiên là bị mã nhiên rót cái gì thuốc mê, mới đồng ý phối hợp lần này toàn dân hoạt động, hắn lấy ra khen t h ư ở n g có thể gọi tình bạn tài trợ sao, nói đại phóng máu rõ ràng càng thỏa đáng, càng thích hợp, đối với khán giả ý nghĩ, mã nhiên cũng không để ý, đối huyền tiên, bọn họ yêu thích cũng tốt, căm rét cũng được, chỉ cần duy trì quan tâm đ ộ liền có thể, hắn ôn hòa nở nụ cười, dùng không có chút rung động nào ngữ khí nói, ta cùng võ thần cũng sẽ tham dự lần này hoạt động, mấy câu nói nói ra, rất nhiều hoạt động những người tham dự trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy tu hành đua tốc độ hoạt động trước hai tên khen thường, trăm phần trăm là không lấy được rồi, để cho công bằng, liền không tham dự đến ship hạng sau cùng rồi, nghe nói như thế, mọi người cuối cùng cũng coi như là thở phào một cái, nhẹ như mây gió hai câu, để mấy trăm triệu hoạt động những người tham dự đầu đầy là mồ hôi, nói tất, mã nhiên nhìn bên cạnh tô sắc vi một mắt, phát hiện thiếu nữ một bộ cung dung tư thái. hiển nhiên, ở tương đối dài trong thời gian, nàng cũng không cần là tuổi thọ vấn đề phát sầu, vạn hóa tới tay rất nhiều siêu năng lực lẫn nhau dơ dơ qqi u y u y e tê tính gộp lại, phát huy ra bao nhiêu thức tăng trưởng công hiệu, để tô sắc vi tuổi thọ dài đến không hợp thói thường, h ú n g hồ hồng liên diệu pháp cùng nhiên võ tu luyện, cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng cường tuổi thọ làm đồng sinh t ổ n g tử chiến hữu mã nhiên còn sống sót liền sẽ không để cho nàng bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết loại lý do này chết đi đến mức mã nhiên chính mình tuổi thọ tuyệt không phải hắn đoàn bàn vị trí ta vừa nãy nhìn một chút trực tiếp gian màn đản sưu tập một ít quan điểm cảm giác nói rất hay mã nhiên bổ sung nói rõ nói rất cảm tạc á c vị kiến nhị. nói tất, hắn tay trái c ắ m túi, tay phải vuốt nhẹ bên hông đường đao chi bao, nghiêng đầu đi nhìn về phía chỗ khách quý ngồi năm vị, hoạt động những người tham dự thân thể cùng dung mạo sẽ theo thời gian trôi qua mà già yếu. vấn đề này, do ai để giải quyết, nghe đến đó. bất luận là trực tiếp gian cũng hoặc là ở ngụy địa cầu trong bí cảnh khán giả đều mắt trợn tròn rồi. đây là người có thể hỏi ra vấn đề. theo thời gian trôi qua mà già yếu lẽ nào không phải hiện tượng bình thường, khán giả luôn cảm giác mã nhiên nhận thức đã thoát ly nhân loại bình thường phạm chủ. cùng đại gia tồn tại giao lưu khó khăn, này có lẽ chính là thường nói sự khác nhau. nghe được mã nhiên lời nói sau, nguyên bản ở vào vi minh trạng thái kiếm thủ lâm cầu bại mí mắt mở đóng, tựa hồ từ chợp mắt bên trong tỉnh lại, Hắn trong con ngươi thần quang trầm tính, khói môi hơi dương lên, phảng phất đối với chuyện này sản sinh một chút hứng thú. Ta tới, Dứt tiếng, lâm cầu bại chập ngón tay như kiếm, ở trước người nhẹ nhàng cắt xuống, x ì phảng phất có một tầng trong suốt vài vóc bị cắt nước ra rồi bình thường, ngụy địa cầu bí cảnh cùng trên địa cầu, bắt đầu từ từ tràn ngập ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, mùi thơm này cùng bất luận cái gì đã biết mùi vị đều không giống nhau cũng không phải là đến từ đ ó a hoa ngào ngạt cũng không phải đồ ăn mê người hương vị càng cùng nhân công hợp thành hương vị tố không hề liên quan nó thanh nhã u mật cao ngạo chỉ là ngửi được này một luồng mùi cũng làm người ta trong đầu hiện ra một bộ bức tranh vũ trụ trí áng nơi một đ ó a hoa lan trong cốc vắng chính yên tĩnh nở rộ c ậ u sử chi lan chi thất mà chưa phát giác nó hương c ậ u sử bảo ngư chi tứ mà chưa phát giác nó thối như thế nào đi nữa đặc thù mùi thích ứng sau cũng là từ từ quen thuộc sự tồn tại của nó mọi người từ từ đưa nó không nhìn nhưng không ý nghĩa nó triệt để tiêu tan rơi mất vừa vặn ngược lại nó vẫn lưu trên địa cầu đồng thời đem vẫn tồn tại xuống lúc đầu mãi nhiên chỉ là hy vọng có người có thể để hoạt động những người tham dự tạm thời bất lão có thể kiếm thủ nhưng là đại khí gì thường hắn ra mặt trực tiếp chém xuống địa cầu nhân loại sẽ theo thời gian trôi qua mà d à i yếu cái này khái niệm tuy rằng không có bất kỳ người nào đứng ra giải thích nhưng tất cả dấu hiệu sinh mạng bình thường địa cầu nhân loại trong cùng một lúc đều tiếp thu được đồng d ạ n g tin tức mọi người đều biết kiếm thủ vừa nãy đến tột cùng làm cái gì cũng biết mình từ trong quá trình này thu được thế nào phúc lợi kể từ hôm nay trên địa cầu người chưa thành niên có thể từ ấu niên kỳ trưởng thành lên thành thiếu niên thanh niên trở nên thành thuộc lên vẫn phát d ụ c đến thời đỉnh cao sau nhân loại thân thể cùng dung mạo liền sẽ không lại biến hóa rồi thời gian lưu truyền năm tháng biến thiên Bất luận là bao nhiêu năm trôi qua, nếp n h â n cùng lão nhân ban sẽ không xuất hiện. cùng lúc đó, bắp thịt cũng sẽ không bởi vì già yếu mà héo rút, trong xương cốt chất vôi sẽ không đại lượng trôi đi, bộ phận cũng sẽ không suy h i ệ t nói chung, tất cả già yếu dấu hiệu, đều sẽ không xuất hiện ở địa cầu nhân loại trên người, cứ như vậy, ở cường giả thiên đường bên trong toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động những người tham dự liền triệt để không còn nỗi lo về sau ngược lại địa cầu nhân loại chỉ có ở tuổi thọ tiêu hao hết thời mới sẽ tử vong mà ở sinh mệnh đi tới phần cuối trước đều sẽ không già yếu tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra đồng dạng tin tức đại gia đều hiểu này một đặc chất không chỉ chỉ có trước mặt tồn tại nhân loại có thể hưởng thụ đến, thậm chí liền ngay cả sau đó ra đời địa cầu nhân loại, cũng đồng d ạ n g có thể được hưởng, trừ phi kiếm t h ủ ngã xuống, sức mạnh b ả n nguyên tán loạn, bằng không nên hiệu quả đem duy trì đến thiên hoang địa lão. thời gian phần cuối, hắn ban tặng toàn cầu người bất lão đặc chất, phần này đặc chất, có thể vẫn tiếp tục kéo dài, từ đó, Địa cầu nhân loại, không còn là bình thường bộ tục, mà là trở thành trời sinh liền có siêu phàm đặc chất bất lão tục, bất luận cái gì tự viên tinh cầu này sinh ra tân sinh, từ cất tiếng khóc chào đời một khắc đó bắt đầu, liền có rồi bất lão thuộc tính, hát ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm m t ư ơ i bốn bảy trăm m ư ơ i bốn thời gian chi lữ quán vũ áp tính chân ma. tiếc nuối duy nhất là, hiện có mấy ông già, sẽ không trở về thanh xuân, trở lại tráng niên thời kỳ, chỉ là cùng cái khác độ tuổi người một dạng, sẽ không tiếp tục già yếu, chỉ đến thế mà thôi. dù vậy, kiếm thủ cũng đã làm có đủ nhiều rồi. dù cho không đi tính toán hắn lúc trước ở liên thành ma sơn bảo vệ địa cầu nhân loại công lao, chỉ bằng vào điểm này, đều đủ để làm cho nhân loại nhớ k ỹ hắn ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, này đã tương đương với, trực tiếp đem địa cầu nhân loại chủng tộc này thăng cấp thành bất lão tộc, phạm vi bao trùm quảng đến để người làm chi liếu lưới, toàn bộ quá trình không có nửa điểm dây dưa dài dòng, t h ằ n g thắn quả quyết, nhìn kiếm thủ biểu tình, lại như là uống chén nước chè xanh một dạng, dễ như ăn bánh, ở ôm có như thế vĩ lực tồn tại trước mặt, như thế nào đi nữa lòng tham không đủ người, cũng sẽ không cần cầu càng nhiều, một phen này thao tác sau, hết thầy khán giả đều dài ra chốc lát, liền phảng phất có một vị nắm giữ thời gian vĩ lực tồn tại, ấm xuống nút tạm d ừ n g để thời gian trường hà tạm dừng lưu động một dạng, bao quát thời gian trí cao mặt hành ở bên trong, cũng đều như là gặp g i ư ờ n một dạng, ánh mắt ở mã nhiên cùng lâm cầu bại ở giữa c h u y ể n động. À, chuyện này, này thao tác cho hắn nhìn choáng váng, đem loại này đẳng cấp sức mạnh lãng phí ở một c á c h bình thường không phải siêu phàm bộ tộc trên, thành thật mà nói, đây là mặt hành không nghĩ tới, ở hắn xem ra, Nay ít nhiều gì có chút bệnh thần kinh mùi vị. có lẽ, nguyên nhân chính là như vậy. mã nhiên cùng lâm cầu bại ở giữa mới có thể duy trì hữu hảo quan hệ, bởi vì bọn họ có có đủ nhiều cộng đồng đề tài, không quản là ngấu hứng biểu diễn, vẫn là thì u y đều nói không thông, kiếm thù rất mạnh, điểm này mặt hành đã sớm biết, căn bản không cần hắn tú một sóng này thao tác, vào giờ phút này, Trực tiếp gian bên trong, màn đạn bay ngang, vừa nãy phát sinh cái gì, là ta đang nằm mộng giữa ban ngày s a o mau tới cá nhân cho ta đánh tỉnh, hẳn là không phải nằm mơ, ta vừa nãy hỏi ta lão ca, trong đầu hắn cũng thêm ra một dạng tin tức, ta địa cầu nhân loại, sau đó đều sẽ không dài yếu rồi. Nắm cò, đây chính là trong truyền thuyết thanh xuân sao. yêu yêu rồi. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Vừa nãy tiên tri nói kiến nhị là ý tứ gì. kiến nhị. Ta không sách kiến nhị này. chỉ là ở chua mà thôi à. mơ ca tức giận à. tự mình an ủi một làn sóng. kết quả nhân ra trở tay liền đem lỗ thủng bù đắp rồi. chúng ta cũng có thể hưởng thụ bất lão phúc lợi. không chỉ chỉ có hoạt động người tham dự có đãi ngộ này. đại gia càng đi càng trân trọng đi, cảm tạ kiếm thủ đưa lên ấm áp, không có gì nói, tuy rằng rất hối hận không tham gia lần này hoạt động, nhưng, lâm cầu bại, vĩnh viễn giọt thần, a, không ai cảm tạ nhiên ra, ta kia đến, cảm tạ nhiên ra đi đầu phát phúc lợi, chính là, nếu không là tiên tri mở miệng, các ngươi cho rằng kiếm thủ như vậy cao ngạo tồn tại, sẽ nhìn chúng ta nửa mắt sao lại không nói không cảm tạ chúng ta tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng đ ố i nhiên bảo nỗ lực cùng công lao đều h i t ạ trong lòng đây nói đi nói lại tiên tri mã nhiên như vậy nhất định phải lưu danh sử sách người chúng ta thật sự có tư cách bình luận sao đến hắn loại tầng thứ này đã không thể xem như là địa cầu nhân loại chứ luôn có n g u ngốc tú ít Nếu không là nhiên gia, nói không chừng ngươi tên như vậy đều chết quá thật nhiều lần rồi, mang theo dân ý cũng không thể làm, đại gia cũng không ngưu ngốc, ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết, một mắt liền có thể nhìn ra ai là giã tâm gia, ai là xa điêu, ai là chân chính đang làm người dân suy nghĩ, chính là, đại gia đều trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, đừng tưởng rằng chỉ có n g ư ờ i dài ra đầu ấp, chân chính người thông minh, sẽ không đùa lửa. Dư luận vũ khí ở chân chính cường giả trước mặt, căn bản khó dùng, có đạo lý. nhân gia thảo lư học xã hoàng xã trường, liền xưa nay không để nhiên ca lấy đại cuộc làm trọn g quá dù cho là nửa lần. biết tại sao không, bởi vì có người bản thân liền là đại cuộc, đều nghĩ quá nhiều. Lấy nhiên ra thủ đoạn cùng năng lực, nếu như hắn không đồng ý người địa cầu thân phận, hiện tại quá không biết có bao nhiêu tiêu sái tự tại, dù sao cũng là có thể lấy sức lực của một người kinh sợ toàn bộ thần đình tồn tại, chỉ có ta ở quan tâm toàn dân tu luyện đua tốc độ đem duy trì bao lâu sao, không nói quá dài, dù cho chỉ là duy trì mười ngày, cũng đều tương đương với một trăm l i n ă m ạ. không biết được có bao nhiêu đại lão sẽ nắm lấy cơ hội bộc lộ tài năng hoạt động trong thuyết minh mặt không có cũng không biết được là sơ hở vẫn là căn cứ vào một số bất tiện nói nói nhân tố cân nhắc quét mắt trực tiếp gian màn đ ạ n mã nhiên thu hút tâm tư t ầ m mắt đ ổ lịch rơi vào hồng liên lính chủ trên người diệt phong khinh tiếp đó liền xin nhờ ngươi rồi nghe nói như thế diệp phong khinh khẽ gật đầu, màu đỏ ừng trong con ngươi, một đóa huyết liên lặng yên nở ra, chỉ một thoáng, toàn bộ cường giả thiên đường bên trong, tốc độ thời gian trôi qua liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, ở trực tiếp gian khán giả đến nhìn, trong lạc viên tất cả, đều phản phất là ấm xuống r a tốc nút bấm bình thường, điên cuồng mau vào lên, Hoạt động những người tham dự kích động cùng nhảy nhót chỉ duy trì mấy giây, liền dồn dập bắt đầu từng người tu luyện, mà mã nhiên cùng tô sắc vi, cũng dồn dập ném vào trong đó, bắt đầu khổ tu lên đến. Năm tên cao ở trên thần tỏa đặc biệt khách quý vẫn chưa bị cuốn vào thời gian loạn lưu cương vực bên trong, chỉ là nhìn xuống phía dưới tình cảnh biến ảo. vào lúc này, mặt hành mới cuối cùng cũng coi như là có công phu quan sát bên người mấy tôn thương minh bá chủ, mã nhiên cho hắn tạo thành áp lực, thực sự là quá to lớn rồi. kiếm thủ lâm cầu bại cùng hồng liên lính chủ diệp phong khinh, đều là chân thật chí cao chi phối giả cấp chiến l ự c huyền tiên cùng ma t ử trạng thái rất quái lạ, chiến l ự c rõ ràng chinh lệch một cấp bậc tới trong này, cũng không phải là bọn họ bản thể, có lẽ chỉ là một ý nghĩ hóa thân hoặc là là cùng ta hiện tại một dạng trạng thái đặc thù mặt hành quan sát chốt lát đem ánh mắt tập trung ở trong lạc viên trao mày lên xem ra mã nhiên hình như tại mượn lợi nhuận thời gian tu hành trên thực tế nhưng không phải như vậy trên người hắn thời gian chính đang chảy ngược hắn ở từ sát này lại là cái gì tao thao tác thực lực hơi hơi thiếu một chút cá thể, đều không nhìn ra trên người mã nhiên biến hóa bản chất, hắn lại nhìn rõ ràng rõ ràng trong tầm nhìn mã nhiên, đang từ thiếu niên biến thành đứa bé. Thai nhi, hình thể không ngừng thu nhỏ lại, làm mã nhiên đi tới lúc đầu phần cuối thời gian, lẽ ra nên hoàn toàn biến mất vô tung mới đúng, có thể kia hợp tình lý sự tình nhưng chưa phát sinh, vừa vặn ngược lại, ở trong cảm nhận của mặt hành, khí tức của mã nhiên chính đang nhanh chóng tăng cường. cái này không thể nào. mặc dù không cách nào quan sát được mã nhiên g i ấ u ấm chân linh. nhưng mặt hành từng trải cùng tích lũy. để hắn có thể dễ như ăn cháo có thể phá vạn vật bản chất. xuyên thấu qua biểu tượng bắt giữ chân thực. hắn có thể trăm phần trăm xác định. mã nhiên thần hồn thuần túy không thể trải qua nhiều lần luôn hồi chuyển thế. cũng tuyệt đối không có đoạt xá quá người khác thân thể, tối đa cũng chỉ là thu được tương lai chiều không gian ký ức, trở thành một tên cái gọi là người trọng sinh thôi. Quá khứ của hắn, rất ngắn ngủi, không đủ để chống đỡ loại này độ dài thời gian lữ quán, hiện đang phát sinh ở trên người mã nhiên sự tình, quả thực phản bội lô giới, hoàn toàn không phù hợp vô tận vị diện thông dụng định luật, dựa vào cái gì, đại vũ chủ ý chí ở ăn c ư ớ p sao tại sao muốn bao che loại này trắng trợn trái với chư thiên định luật cùng vì diện chuẩn tắc vu ác tính vẫn là nói nó mù coi như mã nhiên là đại vũ chủ ý chí con ruột cũng tuyệt đối không thể có loại đãi ngộ này thiết luật một khi bị đánh vỡ lại không thể đúng lúc chữa trị cuối cùng đem dẫn đến vũ trụ tan vỡ trừ bỏ trí cao chi phối giả ngoài ra tất cả sinh linh đều đem tuyệt diệt. đến vào lúc ấy, vũ trụ tiến vào cái kế tiếp luôn hồi. hắn còn phải gánh vác lên sáng tạo sinh mệnh và văn minh trách nhiệm, tiêu diệt ma xào nhiệm vụ. còn phải từ đầu lại tới một lần nữa. mặt hành đã sớm hoài nghi chân ma cùng thần đình mấy tôn trí cao chi phối giả là ở vào đồng dạng cấp độ cùng cảnh giới cá thể. hiện tại, Hắn đem mã nhiên cùng bốn tôn thương minh bá chủ khóa chặt trở thành hoài nghi mục tiêu. Mã nhiên khả nghi trình độ cao nhất, như vậy u áp tính đều không phải chân ma. Ai là, nhất niệm đến đây, Hắn ánh mắt tập trung ở trên người mã nhiên, trên mặt biểu hiện biến ảo, ánh mắt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, thương liên, thanh đại, xích kiêu, kim vực, lam khi,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 ngoại trừ đã ngã xuống mệnh vận trí cao chu đỉnh bên ngoài. theo mặt hành, toàn bộ trong thần đỉnh, cũng chỉ có bọn hắn năm vị có tư cách ở chuyện như vậy bên trong phát ra tiếng. nhưng mà, trong đó ba vị đều không có ngay lập tức đáp lại. mặt hành, ngươi vẫn luôn rất bình tĩnh, rất hiếm có nhìn thấy loại này vô cùng lo lắng dáng vẻ đây. âm thanh của kim v ư ợ t ở mặt hành bên tai vang lên. ngữ khí ăn cần nói, sở dĩ, lần này đến cùng phát sinh cái gì, gặp phải nguy hiểm rồi, cần muốn trợ giúp sao, thanh đại tắc biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thanh tuyến lạnh lùng lại xa cách, lý tính như là một đài không mang theo nửa điểm cảm tình sắc thái cơ khí, chu đ ỉ n h đã ngã xuống, căn cứ suy đoán của ta cùng phán đoán, hắn vì cách cũng sẽ tại h ạ cái kỷ nguyên đến trước bị cướp đoạt, chiếm trước, loại này nguy hiểm thời điểm, ta vô pháp vì ngươi cung cấp bất luận cái gì chiến lược viện trợ, chỉ có thể giúp đỡ phân tích tình huống, cung cấp kiến nghị, mặt hành m ỹ mắt hơi co giật lên, trừ bỏ người h i ệ n lành kim vực bên ngoài, chỉ có thanh đại lập tức đưa ra trả lời chắc chắn, x s i k k ê u không biết được chạy tới chỗ nào tìm thú vui đi rồi, nay còn có thể lý giải, Thần đình trên danh nghĩa lão đại thương liên nhưng là đối với mình không quản không hỏi này sẽ bao nhiêu có vẻ hơi ly kỳ rồi ngược lại lam hi làm thương liên nhất trung thành tuyệt đối lệ thuộc hắn vĩnh viễn đứng ở thương liên một bên không cần có bất kỳ lý do gì lắc lắc đầu mặt hành thu hút tâm tư đem âm thanh lan truyền ra ngoài cảm tạ ngươi kim vực bất quá ngươi tạm thời đừng lo, ta nằm ở một c á c h tuyệt đối an toàn trạng thái, mặc dù là trong chúng ta ra nội duyệt, đồng thời cùng chân ma trong ứ n g ngoài hợp, cũng tuyệt đối không thể đem ta giết chết. Lời này nói khá có thâm ý, kim vực lập tức trả lời nói, nội duyệt, ngươi là nói, chúng ta những trí cao chi phối giả này bên trong, ra một tên người phản bội, nay tuyệt đối không thể, làm chịu đến đại vũ trụ ý chí tán thành tồn tại. Mỗi một vị trí cao chi phối g i ả bản tính bản tâm đều trong suốt thuần túy, trong sáng thánh khiết, không thể giấu riêng được bên người các đồng liêu, có thể vấn đề ở chỗ, lấy mệnh vận trí cao thực lực của chu đ ỉ n h Nếu như không có ngang nhau vị cách tồn tại trong ứ n g ngoài hợp, hắn ngã xuống xác suất là số không, không phải hầu như là số không. là chân chính về mặt ý nghĩa linh. hơn nữa, nội d u n liên thủ với chân ma. nội d u n là ai khó nói. chân ma lời nói. lẽ nào là chỉ mã nhiên. mặt hành bất đắc dĩ đáp lại nói. trước tiên đừng ở vấn đề này x o á n suýt. kim vực. ở đây, ta phải cảm tạ thanh đại bận biểu bên trong nhín chút thời gian. đại giá quang lâm, đối với ta biểu thì an ủi. thành thật mà nói, đây thực sự là để thần thổ sủng n h ư ợ c kinh, không nói được là thành tâm thành ý vẫn là ở quái gở. nói chung, lời này nói ra khỏi miệng sau, không chờ thanh đại đưa ra đáp lại, mặt hành liền lập tức đem chính mình vừa nãy quan sát được tất cả chia sẻ cho hai vị này, ta một bộ đặc thù hóa thân, bây giờ chính trên địa cầu, Lấy đặc biệt khách quý thân phận tham dự đến tiên tri mã nhiên cùng thương minh bốn tôn bá chủ liên thủ tổ chức địa cầu toàn dân tu luyện đua tốc độ trong hoạt động. c á c h này gọi cường giả thiên đường địa phương. quả thực lại như là địa cầu song bào thai. ta hơi quan sát một hồi. phát hiện chúng nó hầu như hoàn toàn nhất trí. quả thực lại như là phục khắc đi ra một dạng. đương nhiên, này không đáng nhắc tới. Lấy thủ đoạn của chúng ta. tiện tay liền có thể chế tạo ra vô số viên sinh mệnh tinh cầu, then chốt ở chỗ. c á c h này cường giả thiên đường chỗ đặc thù rất nhiều, tuy rằng tương đương ẩ m nấp, hầu như vô pháp phát hiện, nhưng nó nổi bộ quy tắc, cùng vũ trụ cái khác bất luận cái gì khu vực đều tồn tại nhỏ bé sai biệt, liền phảng phất là bị một cái nào đó tồn tại hết sức điều chỉnh quá một dạng, t ù y ý bóp méo hiện thực, v ặ n vẹo quy tắc, tự định chương trình. điều này có ý vị gì. ngược lại, cái gọi là thần quốc cũng không thể nào làm được trình độ như thế này. đây là đang đào đại vũ trụ ý chí chân tường. thanh đại không nhìn được đánh g ã y mặt hành lên tiếng. ta hoạn thần giới bên trong. còn có hơn mười tỷ mô phỏng thần chỉ phải nuôi sống. đồng thời cho trình độ nhất định điều khiển. nếu như ngươi muốn nói chỉ có những này, rất xin lỗi. Ta không có hứng thú. Ta cũng không cho là đây là chuyện quan trọng gì. đại vũ chủ ý chí vĩnh viễn có nó ý nghĩ của chính mình cùng phán đoán. chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể. mặt hành cười lạnh nói. đương nhiên không ngừng những thứ này. nơi này có cái thời gian lứ quán đoạn ngắn phát lại. các ngươi cầm đi xem xem. sau khi xem, lại nói cho ta kết quả. nói tất Hắn đem chính mình nghe thấy phát đưa đi. Trong khoảnh khắc, kim vực lập tức đưa ra phán đoán của chính mình. tình huống như thế, căn bản không hợp lý, thời gian ngược dòng, tuyệt không nên phát sinh, âm thanh của thanh đại lại hiện ra mấy phần lạnh lẽo cứng rắn. ngươi vẫn là giống như trước đây ngây thơ, chỗ mấu chốt không ở nơi này, ta hoài nghi mã nhiên chính là chân ma. Hắn sử dụng thủ đoạn nào đó, che đậy đại vũ trụ ý chí đối cảm nhận của Hắn cùng quản chế. Thương minh bốn tôn bá chủ đều là Hắn ưng khuyển, khác một khả năng. Kiếm t h ủ ma tử, hồng liên lính chủ, huyền tiên, tiên tri năm vị này đều là chân ma đồng bọn hợp tác thời gian loạn lưu cương vực bên trong mặt hành Kim v ư ợ t cùng thanh đại ở giữa giao lưu hoàn thành thời gian, cường giả thiên đường bên trong, hoạt động những người tham dự mới vừa bắt đầu tu luyện đua tốc độ, xa điêu nhóm âm thanh, không ngừng ở mã nhiên cùng tô sắc vi bên tai vang lên, chờ xem, ba mươi năm khổ tu, ta chắc chắn nhìn xuống cô q u à n h đoạt được thứ nhất, nhất phi trùng thiên, ta cũng sẽ không kém hơn ngươi, Ta muốn tu luyện bốn mươi năm, chỉ là bốn mươi năm, không đáng một cười, tiên tri đ ỉ n h ngạo thế gian, trước tiên có ta đến sau có trời, ai có thể nghĩ tới, độc đoán vạn cổ thần vương, ở nơi này cùng các ngươi đám này xa điêu đồng thời bước ra bước thứ nhất, làm gì cái gì không được, trang bức người thứ nhất, ta muốn tu luyện một cái thế kỷ, ngược lại chỉ cần ta đầy đủ tự hạn chế, tốc độ tiến bộ đủ nhanh, tử vong liền theo không kịp bước chân của ta, nói cũng là, vạn nhất có thể bước lên to một trăm đây, trắng chơi gái một cái thế kỷ tuổi thọ, nó không thơm sao, nửa ngày sau, nhân loại cực hạn là mỗi ngày tu luyện bốn tiếng, ta có linh cảm, tùy tiện đánh vỡ cái kia cực hạn, sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ, nơi này phải đem tẻ n h à c a không điện thoại di động chơi cảm giác muốn chết rồi sau một ngày các anh em ta là rác rưởi ta chịu thua c h ố n g không nổi đi trước một bước ta cũng phải đi về ăn gà rán uống c o la đổi u mới phiên ngấm lại đều có chút tiểu kích động đây chuồn chuồn rồi mã nhiên thần thái bình tĩnh ánh mắt không có chút rung động nào ngồi x ế p bằng ở bên người tô sắc vi hai người khác nào điêu khắc bình thường quanh thân vòng xoáy năng lượng lượn lờ ngưng tụ đem bọn họ quấn vào bên trong để người ngoài vô pháp tới gần cũng nhìn không rõ ràng trong đó tình cảnh nhìn qua mã nhiên giống như tô sắc vi đều đang chuyên tâm tu luyện trên thực tế Hắn lại đang âm thầm điều động s á n tinh mưu cùng sức mạnh của tinh quang chi não, biên soạn b ả n nguyên số hiểu, phối hợp hữu văn ảo giác sức mạnh, lại là trên người mình bao phủ một tầng nhiên ảnh lực lượng cùng thời gian khí tức, lấy này lừa dối, sáng tạo ra thời gian lữ quán giả tạo, này giả tạo cấp độ quá cao, mặc dù là trí cao chi phối giả, cũng phải bỏ ra một ít tinh lực, mới có thể quan chắc đến, ngoài ra, mã nhiên phân biệt đem kiếm thủ, tiên tri hai đại hôn t r ư ơ n g sức mạnh, ra chỉ đến lâm cầu bại cùng diệp phong k i n h tâm tư hóa thân bên trên, lấy này k i n h sợ mặt hành, để hắn không dám nhẹ lấy làm bừa. cứ như vậy, hắn sẽ cùng thời thân ở với hai loại trong thời gian, ở thời gian loạn lưu rồi rửa rột rửa bên dưới, mã nhiên cảm ngộ rất nhiều, dần dần tìm hiểu được lần trước gặp mặt thời mặt hành trạng thái quá khứ hiện tại tương lai tam trọng tư thái lượng tử r ơ dơ, dơ quy q u y i e t thêm thời gian tuyến thu hút đến một thân mới hoàn thành thời gian trí cao vị cách các l o à i huyền d i ệ u tất cả sông lên đầu mã nhiên khói môi hơi dương lên rất sớm điểm đầy nhưng vẫn không dùng như thế nào đến ngộ tính cuối cùng cũng coi như là phát huy nó nên có công hiệu cứ như vậy lần này diễn dịch lượng công việc sẽ giảm thiểu rất nhiều hiệu quả lại sẽ tốt hơn mệnh vận trí cao chu đ ỉ n h đã ngã xuống mã nhiên không tin thần đình phương diện sẽ yên tâm để mặt hành một vị thần một mình lại đây vào giờ phút này nói vậy hẳn là không dưới một tôn trí cao chi phối giả chính đang quan sát trong lạc viên tình cảnh mới là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 ngoài miệng khẩu hiệu gọi vang động trời, thực tế thao tác lên, tuyệt đại đa số người đều kiên trì không được một năm thời gian, đến mức những kia liền ba ngày đều không tiếp tục kiên trì xa điêu. khi đến hùng tâm vạn trưởng, lúc đi mặt mày s á m xịt, đại đa số người đều đánh giá cao ý chí của mình cùng trình độ bền bỉ. trên thực tế, khoảng chừng một phần mười người ở tiến vào thiên đường sau, chỉ đợi không tới thời gian nửa ngày, liền bắt đầu nhớ nhung cha mẹ, thây tử nhi nữ, bằng gấu, bọn họ đại thể chỉ kiên trì vừa đến hai ngày, trước hết sau rời đi cường g i ả thiên đường, cái gì, tận dụng thời cơ thời cơ không đến nữa hạn thời hoạt động, món đồ kia làm sao so được với tình thân, ái tình cùng tình bản a, đây chính là dọn chính, bất luận làm sao, cao đại thượng lý do thuận miệng liền có thể tìm tới thiên thiên vạn vạn. h ú n g chi là địa cầu văn minh hòa bình mà chiến chuyện này đối đại đa số người tới nói quá nguy hiểm cũng quá mệt mỏi rồi vẫn là đưa nó sao cho người khác làm so sánh tốt tỉ như mã nhiên chính là trời sập xuống có cao to đầy mã nhiên chính là trên địa cầu vóc sáng cao nhất người kia h ú n g hồ Hắn cũng không phải ở một mình phấn khởi chiến đấu a. tốt xấu còn có võ thần tô sắc vi, hảo thiên trương thiên nhận, thượng đế di cùng với chu hàm dịch, vạn hải hào, ngô địch chờ thương minh thái tử như vậy ưu tú chiến hữu giúp đỡ, vừa nghĩ như thế. liền có vẻ mã nhiên không phải cô đơn như vậy t h y lương rồi. Hắn có cùng trung trí hướng chiến hữu, có có thể giao phó phía sau lưng đồng bọn. tương tự trong lòng hoạt động để sớm lui ra hoạt động những người tham dự cùng mình đạt thành hóa giải trong lạc viên thời gian ba mươi ngày lói lên một cái rồi biến mất mà trên địa cầu mới vừa mới qua đi hoàn toàn chung đến đây phần lớn hoạt động người tham dự đều lựa chọn lui ra vẫn cứ dừng lại ở trong lạc viên chỉ còn số rất ít những người này hoặc là niềm tin kiên định hoặc là có mãnh liệt trở nên mạnh mẽ ý nguyện hoặc là mục tiêu rõ ràng sáng tỏ biết mình muốn cái gì bất luận làm sao cái gọi là toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động đến vào lúc này mới rốt cuộc hướng người đời bày ra nó chân thực diện mạo đại gia từ từ ý thức được một cái chân tướng tu luyện hiệu suất cao tốc độ tiến bộ nhanh người không hẳn có thể trở thành cuối cùng kia trăm tên người thắng một trong kiên trì đến người cuối cùng mới có thể trở thành người xuất sắc ở vào song trọng thời gian lưu trì bên trong mã nhiên kiên nhẫn thưởng thức thời gian lực lượng lưu truyền tinh tế cảm ngộ àng diệu trong đó tu hành không biết nhật nguyệt trường làm tô sắc vi bỗng nhiên mở hai mắt ra thời mã nhiên cũng ý thức được chính mình từ mặt hành nơi đó cướp đoạt đến thời gian tài nguyên đã sử dụng quá bán n h i n v õ thập nhất đoạn nội khí linh trang hiện một tiếng quát thiếu nữ quanh thân mây khói lượn lờ linh năng mịt mờ đợi đến khói lửa tàn đi thời gian trên người nàng hóa trang đã triệt để đổi màu l a m đậm cổ thẳng áo gió nền trắng thanh liên lót trong l ụ c mang tinh tường vân chiến h o a khoác vai tóc đen theo gió phiêu dung n à y chính là nhiên võ tu luyện tới cảnh giới nhất đ ỉ n h sau. toàn thân sức phòng ngự một thể hóa đặc chất hiện hiện, cũng là bị người địa cầu t r e o tức xưng là hộ đạo chi pháp giai đoạn, mã nhiên từ thời gian tuyến hỗn loạn, thời gian rơi rơi qqi u y u y e tê thêm trong trạng thái tránh ra. trong con ngươi sán ngân quang đoạn lưu c h u y ể n tầm mắt của hắn tập trung ở trên người tô sắc vi, ánh mắt trong suốt, khẽ mỉm cười, chúc mừng cố gắng tiến lên một bước tô sắc vi đuôi lông mày hơi nhíu còn kém xa đây đây chỉ là một mới đầu mà thôi đồng dạng là biến thân mã nhiên so với nàng thêm ra một c á c h đường đao luôn cảm giác ở thời thượng chỉ phương diện bị vượt trên một đầu giống như nói tất thiếu nữ tâm thần niệm chuyển thần hồn c à n quét toàn bộ cường giả thiên đường phát hiện hoạt động người tham dự số lượng cùng lúc đầu so ra đã giảm thiểu hơn chín phần mười không khỏi là mã nhiên thở phào nhẹ nhõm không giống người khác nàng biết trong tay mã nhiên tích chứ có hạn cùng trước một dạng lãng phí lời nói e sợ không tốn thời gian dài liền muốn ở toàn nhân loại trước mặt mất mặt rồi như vậy sĩ diện ra hỏa nếu như thật gặp phải tình huống đó cũng không biết sẽ có bao nhiêu khổ sở. Lấy mã hiền thánh tính tình. xa s ú c xa đọa ngược lại không có khả năng lắm. nhưng, tình huống đó không xuất hiện là tốt nhất. miễn cho còn muốn sắc vi đại nhân đi an ủi hắn. vậy thì tiếp tục. mã nhiên nói xong. liền khép lại hai con mắt, mặt khác. chú ý an toàn. bị thương sẽ ảnh hưởng tu luyện hiệu suất. tô sắc vi ngẩng đầu lên. liếc nhìn trên bầu trời màu vàng trói bằng danh sách x ế p hạng, ngoắt ngoắt khói môi, nhẹ x ê n một tiếng, yên tâm, ta có chừng mực, ngược lại ngươi, không nỗ lực lời nói, sẽ bị ta rất nhanh đuổi tới. trên bầu trời bằng x ế p hạng bên trong, cộng h ữ u một trăm cái tên, là lần này trong hoạt động đứng hàng đầu người tham dự, mã nhiên cùng tô sắc vi tuy rằng không x ế p vào trong đó, nhưng thiếu nữ cũng có thể căn cứ quy tắc phán đoán, tính toán ra bản thân đạt được tình huống, cho tới bây giờ, nàng ở vào xa xa dẫn trước vị trí. ngoài ra, tô sắc vi chỗ vạn hóa tới tay siêu năng lực cùng hồng liên diệu pháp kết hợp lại, có thể phân ra quy bản bé một dạng hóa thân, có bộ phận bản thể sức chiến đấu, nói cách khác, đem nàng ở tự học đồng thời, cũng có thể phân ra hóa thân, chém giết mã nhiên sử dụng tiên tri hôn chương từ thần đình chư thần trên người tách ra ngoài hình chiếu, lấy này kiếm lấy, ngắn gọn giao lưu sau, hai người từng người bắt đầu rồi một vòng mới tu hành, thời gian tài nguyên đã tiêu hao quá bán, xác thực là cái vấn đề. Bất quá, hắn từ lâu làm đủ k h ẩ n cấp phương án, cũng không vì này lo lắng, chân chính hẳn là lo lắng, là thần đình bên trong kia mấy tôn nhìn xuống hoàn vũ trí cao chi phối giả nhóm. Bởi vì, vào giờ phút này, tham dự đến toàn dân tu luyện đua tốc độ trong hoạt động đám người, cộng hữu hai loại trở nên mạnh mẽ thủ đoạn. một trong số đó là tự mình tu luyện. thứ hai là chém giết thần chỉ hình chiếu. người trước càng thêm an toàn. cùng với đối lập, tốc độ sẽ chậm chậm một chút. người sau hiệu suất càng cao hơn nguy hiểm càng to lớn hơn chém giết thần chỉ hình chiếu có thể thu được hơn nữa ở siêu cấp số liệu sinh mệnh quản t r í cùng phụ trợ bên dưới cho tới bây giờ cũng không có người mời vậy chết đi người sẽ không biết mình có bao nhiêu cân lượng số liệu sinh mệnh nhưng sẽ không phạm sai lầm như vậy bị thương phải trị liệu rốt cuộc không phải thật ở chơi ga me, thông thường có thể trên b ả n ship h ạ n g đứng hàng đầu, đều là hai loại phương pháp đồng thời đang sử dụng ngoan nhân. những người này h ẳ n không thể đem thời gian tách thành hai nửa đến dùng, tranh nhau chen lấn, tiến bộ d ũ n g mãnh, thần đình người chấp trưởng nhóm tần số truyền tin bên trong, mặt hành đầy mặt bình tĩnh, các ngươi hẳn là đều nhìn ra rồi, cường giả thiên đường thần chỉ hình chiếu, trên bản chất là đang hút thần đình máu thanh đại ngữ khí hấp tấp nói không thể chờ rồi nhất định phải lập tức xuất kích trực tiếp tiêu diệt địa cầu cùng thương minh hai cái này ma xào nghe nói như thế kim vực thở dài nghiêm túc nói coi như vô pháp một lần là xong ít nhất cũng phải để ư ư thực thực chân ma mã nhiên tại chỗ ngã xuống này liêu đã có thành tựu là thần đình đại họ tâm phúc tuyệt không thể lại buông xuôi bỏ mặt phóng túng không hoàn rồi hí tinh sinh ra hai mươi bốn chương bảy trăm m ư ơ i bảy bảy trăm m ư ơ i bảy kim vực vào cao duy chém hết chấp cơ già đứng ở kim vực cá nhân góc độ hắn kỳ thực là phi thường thưởng thức mã nhiên tính tình tài hoa thiên phú năng lực niềm tin tam quan Hầu như từ bất luận cái gì góc độ, kim vực cũng không tìm tới để cho mình không dễ chịu địa phương. đ á n g tiếc, làm công đức trí cao, hắn lập trường và mã nhiên hoàn toàn khác nhau. giữa hai bên đối địch, căn b ả n không thể hóa giải, mã nhiên nhất định phải chết. hắn đến từ ma xào, hắn khả năng là chân ma. hai điểm này lý do đầy đủ rồi. hiện tại không phải thảo luận có g i ế t hay không mã nhiên thời điểm dưới cái nhìn của ta. đây căn bản không thể tính làm một vấn đề. ở thần đình người chấp trưởng nội bộ tần số truyền tin bên trong, thanh đại âm thanh lạnh lẽo, then chốt ở chỗ, hẳn là làm sao g i ế t đừng nói cho ta các ngươi không nhìn ra. xuyên qua thời không nhiên võ bản thảo bản lãnh thật sự kiện, bản nguyên chóc ra sự kiện, thiên đường hình chiếu sự kiện, thời gian lữ quán sự kiện những này đều cùng mã nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ căn cứ ta tính toán lần trước doanh hoàng tinh chôn vùi sau ở thần đình cùng kim vực giao chiến tồn tại có tám mươi ba phần trăm xác suất là mã nhiên hơn tám phần một mươi xác suất ở chỗ này t r ú c trí cao đám người trưởng khống xem ra hầu như có thể tính làm là trăm phần trăm rồi rất nhiều lúc bọn hắn đều là thà rằng giết sai trăm tỷ tỷ, cũng không chịu thả qua dù cho là nửa cái khả năng vô tội sinh mệnh. chờ đáp, thật g i ố n g nơi nào không đúng lắm, chờ ta sắp xếp một hồi dòng suy nghĩ, kim vực mi tâm n h u chặt, lần trước đối thủ tuy rằng giấu đầu lòi đuôi, nhìn qua thần thần bí bí, thủ đoạn rất nhiều, nhưng trên thực tế, sức chiến đấu của hắn cùng ta cách biệt rất xa, vào lúc ấy, nếu như ta đồng ý tiêu hao bản nguyên lời nói, hoàn toàn có thể mang hắn tóm lấy, đồng thời triệt để giết chết. t h ư ta nói thẳng, cái kia người bí ẩ n cùng mã nhiên ở giữa chinh lệch cảnh giới, tựa hồ có chút quá to lớn rồi. hơn nữa, mã nhiên làm những chuyện này, có ý nghĩa gì đây. hắn muốn bảo vệ địa cầu văn minh, có thể làm những chuyện này, Bất luận là đối với h ắ n chiến lược cá nhân tăng lên cũng hoặc là đối toàn bộ địa cầu trận doanh đều không có ít lời gì ngược lại sẽ trêu chọc kẻ địch theo kim vực người bí ẩn cùng chiến lược của mã nhiên trình độ chí ít cũng cách chủ thần thần vương thần hoàng sáng diệt thế mấy cái này đẳng cấp nếu như thanh đại suy luận là giả kia còn nói được nếu như h ắ n suy luận là thật vậy thì có chút khủng bố rồi vẫn trầm mặt lặn dưới nước lực lượng trí cao lam h i bỗng nhiên lên tiếng nói có lẽ mã nhiên chính là cái yêu thích chơi tim đập mãn phu nghĩ đến chỗ nào làm tới chỗ nào quản những kia làm cái gì đối với chúng ta tình cảnh có ít lời gì giữa lúc kim vực ở châm trước từ ngư thời điểm mặt hành thâm trầm đưa ra trả lời chắc chắn không ngươi sai rồi một cái cơ thể sống có trí tuệ làm một chuyện nào đó thời điểm nhất định có ít không thể thiếu đ ộ n g cơ h ú n g hồ mã nhiên làm việc vẫn bày mưu cẩn thận rồi mới hành động ta quan sát qua mã nhiên cách kia thời gian tuyến mặc dù không cách nào nhìn thấu hắn toàn bộ nhưng cũng quan sát được một ít vi diệu không hợp chỗ ta hoài nghi hắn ở tham gia thảo lư học xã vào xã sát hạt trước đã thông qua loại phương thức nào đó thu được tương lai khí ức, trở thành một tên c á c h gọi là người trọng sinh. nhưng này, cùng thắng ngộ thạch siêu năng lực không có quan hệ gì. những khí ức ấy bên trong, khả năng bao hàm một ít đặc biệt có thú đồ vật, có thể giúp giúp chúng ta nắm lấy chân ma. có lẽ, đó là đến từ chính một loại nào đó cao duy. Siêu dây tồn tại sức mạnh, kim vực chừng mắt nhìn, ngữ khí phức tạp nói, cần ta tiến vào càng cao hơn chiều không gian, đi z i t rơi những kia chấp cờ giả sao, ở thần đình người chấp trưởng bên trong, kim vực là tính tình nhất ôn hòa thiện lương một cái, nhưng là thật đến cần thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu, nếu không thì, hắn cũng không thể thu được đại vũ chủ ý chí tán thành, đ ạ t cho tới bây giờ cảnh giới, cao duy, Siêu dây, lượng tử sinh mệnh, kim vực đều tự tay r ế t quá rất nhiều, rất nhiều, hầu như đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn, ở hỗn loạn nhất thời kỳ, kim vực bởi vì phần này công lao, bảo đảm hoàn vũ tính ổn định, mới được công đức trí cao v ì cách, hắn am hiểu với tiêu diệt những kia có cực cường tính đặc thù tồn tại, đồng d ạ n g lúc trước kim vực lòng dạ mềm yếu, vẫn chưa đem những kia cao duy, siêu dây, lượng tử sinh mệnh toàn bộ tàn sát hầu như không còn, lưu lại cừu hận vẫn xúc tích, ập vùa, lên men, bọn hắn trong bóng tối phản đối thần đình, cũng chưa chắc không thể, có thể, tốt nhất toàn g i ế t thanh đại nói như vậy, không cần đi từng c á c h phân biệt ai là có tội, ai là vô tội, chỉ cần ngươi không thánh mấu tâm tràn lan, mà là đem những kia chấp cờ giả toàn bộ chém tần giết tuyệt l i ề n sẽ không có cá lọt lưới tồn tại nghe nói như thế kim vực ngữ khí trầm ngưng nói yên tâm nói tất hắn một bước bước ra thân hình tiêu tan tiến vào càng cao hơn chiều không gian ngụy địa cầu bí cảnh cường giả thiên đường bên trong nguyên bản bởi vì toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động mà vô cùng chen trúc sân bãi bây giờ trở nên rộng rãi hút thuốc khu bên trong một thân quần áo thường dương quang chiếu chính tựa ở bên tường ngậm một điếu thuốc thơm nuốt mây nhà khói oành cửa phòng bị người phá tan thất khiếu chảy máu ngô địch ở một tên đen dài thẳng tiểu la lì n â n g đỡ tiến vào trong phòng mới vừa vào gian hút thuốc hắn liền ẩm ra một đống màu đỏ sầm huyết khối mẹ nó Thảo lư học xã vô ấy già, dương quang chiếu theo bản năng mà tắt khói hương, làm sao biến thành đức hạnh này rồi, mau nhanh đưa đi bệnh viện cứu g ú p a, đưa tới đây làm gì, vẫn quan tâm thời sự hắn, biết bên người ngô địch cái này tiểu la l ì là tên là khắc anh kiếm linh, hoặc là nói thương linh, có thể hiện tại tình huống này, để dương quang chiếu không thể không hoài nghi, Thương này linh muốn hố chết chủ nhân của chính mình, giành lấy tự do, vị đại ca này ca. ngô địch không có chuyện gì, hắn chỉ là xem ra so sánh thảm, trên thực tế thật tốt ngủ một giấc liền không thành vấn đề rồi. h ắ c anh nhìn về phía dương quang chiếu, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, lại dùng ngón tay đâm đâm ngô địch, tanh hôi sặc người khói đen liền theo bị đâm vị trí tràn ngập ra. trước hắn khiêu chiến thần chỉ hình chiếu thời điểm, chịu điểm vết thương nhẹ, ngốc ở bên ngoài lời nói, sẽ bởi vì ô nhiễm hoàn cảnh bị trừ điểm, sở dĩ chỉ có thể ở trong gian hút thuốc tu dưỡng rồi. Hy vọng đại ca ca có thể thứ lỗi, dương quang chiếu gật gật đầu, một lần nữa đem tàn thuốc điêu lên, đốt đuốc lên, lấy này che giấu tâm tình của nội tâm g ầ n sóng. Đương nhiên. ta là tới từ a ba khu dương quang chiếu, cấp a siêu năng lực phê thống giác tình giả. các ngươi nếu là không ngại lời nói, gọi ta dương ca là tốt rồi. người tuổi trẻ bây giờ, thật là l ợ i hại a, mây khói lượn lờ, đem vẻ mặt của hắn ẩm dấu đi. ánh mắt của dương quang chiếu tập trung ở trên người ngô địch, không khỏi âm thầm líu lưới, có phê thống siêu năng lực kề bên người hắn, cũng chống không nổi trình độ như thế này thương t h í đối phương dĩ nhiên quản c á c h này gọi là vết thương nhẹ quả thực không hợp thói thường cái gì gọi là tiến bộ dũng mãnh đây chính là rồi dương quang chiếu ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ khống tháp phương hướng nghe c á c h khác hoạt động người tham dự nói tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi là ở chỗ đó nam nhi đáo tử tâm như thiết nhìn thử tay nghề, bổ thiên n ứ c dương quang chiếu trong đầu hiện ra lúc trước a ba khu tên kia thiếu niên tóc trắng đen bóng s á n g không khỏi thăm thắm than thở, này tên là thần đình vết i sách, thực tại quá hơi lớn, bất quá, chỉ cần có hắn ở, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm m ư ơ i tám bảy trăm m ư ơ i tám báo diễn kỹ cắt rau hè, cường giả thiên đường, chủ khống tháp đ ỉ n h mã nhiên liếc nhìn bên người chính yên tính tu luyện tô sắc vi, chầm rãi đi dạo đi tới bên cửa sổ, hắn dõi mắt viễn vọng, phát hiện một cái thân cao khoảng chừng ở một ư ơ i sáu điểm bảy cm trái phải quy bản võ thần đang ở đại sát tứ phương, cấp tốc tàn sát các thần chỉ hình chiếu, khác nào một đài vô tình thu g ặ p cơ khí, quy bản bé chiến trường bên cạnh, vây quanh một đám tu luyện tới cực hạn trạng thái hoạt động những người tham dự, quần chúng vây xem bên trong, nữ có nam có trẻ có già có, mã i nhiên thậm chí đều không cần thính lực, cũng có thể đoán được những người này chính đang nói cái gì, tô sắc vi hóa thân, khoảng thời gian này đại sát tứ phương, rất nhiều để đỉnh tiêm các siêu phàm giả đều không thể ra sức thần chỉ hình chiếu ở trước mặt nàng. đều dường như gà đất chó sành bình thường. bị dễ như ăn cháo nát tan. nàng cũng bởi vậy ra hết danh tiếng. manh mạnh táp. ba ưu điểm lớn hợp nhất võ thần hóa thân. không biết được là tô sắc vi hút bao nhiêu phấn. điều này làm cho mã nhiên đều nhìn có chút ý động. suy nghĩ có muốn hay không mô phỏng theo một tay. suy nghĩ chỉ c h ú t lát sau, hắn từ bỏ c á c h này mê người ý nghĩ, linh hồn chiếu giỏi bát phương, thế là cường giả thiên đường cùng trên địa cầu đã phát sinh tất cả sự tình, đều không chỗ che thân, thu hết đáy mắt, trên địa cầu một mảnh an lành, thần đình phương diện cũng không có nhân cơ hội này phái quét ma quân đoàn đột kích, cường giả thiên đường bên trong, niềm tin kiên định, Mục tiêu rõ ràng các siêu phàm giả tranh nhau chen lẫn điên cuồng tu luyện. Tống sờ, chu hàm dịch, vạn hải hào, ngô địch, trương thiên n h ậ n mát phe vơ, đang hoạt động tích phân bằng zip hàng hàng đầu khách quen. trên căn bản đều là những kia mặt quen, một trăm n g ư ờ i đứng đầu bên trong, nhưng là thường thường có một ít khuôn mặt xa l ạ hiện hiện ra. toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động bản chất. chính là để những này nguyên bản đem n h ấ n chìm ở thời đại làn sóng bên trong người đứng lên đến cho bọn họ một cơ hội thông qua tự thân nỗ lực đến nhịp chuyển vận mệnh nhìn dáng r ấ p ta làm coi như không tệ mã nhiên khói môi hơi dương lên không tiếng cười k h ẽ lên bảng tích phân đơn trên ship hạng thứ một trăm hoạt động những người tham dự cuối cùng đều đem được tuổi thọ khen thưởng cụ thể là ai Hắn cũng không để ý. Rốt cuộc, tuổi thọ rời đi chuyện này. trên bản chất là huyền tiên hôn chương diệu dụng, từ quan lan chi quốc phương diện mới thu lại tuổi thọ thuế bên trong, tái giá một phần nhỏ đi ra ngoài, cực nhỏ trả giá, nhưng là sáng tạo vô số lần tiền lời, đồng thời mang đến rất tốt diễn dịch hiệu quả. ả V, -K -W -W -M. Vừa M. mấy nãy tôn cường có g i Sang bàn luận bên trong. n h ắ c t ớ i đ ị a cầu c ù n g t a Mã nhiên á n h mắt khẽ nhúc nhích, có thể bị hắn coi là cường giả, bây giờ cũng chỉ có thần đình kia mấy tôn trí cao chi phối giả rồi, nhiều nhất cũng sẽ đem chân ma tính cả, thời cơ gần như đã thành thục rồi, mã nhiên hơi suy nghĩ, đem m ì n h vận trí cao sót lại ý chí thả ra một chút, bị nhiên ảnh lực lượng che đậy cũng lấn lộn nhận biết chu đ ỉ n h cấp tốt khôi phục thần trí, làm một tôn trí cao chi phối giả. Hắn mệnh rất cứng, thuấn t h i ể m ở giữa. Chu đ ỉ n h ý chí liền cùng dấu ấm chân linh bắt đầu cộng hưởng lên. Hầu như nên vì Hắn rèn đúc ra một thân thể, đồng thời là Hắn tái tạo linh hồn. nhưng là, Chu đ ỉ n h dựa vào chính mình cường hãn ý chí, ngăn cản chuyện này phát sinh, bởi vì Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. làm chính mình tái tạo nhục thân cùng linh hồn trước mắt, chính là mình lần thứ hai chết đi thời điểm, mã nhiên còn sống sót, cái tên này lòng dạ độc áp, lãnh khúc vô tình, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì trở mình cơ hội, đến mức nói, tại sao phải đem hắn tạm thời thả ra, chu đình cũng không hiểu, cũng không thể nào hiểu được. Hắn thậm chí đều không biết được mã nhiên loại này từ phụ đến tột cùng đến từ đâu. nhưng Hắn rất rõ ràng, chính mình phải làm gì. ngươi nghĩ theo ta chơi trò chơi mèo vườn chuột. có thể, ta chơi với ngươi đến cùng. Chu đ ỉ n h trong lòng âm thầm bất chấp, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận, đang khôi phục ý thức chớp mắt. Chu đ ỉ n h liền bắt đầu lập tức sưu tập mã nhiên tình báo. đồng thời nghĩ biện pháp đem những tin tức này truyền chuyển, chuyển cho đồng bọn của mình, có thể đạt đến trí cao chi phối giả cấp độ tồn tại. Mỗi một vị đều trải qua vô số gian nan khốn khổ. Bất cứ cơ hội nào, đều có thể cấp tốc nắm chắc, đồng thời đem nó chuyển hóa thành thế thắng. Mã nhiên nghe được âm thanh của chu đỉnh, biết hắn đang làm gì, lại buông xuôi bỏ mặt, cũng chưa hề đi ra ngăn cản. Hắn bắt đầu bão diễn ký rồi. Chu đình, mã nhiên nhẹ dọn g tụng niệm mệnh vận trí cao tên huý, trên mặt hiện ra không có sợ hãi mỉm cười. Trong giọng nói, tựa hồ còn mang theo một tia chê cười. ngươi quá kích động, mặc dù là thành tựu trí cao vị cách, cũng vẫn cứ cũng bị c h ú n g ta đùa b ớ n ở trong lòng bàn tay. nói chuyện, mã nhiên nhẹ nhàng bắn ra ngón t r ỏ giống cái phản phái một dạng ngư khí ngả ngớn nói chính mình kẻ định đến tột cùng là ai ở nơi nào tổng cộng có bao nhiêu ngươi thậm chí ngay cả những này đều không làm rõ ràng được d i ệ p phong khinh miệng hạ kế hoạch là dương mưu coi như ngươi biết tất cả cũng không cách nào ngăn cản thời gian lực lượng ở mã nhiên giữa ngón mịt mờ lượn lờ không ngừng áp xúc trên đó bóng đen thiêu đốt để chu đình chỉ cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hắn tàn nhẫn tiếng nói, ngươi sai rồi, ngươi quá coi thường một tôn trí cao chi phối g i ả gốc gác rồi, chuẩn bị hối hận đi. nói tất, chu đình ở trong t r ư ớ c mắt, thiêu đốt bộ phận ý chí sức mạnh, đem lượng lớn tin tức truyền ra ngoài, mã nhiên hơi biến sắc mặt, chợt khôi phục lại yên lặng, ngữ khí trầm ngưng nói, Nếu là dương mưu, liền không sợ tiết lộ tiếng gió, ngươi tất cả giải dua, đều là phí công. trên thực tế, chu đình có thể truyền đạt cho thần đình mấy tôn trí cao chi phối giả đều là chút giả bộ tình báo, căn bản sẽ không đối với mình tạo thành bất luận cái gì tổn thất, thậm chí cùng với ngược lại, bởi đóng vai năng lực tồn tại, để chu đình hành động, trên bản chất có thể xưng là tư định, dù cho hắn cái gì cũng không làm, chỉ là sót lại ý chí quan tâm mã nhiên hành động, cũng đồng d ạ n g có thể phát huy gia đình cấp khán giả tác dụng, thần đình đám người trưởng khống nội bộ giao lưu tần số truyền tin bên trong, vắng lặng đã lâu chu đ ỉ n h rốt cuộc lô diên rồi, các vị, ta đã trở về, mặt hành lập tức mở miệng nói, ngươi không chết, ta rõ ràng nhìn ngươi bị chôn vùi nhục thân cùng linh hồn, tuy rằng chân linh không vỡ nát, nhưng ý chí và vị cách bị tạm thời cắt cắt đ ứ t liên hệ, tại h ạ cái kỷ nguyên đến trước, không nên thu được tự do năng lực hoạt động mới đúng, chu đình lập tức nói. Chư vị, trước tiên giữ yên lặng, ta cũng chưa hề hoàn toàn phục sinh, vẫn cứ nằm ở bị mã nhiên áp chế trạng thái. Ta không thể nói chuyện, lại có thể nghe, có thể nghĩ, có thể nhìn, có thể ở mã nhiên thả lòng áp chế thời điểm, đem một ít tin tức thông qua loại này sóng ý niệm hình thức truyền đạt cho các ngươi. tất cả những thứ này đều là tạm thời, thời gian cấp b á c h đều nghe rõ. ta muốn nói sự tình, rất quan trọng. mặt hành tên ghi hẳn là cũng biết một ít, có thể hắn phỏng chừng không xem nói cho các ngươi biết. ta không xác định chính mình dài bao nhiêu hoạt động tự do thời gian. nơi này liền nói tóm tắt, ta chỗ này có một phần mã nhiên trọng yếu tình báo, hắn xác suất lớn chính là chân ma, ở ta cùng hắn tác chiến thời điểm, hắn từng nói chính mình chỉ là đem thời gian đ ẩ y trở về một chút, thu hồi chính mình vốn là nắm giữ năng lực, mã nhiên nói xong câu đó sau, vận mệnh liền ruồng bỏ ta, không chỉ nương nhờ vào hắn, thậm chí còn cắn ngược lại ta một khẩu, hiện tại, mã nhiên đang ở thử nghiệm chiếm cứ mệnh vận trí cao vị cách, hắn một khi thành công, hậu quả khó mà lường được, đến vào lúc ấy, hắn là có thể thích làm gì thì làm đùa mỡn trừ bọn ngươi ra mấy cái bên ngoài bất luận cái gì cơ thể sống vận mệnh quý tích, nhưng sẽ không gặp phải phản phệ. Mặt khác, ta hoài nghi, trong chúng ta có phản bội đại vũ chủ ý chí tồn tại, cẩn thận hồng liên lính chủ diệp phong k i n h tuy rằng mã nhiên nói không nhiều nhưng nàng mưu đồ rất lớn thậm chí có thể mang địa vị cực kỳ cao cách thời gian lực lượng tùy ý phó thác người khác cẩn thận phản đồ ta hoài nghi âm thanh của chu đỉnh im b ặ t đi hắn thông qua sóng ý niệm lan truyền tin tức năng lực lần thứ hai bị phong tỏa rồi một số thời khắc lại nói toàn nói tận còn không bằng đem lời chỉ nói một nửa đến hữu hiệu theo mã nhiên, chu đình là cái tự cao tự đại gia hỏa ở bảy tôn thần đình người trưởng khống bên trong cũng là nhất ngạo mạn nhất t ự phủ một vị kia mặc dù là đã ngã xuống chỉ còn dư lại bất diệt ý chí hắn cũng không sẽ hoài nghi mình năng lực chỉ có thể dành thời gian là còn lại thần đình những đồng bạn làm cống hiến mã nhiên nắm lấy chu đình bức thiết nhu cầu Nắm chắc Hắn tự kiêu tâm lý, hoàn mỹ điều động Hắn hành vi cùng tiết tấu tự sự. Trí cao chi phối g i ả ở trong mắt mã nhiên, đều là r a u hẻ, làm âm thanh của chu đỉnh biến mất sau. Hắn chỉ có thể mở to mắt dòm ngó bình, đồng thời ở mã nhiên cần thời điểm lấy khán giả thân phận xuất hiện, nhưng không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Chu đỉnh mấy câu nói. để nội bộ tần số truyền tin bên trong bầu không khí đột nhiên biến. trên lý thuyết tới nói, c h í cao chi phối giả đều là gánh chịu đại vũ chủ ý c h í tán thành tồn tại, không thể cùng chân ma hỗn cùng nhau khuấy gió nổi mưa. có thể, ai cũng chưa từng thấy chân ma bản thể, cũng không biết được đối phương đến tột cùng có thế nào quyền năng. chu đỉnh vừa mới theo như lời nói, nên cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. đại gia đều đang thông qua chính mình phương thức quan c h ắ c tra xét, nỗ lực phân tích ra ai là người phản bội, ai là c á i kia tên khốn kiếp đây. Lam hy, hắn trên địa cầu cùng mã nhiên gặp mặt qua đi, liền vẫn là lạ, cùng trước biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Kim vực, hắn khả nghi trình độ cao nhất, bởi vì dựa theo thanh đại suy luận, Hắn là cái thứ nhất cùng mã nhiên gặp mặt trí cao chi phối g i ả Xích kiêu. Hắn cùng mã nhiên một hồi kia ra t ộ c nuôi thành thi đấu bên trong. bị diệt phong khinh áp chế quá áp. ai cũng không biết được hắn đến tột cùng là đang nhường. hoặc là thật bị khắc chế rồi. mặt hành. Hắn vừa nãy nỗ lực đánh gáy chu đình lên tiếng. hơn nữa chu đình cũng không tín nhiệm hắn. thậm chí, Chu đ ỉ n h liên thủ với mã nhiên diễn vừa ra trò hay. áp thần cáo t r á n g trước, cũng không phải là không thể được. Vù vù. Hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm m ư ờ i chín bảy trăm m ư ơ i chín nội dung càng là chính ta. hiện nay xem ra, có thể tự chứng thuần khiết. tựa hồ chỉ có thần đình trên danh nghĩa lão đại nguyên sơ trí cao thương liên cùng với lạnh lùng lý trí mà cùng mã nhiên chưa từng gặp nhau dung hợp trí cao thanh đại rồi. nghi hoạt quanh quẩn ở trí cao chi phối giả nhóm trong lòng ở mã nhiên điều khiển bên dưới chu đình trong lúc vô tình ở thần đình mấy tôn người chấp trưởng đáy lòng t r ô n xuống lẫn nhau nghi thị hạt giống nội bộ tần số truyền tin bên trong thanh đại cái thứ nhất cho thấy thái độ của mình mặt hành ta sẽ không vì ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp từ vừa nãy chu đình chia sẻ tình báo đến nhìn trên người ngươi tồn tại tương đương lớn h i ể m nghi luôn hồi trí cao xích kiêu cũng là xem trò vui không chê chuyện lớn đổ thêm dầu vào lửa nói h a h a vốn là ta ngược lại thật ra không nghĩ nhiều như vậy nghe được cách nói của ngươi đột nhiên cảm giác thấy rất có đạo lý rốt cuộc mặc hành là thời gian trí cao đối cùng hệ liệt năng lực có tuyệt đối quyền chi phối cùng hoàn mỹ điều động năng lực nói tới chỗ này Ta cũng chợt nhớ tới đến, lần trước ở Thái Dương hệ thời điểm, cùng diệt phong k i n h giao thủ, đối phương sử dụng, chính là thời gian hệ siêu phàm vĩ lực. Xích k i ê u chưa có nói ra chính mình kết luận, có vẻ vẫn còn thèm thuồng, có thể như vậy lên tiếng, ngược lại làm cho mặt hành cảm giác cả người khó chịu, hắn không có tự chứng biện pháp, h ú n g hồ, thần đình trí cao chi phối giả ở giữa, vốn là vô pháp lẫn nhau hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau bọn hắn lập trường tương đồng thực lực mạnh mẽ đều bị đại vũ chủ ý chí tán thành nhưng là tín nhiệm thứ này quá khó được bởi vì thần đình quá mạnh rồi phóng tầm mắt hoàn vũ thậm chí là vô tận vị diện bảy tôn trí cao chi phối giả đều khó gặp địch thủ mặc dù là ma xào bọn hắn cũng chưa chân chính để ở trong lòng trước đây chưa bao giờ đem nó coi là ngang nhau kẻ địch mặt hành cắn răng ý nghĩ của các ngươi ta đều biết rồi không quản các ngươi có phải hay không tin tưởng ta cũng không đáng kể chí ít ta cùng chu đỉnh đối tiên tri mã nhiên c á c h nhìn cùng thái độ là hoàn toàn nhất trí ta cùng hắn luôn không khả năng đều là phản đ ồ chứ mã nhiên là chúc ta kẻ địch nguy hiểm nhất là trước mặt trong tình báo nhất khả năng là chân ma tồn tại bỗng nhiên âm thanh của kim vực ở thần đình người trưởng khống nội bộ tần số truyền tin bên trong vang lên trong hoàn v ũ tất cả cao duy siêu dây lượng tử sinh mệnh đều bị ta triệt để xóa bỏ rồi âm thanh của hắn ôn hòa như thường vẫn là bức kia bình tĩnh hờ hứng ngữ khí các ngươi vừa nãy thảo luận nội dung, ta vẫn có đang chăm chú, đang nhằm vào vấn đề của mã nhiên trên, ta cùng mặt hành, thái độ của chu đ ỉ n h tương đồng nhất định phải lập tức đem hắn tiêu diệt, thanh đại lập tức trả lời, chỉ cần không cho ta s ô n g pha chiến đấu lời nói, ta tán thành cái này quyết n h ị lam hy, ta chỉ nghe thương liên, ở hắn ra lệnh trước, ta nơi nào đều sẽ không đi, Kỳ thực kim vực kiến nghị rất phù hợp hắn tính tình. Quản nó ba bài hai mươi mốt. âm mưu gì dương mưu. căn bản không cần lưu ý. trực tiếp dốc hết toàn lực. bạo lực nhìn i ế p đem hết toàn lực. một lần là xong. trực tiếp đem mã nhiên cùng còn lại mấy tôn thương minh bá chủ giết chết. liền chuyện gì đều không cần cân nhắc. không phải sao. tại sao muốn động não suy nghĩ. nhiều phiền phức a, thực lực tổng hợp cao hơn đối phương thời điểm, còn cần để ý nhiều như vậy, kia nỗ lực trở nên mạnh mẽ thì có ý nghĩa gì chứ. vào lúc này, lạnh lùng thiếu niên âm bỗng nhiên ở kinh bên trong vang lên, thời cơ còn chưa thành thục, nếu như các ngươi muốn lập tức hủy diệt địa cầu cùng thương minh tinh, có thể chính mình nghĩ biện pháp, nghe đến đó, mặt hành hầu như muốn điên rồi, thời cơ còn chưa thành thục, lúc nào toán thành quen, chờ mã nhiên cùng kia bốn tôn thương minh bá chủ lại phát dục một quãng thời gian, bồi dưỡng ra càng nhiều đỉnh tiêm chiến lực thời điểm. đáng tiếc, trí cao chi phối giả nhóm hầu như đều nắm giữ chống lại thời gian cùng chiều không gian đà kích năng lực, nếu không thì, mặt hành ngay lập tức sẽ muốn quan chắc tương lai. nhìn một cái thần đình bên trong đến tột cùng còn sót lại mấy cái người trưởng khống là trong sạc chính mình thần. đúng thế, hắn thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi, thần đình trên danh nghĩa lão đại thương liên, nói không chừng đã trong bóng tối tiếp xúc qua mã nhiên chân m à thậm chí nương nhờ vào đối phương, thương liên thái độ như vậy, mang ý nghĩa lam hy cũng không sẽ lập tức tham dự đến tiêu diệt địa cầu thương minh trần doanh trong chiến đấu. đã bỏ xuống mệnh vận chí cao chu đ ỉ n h không cần cân nhắc, cứ như vậy, phe mình đ ỉ n h phong chiến l ự c cũng chỉ còn sót lại bốn cái, hoàn toàn không chiếm ưu thế. huống chi, hiện tại mặt hành xem ai cũng giống như phản đồ, không thể yên tâm lớn mật cùng những đồng liêu này kể vai chiến đấu, ai còn không lo lắng đâm lưng đây. sở dĩ, sự tình phát triển đến giai đoạn này, tính chất đã phát sinh thay đổi, mã nhiên có phải là thật hay không m à không trọng yếu, diệp phong khinh mưu kế, đến tột cùng là cái gì, đồng dạng không trọng yếu, mặt hành căn bản liền không tin hồng liên lính chủ kế hoạch có thể uy hiếp đến thần đình tồn tại, nàng dựa vào cái gì, liền bằng mã nhiên, lâm cầu bại, t r ư ơ n g cuồng cùng triệu quan lan, tình huống trước mắt là, tiên tri cùng kiếm thủ có tuyệt đỉnh chiến l ự c ma tử cùng huyền tiên lại chưa bao giờ chân chính bày ra quá ngang nhau cấp độ thực lực. như vậy xem ra, địa cầu thương minh trong trận doanh, chỉ có ba vị trí cao cấp vũ lực, mặt hành cho rằng, chân chính để thần đình sụp đổ, chỉ có một khả năng mố tôn thần đình nội bộ trí cao chi phối giả lựa chọn phản bội, vị này thời gian trí cao yên lặng quyết định, lấy bảo mệnh làm chủ, cái gì ma xào, chân m à cũng không sánh nổi chính mình tồn tại quan trọng. cái gì, mã nhiên uy hiếp không thể coi thường, có thể đừng kéo con bê rồi. thần đình lão đại thương liên đều không quan tâm chuyện này. hắn gấp cái gì, đừng xem thanh đại, kim vực, xích kêu những người này một bộ quang minh lấm liệt dáng vẻ, nói không chừng bọn hắn chính là người phản bội đây. n g ụ y địa cầu bí cảnh, cường giả thiên đường bên trong, mặt hành ý nghĩ hóa thân vừa mới mở hai mắt ra, liền nhìn thấy diệt phong khinh tựa như cười mà không phải cười nhìn mình trầm trầm. Nàng muốn làm gì, bộ này hóa thân là đặc thù, coi như là bị giết chết, đối b ả n thể cũng sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng, càng không thể bị truy tìm nguồn gốc, nắm lấy vây đánh, nghĩ tới đây, mặt hành trong lòng hơi định nhưng mà diệp phong k i n h nhàn nhạt nhìn hắn một mắt mỉm cười nói mã nhiên có lời muốn cùng ngươi giàng đơn giản một câu nói để mặt hành trong lòng c h u n báo động đại tác cái ánh mắt này xa lạ lại quen thuộc hoàn toàn không đúng nó không nên xuất hiện tại trên người diệp phong k i n h này khá g i ố n g là thương liên nhìn ánh mắt của lam h y ẩm chứa trong đó t h â n ý ít nhiều gì có như vậy điểm người nói chuyện đối dưới tay đắc lực tướng tài thưởng thức cùng khen ngợi mặt hành trong lòng lột bột một hồi sản sinh một loại linh cảm không lành chưa kịp suy nghĩ hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng tình cảnh đột nhiên đổi bốn phía đen kịp một màu không nhìn thấy nửa điểm quang minh một cái tay ấm áp đặt tại mặt hành trên vai Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên, phát hiện mã nhiên chính nhìn mình, ngữ khí ôn hòa nói, mặt hành, ngươi lần này mở ra thời gian quyền hạn cho những đồng chí khác, cũng chủ động cắt bỏ ký ức, bóp méo thời gian tuyến, vặn vẹo thời gian quý tích, thực sự là cực khổ rồi, mặt hành ánh mắt đờ đẫn, biểu tình m ở mịt, nửa ngày, Hắn mới biểu hiện phức tạp nhìn về phía mã nhiên, l u c túng nói, thì ra là như vậy, nội dược càng là chính ta, đây là mặt hành chưa từng thiết tưởng con đường, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm hai mươi bảy trăm hai mươi liền bằng mã nhiên một cái miệng, ngoài miệng nói xong thì ra là như vậy, trên mặt biểu tình cũng là một bộ bỗng nhiên t ỉ n h ngộ r á n g r ấ p trên thực tế, mặt hành trong lòng là nửa điểm cũng không chịu tin tưởng, hắn đường đường thời gian trí cao, là thần đình bảy tôn người trưởng khống một trong, hắn là đại vũ chủ ý chí chỗ tán thành, tiêu diệt ma xào, giữ gìn trật tự, ngăn cản t r u n g yên thức tỉnh đến, từ đầu đến cuối, hắn đều cả người trong suốt, niềm tin kiên định, như vậy hắn, lại làm sao có khả năng q u ă n g rõ ném ám, chạy đến địa cầu thương minh trong trận doanh làm phản đồ, dựa vào cái gì, l i ê n bằng mã nhiên một c á c h miệng, tiên tri mã nhiên tuy rằng hư vinh, tốt mặt mũi, yêu thích nhân tiền h i ể n thánh, nhưng tín dự của hắn, xác thực tương đối khá, có thể này cũng không phải m ặ t hành nương nhờ vào lý do của hắn. xét đến cùng, mã nhiên cùng diệc phong k i n h đều nắm giữ khá cao cấp thời gian lực lượng, là ẩm tại thời gian trí cao vị cách người cạnh tranh, l i ê n bằng điểm này, Mặt hành liền căn bản không có bất luận cái gì cùng địa cầu thương minh trần doanh khả năng hợp tác tính, đến mức mã nhiên nói tới những kia mở ra thời gian quyền hạn cho những đồng chí khác, cũng chủ động cắt bỏ ký ức, bóp méo thời gian tuyến, vặn vẹo thời gian quý tích, ở mặt hành nghe tới, quả thực lại như là đang nói đùa một dạng, đó là tuyệt không chuyện có thể xảy ra, từ tương đương khi yếu ớt lên, Mặt hành liền vẫn truy cầu vĩnh sinh. Hắn có thể đi tới hôm nay bước đi này. không biết được trả giá bao nhiêu nỗ lực. mồ hôi, máu tươi, chiến thắng bao nhiêu cường định. làm hắn hoạt được vĩnh sinh sau. cũng đúng này đặc biệt quý trọng. không thể làm như vậy từ h ủ y chuyện của trường thành. tất cả những thứ này suy nghĩ quá trình, đều đang thuấn t h i ể m ở giữa hoàn thành. Mặt hành quyết định không quản mã nhiên thế nào vô cùng dẻo miệng chính mình cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm giao động nhiều nhất cũng chỉ là phối hợp một hai trang làm ra một bộ bị tẩy não dáng vẻ từ mã nhiên trong miệng nhiều r ụ ra một ít trọng yếu tình báo nhưng mà làm mặt hành cùng mã nhiên đối đầu tầm mắt trước mắt hắn bỗng nhiên có chút trần trờ rồi mã nhiên biểu tình kiên nhị g ánh mắt trong suốt trong con ngươi lập lò tên là tín ngưỡng phát sáng, hắn ngữ khí chắc chắc nói, cuối có một ngày, chúng ta định đem l ậ t đổ thần đình bảo chính, sáng tạo một cái không có giết chóc, không chết vẻ đẹp thế giới, đến vào lúc ấy, trong hoàn v ũ hết thầy sinh mệnh, đều có thể ở hòa bình bên trong được vĩnh sinh, bất t ử b ấ t diệt, thu được vĩnh hằng hạnh phúc cùng vui sướng, nghe nói như thế, Mặt hành bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải là quá mức võ đoán một ít, bất cứ lúc nào, làm ra một cái phán đoán, đều hẳn là trải qua đắn đo suy nghĩ mới là, lấy tính tình của chính mình, tuyệt không nên như vậy lỗ mãng, là bởi vì giả tạo ký ức tồn tại, dẫn đến chính mình đối mã nhiên cùng cái khác bốn vị thương minh bá chủ có một loại nào đó không hợp với lẽ thường căm p é t tâm tình. hơn nữa mã nhiên có thể nói ra vĩnh sinh bất t ử bất diệt loại hình từ ngữ h i ệ n nhiên là đối với mình có đủ đủ hiểu không không không thể theo dòng suy nghĩ này nghĩ xuống rồi như vậy chỉ có thể rơi vào mã nhiên cảm bẫy phải nghĩ biện pháp tổ chức phản kích thủ đoạn giữa lúc mặt hành chuẩn bị lên tiếng thời điểm mã nhiên chợt lên tiếng đem hắn dòng suy nghĩ trực tiếp đánh gãy chu đình rất thông minh rất hung hăng quả thực không lọt chỗ nào bất cứ cơ hội nào đều sẽ không bỏ qua mã nhiên khẽ mỉm cười v ị này mệnh vận trí cao không biết được ngươi đối hắn hiểu rõ còn đang hắn chính mình bên trên lần này chúng ta lợi dụng hắn bảo thủ không chỉ có đem nó thành công bắt được càng làm cho hắn ngạo mạn cùng tự phụ trở thành chen vỡ thần đình lợi khí nói tất mã nhiên vỗ tay c á c h đột, đùng, không có bất luận cái gì tiếng quang hiệu quả, cũng không có nửa điểm mùi, có thể mặt hành lại có thể cảm giác được, chu đình sót lại ý chí, đang ở áp độc quan tâm chính mình, cố kia như thực chất áp ý, quả thực để hắn hận không thể lập tức phát động công kích, tiên hạ thủ vi cường, đem nó triệt để nát tan, có thể trí cao chi phối giả có bao nhiêu khó xét, Hắn rất rõ ràng, mặt hành há miệng, tâm tư hỗn loạn, cảm giác trong đầu trống giống, chuyện này, lại là chính mình công lao, yên tâm, sẽ không lại đem Hắn thả ra rồi, mã nhiên nhìn ở trong không gian tối tăm ngổn ngang mặt hành, bảo đảm nói, đồng d ạ n g sai lầm, ta chắc chắn sẽ không phạm lần thứ hai, xác thực, chu đình sót lại ý chí, ở bên cạnh hắn an tâm làm cây đ ỉ n h cấp khán giả đã đủ rồi lời tương tự thuật thủ đoạn mã nhiên từng ở doanh hoàng tinh thời điểm sử dụng quá hiệu quả không sai mặt hành từng tìm đọc quá mã nhiên quá khứ cùng tương lai nhưng chưa nhìn thấy toàn bộ làm ngang nhau vị cách tồn tại mã nhiên hết sức dùng nhiên ảnh cùng kiếm thủ hôn t r ư ơ n g sức mạnh chém tới bộ phận quá khứ dấu vết trong đó cũng bao quát doanh hoàng tinh trên một chút trọng yếu đoạn ngắn thông qua năng lực tiên tri quan chắc tương lai thu được tình báo thủ đoạn cùng giám sát quá khứ một dạng chỉ cần trí cao chi phối giả có phòng bị liền rất khó làm được thậm chí sẽ bị lợi dụng thu được thư tình báo giả quan chắc miêu tả được biểu tình thần hồn g ầ n sóng mã nhiên liền biết chính mình đoán đúng rồi lần này mã nhiên cũng không có sử dụng tiên tri hôn t r ư ơ n g năng lực, hắn tâm huyết dâng trào, vừa chuyển đ ồ n g ý nghĩ, mới biên tốt lời kịch há mồm liền đến, bởi vì hắn phát hiện, trên người đối phương có chút đặc chất, cực kỳ giống trường tồn văn minh v ị kia rất sớm chết đi chuộc đạo giả, có thể từng trò chuyện thuật lừa gạt đến mặt hành, là kết quả tốt nhất, lừa gạt không tới lời nói, kỳ thực cũng không đáng kể, ở thần đình rất nhiều trí cao chi phối giả bên trong mặt hành là nhất tiếc mệnh một vị chắc chắn sẽ không là lửa dần trái phải hòa bình sống sót vĩnh sinh bất từ bất diệt những từ khóa này bên trong khẳng định có một đến hai c á c h đâm chúng mặt hành kết quả xấu nhất chỉ có điều là tức giận đối phương chỉ đến thế mà thôi mặt hành quy đầu rơi vào trầm tư, hắn rất muốn nói với mã nhiên trên một câu, nếu sứ mạng của ta đã hoàn thành, có thể hay không thu về chia sẻ cho ngươi cùng diệt phong k i n h thời gian quyền hạn, có thể lời này đến bên mép, rồi lại nói không biết ứ n g nên bắt đầu nói từ đâu, thành như mã nhiên từng nói, muốn đ ắ c lừa gạt nó hắn t r í cao chi phối giả, phải trước tiên đ ắ c lừa gạt chính mình, thương liên, kim vực, thanh đại, xích k ê u trừ bỏ lam h i bên ngoài, không một cách dễ lừa, kỳ thực đến thời điểm như thế này, mặt hành đối mã nhiên kia một phen ngôn từ, đã có chút nửa tin nửa ngờ, không còn như là lúc đầu như vậy tràn đầy mâu thuẫn tâm tình rồi. Dù vậy, mã nhiên trong lời nói, vẫn cứ tồn tại một chút lỗ thủng, mặt hành nhíu mày lại, thăm dò tính mà mặt lên lời nói, Kim ế t h ủ Ma Tử, Huyền Tiên, Hồng liên lính chủ, mấy vị này trước đây cùng ta quan hệ, mã nhiên khẽ mỉm cười, không có bất cứ quan hệ gì, ở xúc tích đến đầy đủ sức mạnh trước, đại gia chưa bao giờ tùy tiện liên lạc qua. Lúc cần thiết, chúng ta sẽ sử dụng tâm tư hóa thân tiến hành giao lưu, liền giống như ta hiện tại trạng thái, có chút không thể nói lời, v ẹ n v ẹ n chỉ là nói chư với miệng, sẽ lưu lại dấu vết cùng kẽ hở. nói tới chỗ này, mã nhiên hơi nghiêng mặt sang bên, d i ệ p phong khinh miệng h ạ phiền phức ngài ra tay, giúp mặt hành tạm thời khôi phục kia đoạn thất lạc ký ức, làm sao, oanh, một đoá nóng rực hồng liên ở đen kịp trong không gian đột ngột g i ấ y lên. trong khoảnh khắc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại mặt hành trước mắt, đối phương vóc người hiểu điệu, mái tóc dài màu tím tới eo, da trắng như ngọc, mười ngón thon dài, dung mạo cực đẹp, một bộ màu máu áo gió, chân đạp đen kịp chiến h o a hai con mắt ừng đỏ, như trong hoàn v ũ cao cấp nhất mỹ ngọc bình thường, khí tràng nhưng là cứng sắn đến cực điểm, nàng chỉ là hướng về kia vừa đứng, liền để mặt hành sản sinh một loại sấp xỉ với cảm giác nghẹn thở, nay đáng chết cảm giác ngột ngạt, thật sự có sinh mệnh cá thể có thể đạt đến như vậy cấp độ sao, làm thời gian trí cao mặt hành, lần thứ nhất hoài nghi năng lực của chính mình, nữ nhân này, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, mặt hành nhất mâu, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, biểu tình cứng ngắc, từng chữ từng chữ nói ra thân phận của đối phương, hồng liên lính chủ, diệp phong khinh, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bốn, chương bảy trăm hai mươi một bảy trăm hai mươi một mã nhiên, mặt hành gặp diệp phong khinh, là một bộ như gặp đại địch tư thái, Ở hắn trong cảm giác, vị này hồng liên lính chủ cùng mã nhiên tuyệt nhiên không giống, cũng không phải là một cách đơn giản ý nghĩ hóa thân, chỉ là cỗ kia dương cung mà không bắn khí phách, nếu như không có tự chủ áp chế lời nói, e sợ v ẹ n v ẹ n dựa vào khí thế trường, đều đủ để đem hắn hiện tại sử dụng bộ thân thể này triệt để đập vụn, hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải. Diệp phong k i n h dựa vào cái gì cường đại đến mức độ như vậy. nhìn mặt hành phản ứng. mã nhiên khẽ mỉm cười. không muốn mâu thuẫn. không muốn phản kháng. chúng ta đều là cùng c h u n g c h í hướng chiến hữu. Diệp phong k i n h m i ệ n g hạ là tuyệt sẽ không dễ dàng thương tổn ngươi. mặt hành không biết được sức mạnh của diệp phong k i n h đến từ đâu. mã nhiên nhưng là rõ rõ ràng ràng. đóng vai năng lực kho hôn chương bên trong Bất luận cái gì một viên vàng dòng hôn chương, đều nắm giữ có thể so với trí cao chi phối giả năng lượng. mà vào đúng lúc này, trên người diệp phong khinh đồng thời g i a trì tiên tri cùng kiếm thủ hai đại vàng dòng hôn chương sức mạnh này, chính là mặt hành cảm nhận được cỗ g h i a cảm giác ngột ngạt khởi nguồn. mặt hành trầm ngâm chốc lát, k h ẽ gật đầu. biết rồi, ta sẽ không phản kháng. đầu tiên, Hắn vẫn chưa từ mã nhiên cùng trên người diệp phong k i n h cảm nhận được một tí áp ý, mặt hành vững tin, mặc dù trước mắt hai vị cường giả diễn k ỹ xuất thần nhập hóa, đăng lâm tuyệt đỉnh, cũng tuyệt đối không thể che đậy cảm nhận của chính mình. Diệp phong k i n h cho Hắn cảm giác, là ở vào một loại không có bất kỳ tâm tình gì tiết ra ngoài, đem tự thân ý chí hoàn mỹ thu hút trạng thái, không cần nhiều lời, mã nhiên phản ứng, liền vô cùng dược gì rồi, ở mặt hành trong cảm giác, vị này tiên tri gặp hắn sau cảm giác, là tán thưởng, là hân hoan, là vui sướng, này tuyệt không phải nhìn thấy kẻ địch phản ứng, càng như là nhìn thấy một cách mang đến tin tức tốt quân đội b ả n có lẽ, mã nhiên ở xuất phát từ nội tâm là chính mình an toàn trở về mà cảm thấy mừng rỡ, nhất niệm đến đây, mặt hành bỗng nhiên sản sinh một loại cảm giác có tội cùng tên là ái náy tâm tình. mã nhiên đồng chí toàn tâm toàn ý tin tưởng chính mình, mà chính mình lại tràn đầy đ ị c h ý, vẫn hoài nghi đối phương mưu đồ gây dối. này h ô mặt hành lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, một lần nữa trở lại trước dòng suy nghĩ. như vậy, kính xin diệp hồng liên miệng hạ ra tay đi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi, lấy đối phương bày ra sức mạnh cấp độ đến nhìn. Nếu như diệp phong k i n h đồng ý lời nói, một ý nghĩ là có thể đem bộ thân thể này triệt để đánh nổ. Căn bản không cần chơi những này đẹp đẽ thủ đoạn. Hắn coi như là muốn phản kháng, cũng không có cái năng lực kia. Rất tốt, diệp phong k i n h ửng đỏ trong tròng mắt khúc xả ra một vệt rừng rực hào quang. này vốn là thuộc về trí nhớ của ngươi mảnh vỡ, hiện tại cũng nên vật quy nguyên chủ rồi, diệt phong khinh hứng hờ d ơ lên tay trái, nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên, bạch, một thanh trường kích phá g i ớ i xuyên không, đột ngột mà tới, vừa dứt lời, một đóa huyết liên liền ở mặt hành trước mắt nở ra, trong trước mắt trong nháy mắt, chỉ nghe xì xì một tiếng vang nhỏ, ngoại hình sấp xỉ vạn pháp kích rồi lại có chút không giống binh khí liền trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. ược gì chính là, mặt hành vẫn chưa từ trên người đối phương cảm nhận được nửa điểm áp ý, thậm chí liền ngay cả này trường kích bên trên, cũng không chứa nửa điểm sát ý, làm trường kích xuyên qua thân thể sau, mặt hành không có cảm thấy nửa phần đau đớn, phản lại cảm thấy cả người thoải mái, ở thời gian lực lượng bao vây, lại như là trở lại thai nhi thời kỳ một dạng, an toàn lại dễ chịu, không cần câu tâm đấu giác, không cần chiến đấu, không cần đối mặt bất luận nguy hiểm gì cùng khiêu chiến, mặt hành p h ả n phất bước lên một chuyến thời gian lữ quán, vô số vụn vặt màu ký ức, ở hắn trong đầu nổi lên, những kia, là tên là qua lại ký ức, nguy cơ, tuyệt cảnh, trung yên thức tình, vì vua tiên phong ngụy chân ma giáng lâm hoàn vũ đại tịch diệt sắp đột kích mình cùng kiếm thủ ma tử huyền tiên hồng liên lính chủ chiến trường nữ võ thần thiên kiêu chờ cùng trung trí hướng chiến h ấ u liên thủ bố trí bao dung hoàn vũ kinh thiên đại cục trận chiến cuối cùng bên trong bởi vì ngoại vũ trụ cùng gì vì diện s nhân tố thế cuộc nhịp chuyển Chiến trường nữ võ thần cùng thiên kiêu liều mạng cướp đoạt mệnh vận trí cao chu đỉnh cùng dung hợp trí cao thanh đại sức mạnh bản nguyên đồng thời ở thời khắc sống còn kéo đến từ vô tận vị diện rất nhiều cường địch hy sinh cũng tự mình tế hiến cuối cùng ở chính mình dưới sự phối hợp thành công lại mở thời gian tuyến mặt hành đột nhiên mở hai con mắt trong mắt xẻ qua một vệt tinh quang đùng rất giống vạn pháp kích binh khí trước mắt phá nát, tiêu tan ở đen kịt trong không gian. những này, đều là bị ta phong ấm ký ức, mặt hành theo bản năng mà dò ra tay, sờ sờ chỗ lồng ngực miệng vết thương, thời gian lực lượng lưu chuyển, vết thương trước mắt khép lại, hắn trong mắt thần quang chỉ tồn tại chốc lát, liền tiêu tan vô tung, một bộ tinh thần hoảng hốt sáng sấp, từ lẩm bẩm, Sở dĩ, hiện tại, kỳ thực đã là nhị chu mục rồi, ở cố gắng của mọi người bên dưới, phương này vũ trụ đã bị lại mở quá rồi một lần, chẳng trách, mặt hành bỗng nhiên tỉnh ngộ, một bộ thể hồ quán đỉnh tự nhiên hiểu ra dáng dấp, chẳng trách ta quan trắc quá khứ tương lai, đều sẽ đem tô sắc vi cùng ngươi phân biệt gọi là chiến trường nữ võ thần cùng thiên kiêu. mà không phải võ thần cùng tiên tri, chẳng trách ánh mắt của ta lướt qua bàn vũ trụ giới hạn, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, vô tận vị diện thời điểm, đều sẽ sản sinh một luồng mãnh liệt không hài hóa cảm, cố này cắt rời cảm nguyên do, liền bắt nguồn từ bàn thời gian vũ trụ tuyến lại mở, đến đây, mặt hành đã thu dọn lại qua lại ký ức, đồng thời vuốt xuôi dòng suy nghĩ, nghĩ thông suốt tất cả mấu chốt, hắn ánh mắt trong suốt, nội tâm thanh minh, lại không nửa điểm mê man, mặt hành bước nhanh đi tới trước người mã nhiên, mở hai tay ra, cho đối phương một cách ôm nhiệt tình. đồng chí, khoảng thời gian này, khổ cực ngươi rồi, mã nhiên biếu môi, mặt không hề cảm xúc đáp lại nói, nói đến khổ cực, ngươi cùng ma tử làm nằm vùng, cũng không cung dung đi nơi nào, mặt hành cười cợt, cũng không nói lời nào, đọc quá khứ ký ức sau. Hắn biết, chính mình nằm vùng ở thần đ ỉ n h ma tử nằm vùng ở vô tận vị diện, giữa hai bên tin tức cũng không liên hệ, cũng không cần thời khắc duy trì liên lạc, đại gia biết được lẫn nhau tồn tại, hướng về cùng một phương hướng phấn đấu h a m hở tiến lên, đã đủ rồi. Nắm giữ vĩnh sinh mặt hành, cũng không giống như chu đỉnh đối vận m ì n h lạnh nhạt, ngược lại rất coi trọng. Hắn cố gắng thông qua, hao hết thiên tân vạn khổ mới đi đến một bước này, vì bảo vệ chính mình thành quả lao động, đồng ý trả giá bất cứ giá nào, có thể này rất khó, lại như là vua cỏ tranh đấu dành thiên hạ cùng hoàng đ ế nắm chính quyền một dạng, người trước rất khó, người sau càng khó, Hắn vì vĩnh sinh, có thể từ bỏ còn lại tất cả, có thể hắn mục tiêu cuối cùng, cùng những đồng chí khác nhóm so ra, liền có vẻ nhỏ bé xấu xa lại í c h kỷ. Kiếm thù, ma tử, huyền tiên, hồng liên lính chủ, chiến trường nữ võ thần, thiên kiêu bọn họ, là vì để cho trong hoàn vũ hết thầy sinh mệnh, đều có thể ở hòa bình bên trong được vĩnh sinh, b ấ từ t b ấ t diệt, thu được vĩnh hằng hạnh phúc cùng vui sướng, cùng những n à y nắm giữ cộng đồng lý niệm các bạn bè so sánh với nhau, thần đình những kia trí cao chi phối giả nhóm, giữa hai bên, lại có mấy phần ràng buộc có thể nói, một loại không tên cảm giác ưu việt sông lên đầu, để mặt hành ý nghĩ thông suốt, tinh thần thoải mái, cảm nhận được mã nhiên không thích ứng, mặt hành cười khẽ buông ra hai cánh tay, thần thái thành thơi ngữ khí thân cận nói thiên kiêu ngươi coi như là tự mình tế hiến t r ô n vùi tự thân tất cả bản nguyên trùng tu một đời ở những chi tiết này phương diện vẫn là giống như trước đây hoàn toàn không thay đổi a trình độ như thế này bệnh thích sạch sẽ đã đến bệnh nan y thời kỳ cuối trình độ rồi không muốn từ bỏ trị liệu lại cứu giúp một hồi a